Thượng đế A, như thế nào có tiếng súng? Trong nhà mọi người tất cả đều trong lòng cả kinh, ngay sau đó, các quý ông đều sôi nổi hướng tiếng súng vang lên địa phương tới rồi. Mà ở sự phát địa điểm, bùi tương không chỉ có hung hăng dấm lên hào của tay, còn ở cảnh sát lấy đi vũ khí sau, lại hướng tới hào hột cái mũi thượng hung hăng đạp hai chân. Ta mới phản ứng lại đây, nguyên lai, like, ngươi thế nhưng muốn mưu sát ta. Ai cho ngươi là gan, xấu xa ti tiện người nhu nhược. Tiểu nhân, ti tiện giả. Khó Thở gờ lần tần đại tiểu thư một bên cao rộng giận mắng, một bên nhảy tới quỳ dạp trên mặt đất một phía sau lưng thượng, ở hắn trên người nặng nghề mà nhảy mười mấy hạ, còn ở đối phương đứng dậy sau, phi thường không cẩn thận mà đã tới rồi đối phương hai chân trung gian vị trí. "Thiên A, Đọ dịp, ngươi đang làm cái gì?" Sau tới rồi bá tước phu nhân nhìn nữ nhi thập phần không có thuộc nữ hình tượng diễn xuất, thiếu chút nữa té xỉu qua đi. Chính đã đến vui sướng nổi tương động tác một đốn, lại ngẩng đầu, cũng đã nước mắt rinh rinh, nàng nước nở một tiếng. Một trận thanh phong dường như hướng tới bá tức vợ chồng phương hướng chạy đi. Mũ mụ ta mới suy nghĩ cẩn thận, cái này hợp thế nhưng như hại quá ta. Ta vừa mới, vừa mới đuổi theo ra tới muôn chất vấn hắn, không nghĩ tới, cái này đê tiện ra hỏa thế nhưng hướng tới é đùa nổ súng. Thật là đáng sợ, anh anh anh, thật là đáng sợ, đó là ta thích nhất bình hòa. Bùi tương thanh âm nghẹn nào, dáng người lung lay sắp đổ, nàng ngắm hảo quản gia dắt sần trạm vị, ở hắn trước người lảo đảo một chút, rồi sau đó thân thể một hoai. Liền hôn mê bất tỉnh, nhắm mắt lại bùi tương biết rát sần quản gia khẳng định có thể tiếp được nàng, cho nên, đương nàng rơi vào một cái rắn chắc ôm ấp chung thời điểm, thân thể là thả lỏng, hôn mê biểu tình là an tưởng, Chính là, liền ở nàng cảm thấy hôm nay có thể hoàn mỹ chào bế mạc xuống sân khấu thời điểm, bên hai truyền đến mỉm dọc cười khẽ thanh. Đọ dịt tiểu thư, thật là tinh chuẩn dự phán. chương 86 Tinh chuẩn dự phán Cái này hôn mẹ sợ nói bậy gì đó. Đọ dịt đã té xỉu. Đỏ dịt cái gì cũng không biết. Chờ bùi tương sâu kín chuyển tỉnh thời điểm, nàng đã bị sắp đặt ở phòng ngủ trên giường lớn, hầu gái Lucy vẫn luôn canh giữ ở mép giường. Đỏ dịt tiểu thư, ngươi tỉnh. ân Lucy, ta làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Đúng rồi, ẹ e đùa thế nào? Hắn không có việc gì đi. Đỏ dịt tiểu thư, ngươi phía trước té xỉu, là hồn mẹ tiên sinh tiếp được ngươi, còn đem ngươi tặng trở về. Nó bác sĩ nói, ngươi đã chịu kinh hoách. Trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc dao động quá lớn, mới hôn mê, nghỉ ngơi một chút là được. Còn có, ẹ e thiếu ra không có việc gì, hắn vừa mới còn tới xem qua ngươi. Như vậy e a ẹ không xảy ra việc gì liền hảo, ai, ta thật là sợ hãi. Bùi tương hướng trong chăn rụt rụt, ngựa khí suy yếu. Lucy, hiện tại khi nào? Đò gì tiểu thư bữa tối đã kết thúc, ngươi yêu cầu làm người đưa chút đồ ăn đi lên sao? Bùi tương cân nhắc, chưa từng nghe nói chấn kinh té xịu người tỉnh lại sao? Liên tất nhiên ăn không vô đồ vật, đặc biệt là ở bụng đói kêu vang dưới tình huống. Vì thế, nàng phi thường bức thiết gật gật đầu. Liên ở nàng chờ đợi nóng hầm hập thơm nào ngạt bữa tối thời điểm, cả dỗ lỉnh phu nhân lại đây vẫn ăn nữ nhi. Đọ dịp, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, mụ mụ. Đọ dịp, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Bùi tương nghiêm túc tự hỏi một chút, mới có chút do dự mà mở miệng nói. Mụ mụ, ngươi có thể cho ta giảng một chút ngọn nguồn sao? Ta hiện tại chỉ biết hợp đã từng lưu hại qua ta, sau đó liền cùng hòa sát tiểu thư hẳn là cũng thăm dự, nhưng là cụ thể phát sinh quá cái gì, lòng ta mơ mơ màng màng. Cả dỗ lìn phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi sau đó mới cân nhắc từng câu từng chữ mà đem hưu sát án ngọn nguồn thuật lại một lần. Bùi tương sau khi nghe xong, nhưng thật ra không có lộ ra đặc biệt tức giận biểu tình, bởi vì nàng ở kế xịu trước đã phát tiết một hồi. Nàng ngược lại chú ý khởi một cái khác vấn đề, mụ mụ. Cái kia thuần mã sư ẩn bật tình huống thân thể thực không song sao Lịch chính là vì cứu trị chính mình vị hôn phu Mới đáp ứng cùng hợp hợp tác sao Cả dỗ lỉnh phu nhân không nghĩ tới nữ nhi sẽ chú ý chuyện này Nàng có chút chần chờ Ngay sau đó lại lắc lắc đầu Dựa theo chính mình lý giải bình luận Có một bộ phận là bởi vì phí dụng vấn đề Nhưng là nàng đối với người nếu là tâm tồn thiện niệm nói Cũng sẽ không lựa chọn cùng hợp hợp tác Nàng hoàn toàn có thể hướng ta thỉnh cầu trợ giúp Nhà chúng ta mỗi năm đều phải hướng giáo hội cùng tế bần viện quên tặng một ít đồ vật, có người viết thư tới xin giúp đỡ, ta cũng sẽ làm mỏ gì ủy thái thái xét xử lý. Nay đó tình huống, lịch thân là hầu gái linh ban, là phi thường rõ ràng, nhưng là nàng lại chỉ tự chưa đề. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ xin giúp đỡ so giết người còn đáng sợ? Này thuyết minh, nàng chưa từng có tín nhiệm quá chúng ta. Bá tước phu nhân nói làm bùi tương lộ ra cô đơn bị thương biểu tình. Một lát sau. Nàng đối ba tước phu nhân nói, mặc kệ thế nào, cái kia án bật xác thật rất thảm, Mụ Mụ, ta tính toán giúp hắn chi trả dư lại trị liệu phí dụng. Ta phi thường tán đồng ngươi cái này ý tưởng, Đọ Dịn, ngươi trưởng thành. Nhưng ta mất đi một cái bằng hữu, Mụ Mụ, ta biết, ta không nên cùng người hầu giao bằng hữu, chính là, lịch cùng ta ở chung không sai biệt lắm 10 năm thời gian, ta có đôi khi sẽ nhịn không được cùng nàng giảng trong lòng lời nói, tựa như bạn tốt như vậy ở chung. Hơn nữa, hơn nữa ta cho rằng Tương lai, chính là ta gả chồng về sau, lịnh sẽ giống mỏ gì ý thái thái bồi ngươi giống nhau, vẫn luôn bồi ở ta bên người. Bùi tương nhẹ giọng nói ra đỏ dịt gờ lặt tẩn chân thật ý tưởng, đầy mặt phiên muộn. Cả dỗ lỉnh phu nhân cũng không có gian rẻ nữ nhi đem hầu gái coi như bằng hữu ý tưởng, bởi vì có đôi khi, giai cấp chi gian lạnh như băng phân chia, là quyết định không được nhân tâm thân sơ viễn cận. Đỏ dịt, ta xem lũ sỉ cũng rất không tồi, ta đem nàng điều đến bên cạnh ngươi, chuyên môn chiếu cấu người, thế nào? Bùi tương héo héo gật gật đầu, không nói thêm gì. Nàng hứng thu không cao, cả dỗ lỉnh phu nhân lại tưởng thừa dịp cơ hội này đem nói xấu. Nàng nhưng không nghĩ làm cái này thiếu chút nữa mất đi nữ nhi tiếp tục hồ đồ sinh hoạt. Đọ dìp, trừ bỏ lịch sự, ngươi không nghĩ hỏi một câu phụ thân ngươi thái độ sao? Hào luận nói những lời này đó, ngươi thật sự không có để ở trong lòng sao? Bùi tương hồi ước đọ dìp gờ lạn tần cùng vị kia bá tước phụ thân ở chung đoạn ngắn, thập phần bất mãn mà cổ cổ gương mặt. Ta sẽ không để trong lòng. Bởi vì ta tin tưởng phụ thân hắn sẽ không nguyện ý nhìn đến ta đã chịu thương tổn, nhưng là, cũng liền như vậy đi, chỉ thế mà thôi. mụ mụ tổ phụ nói qua, chính mình sống được vui vẻ quan trọng nhất, đến nỗi người khác có thích hay không ta, xem không xem trong ta, lại có bao nhiêu đại quan hệ đâu. Chẳng lẽ ta còn muốn vì thảo hắn niềm vui, chủ động cống hiến xuất giá trang giúp hắn dưỡng tình phụ cùng tư sinh từ sao? kia đã có thể quá ngu xuẩn, còn không bằng đi giúp đỡ mấy cái tuổi trẻ anh Tuấn Nghệ thuật ra cùng sinh viên. Lời này làm cả dỗ lìn phu nhân dở khóc dở cười, nàng cũng không biết là hẳn là cảm khái chính mình trưởng nữ tâm tư thông thấu, cũng đủ lãnh tình tự mình, hay là nên ran dạy nàng nào đó không trang trọng ý tưởng. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút bụi tương, giúp đỡ nghệ thuật ra thực hảo, nhưng là ngươi hẳn là coi trọng bọn họ tác phẩm cùng tài hoa, mà không phải khuôn mặt. Còn có đọ dìm loại này lời nói không cần tùy tiện mà nói ra, như vậy ngữ khí cùng thái độ thuyết minh, cả dỗ lìn phu nhân rõ ràng không có chân chính sinh khí. Vì thế, đặc biệt cơ linh đại tiểu thư lập tức liên tiếp gật đầu, liên thanh bảo đảm nàng không phải chỉ xem bề ngoài nông cạn cô nương, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến nào đó bình phạm bề ngoài hạ loang loáng linh hồn, chính là số lần không quá nhiều mà thôi. Cả dỗ liễn phu nhân đêm nay tính tình cực kỳ hảo. Trải qua 3 ngày kinh hoách, nàng hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ làm đò dịt trở thành một vị hoàn mỹ điển phạm thuộc nữ ảo tưởng, ngược lại phát ra từ nội tâm mà cho rằng đọ dịt chỉ cần tung tăng nhảy nhót mà tồn tại liền hảo Mặc dù cả đời đấu đá lung tung học không được bất luận cái gì cao nhã tài nghệ, kia lại có thể thế nào. Dù sao đỏ dịt có tiền, hôm nay còn cứu đệ đệ Edward nàng tương lai sinh hoạt khẳng định là có bảo đảm. Hơn nữa nàng chưa bao giờ làm chính mình chịu ủy khuất tính cách, kỳ thật, thật sự không có gì nhưng lo lắng. Nhưng thật ra giản tính tình. Cả dỗ lỉnh phu nhân hơi hơi xuất thần, lập tức lại lần nữa tập trung lực chú ý, đêm nay quan trọng nhất đề tài còn chưa triển khai, nàng đến trước giải quyết đỏ dịt vấn đề. Đỏ dịp. Ngươi cho rằng hồn mẹ tiên sinh thế nào? Bùi tương nghĩ thầm, này quân động tác nhanh nhẹ, trí tuệ siêu quần, chính là không có học được nhìn thấu không nói toạc mỹ đức. Hắn là người tốt, mụ mụ, lần này có thể đem bọn họ bắt được tới, chính là ít nhiều hồn mẹ tiên sinh hỗ trợ, ta thập phần cảm kích hắn. Vậy ngươi còn mâu thuẫn gả cho hắn chuyện này sao? Bùi tương mở to hai mắt, đây là hai việc khác nhau, mụ mụ. Hơn nữa, hồn mẹ tiên sinh hẳn là cũng là không có phương diện này tính toán, thật sự. Ta chưa từng có ở trong mắt hắn nhìn đến bất luận cái gì ái mộ mê luyến cảm xúc. Cả dỗ lỉnh phu nhân nhẹ nhàng như mày, nàng nghĩ đến vị kia hồn mẹ tiên sinh trước hết chú ý tới nữ nhi thân thể trạng thái, cũng ở trước tiên xông lên trước tiếp được nàng, như thế nào cũng không giống như là không có động tâm bộ dáng. Nếu không phải tình thâm ý thiết, ai có thể như vậy thời khắc quan tâm. Rốt cuộc kẻ xỉu loại sự tình này, lại không phải có thể trước tiên đoán trước đến. Đọc dịp, ngươi không cần lừa gạt ta, ta muốn nghe lời nói thật. Cả dỗ lỉnh phu nhân hổ nghi mà nhìn nữ nhi. Thật sự, ta thể, ngươi ngẫm lại, ta cùng hồn mẹ tiên sinh chi gian liền cái cộng đồng yêu thích đều không có, tổng cộng liền ở chung mấy ngày, như thế nào sẽ sinh ra ái mộ. Mụ mụ, ngươi liền không cần luôn muốn tác hợp ta cùng hồn mẹ tiên sinh, hắn xem như ta ân nhân lạc, ngươi luôn muốn đem ta đưa cho hắn, sẽ làm hắn cảm thấy không được tự nhiên, này cũng không phải là chúng ta gỡ lặt tẩn ra tộc đạo đại khách. Cả dỗ lỉnh phu nhân cảm thấy nữ nhi nói có vài phần đạo lý liên bất đắc di thở dài. Các ngươi nếu là có thể ký kết nhân duyên thì tốt rồi, ta liền không thế ngươi phát sầu. Đọt di, trải qua lần này sự về sau. Lấy ta đối với ngươi phụ thân hiểu biết, hắn nhất định sẽ mau chóng đem ngươi gả đi ra ngoài. Vì cái gì? Ta mới 18 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ, hắn cảm thấy lần này sự là sai lầm của ta sao? Cả dỗ liền phu nhân lắc lắc đầu, ở phụ thân ngươi xem ra, ai sai lầm cũng không quan trọng, quan trọng là ảnh hưởng cùng kết quả. Hắn vì ngăn chặn một ít tổn hại hắn danh dự, lời đồn khắp nơi truyền lưu, tất nhiên sẽ làm ngươi sớm một ít gả chồng, làm ngươi mang theo của hồi môn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà gà đi ra ngoài, dùng để hướng toàn bộ xã hội thượng lưu chứng minh. Hắn cũng không phải cái loại này mơ ước nữ nhi của hồi môn thi tiện người, càng sẽ không vì tình phụ cùng tư sinh tử thương tổn hợp pháp thê tử con cái. Ai nha, phụ thân trong lòng ý niệm cũng thật đủ nhiều, chính là nếu là ta vẫn luôn không có ái mộ người, hắn tổng không thể đem ta tùy tiện gả đi ra ngoài đi liền vì không biết tồn tại không tồn tại lời đồn, bài trừ lời đồn chỉ là một phương diện, ta lo lắng nhất là một cái khác vấn đề. Đọt dịp, dựa theo phụ thân ngươi tính cách, hắn có lẽ sẽ ở trong lòng âm thầm ngờ vực. ngờ vực cái gì? Ngờ vực. Ngươi có phải hay không đối hắn tâm tồn khúc mắc? Hắn sẽ cảm thấy, một cái đối gia tộc có đoán trách nữ nhi, ở nhân duyên lựa chọn phương diện, không nên quá mức tùy ý hắn hẳn là sẽ dùng ngươi hôn sự, nhu cầu lớn hơn nữa ích lợi, hơn nữa không hề coi trọng lâu dài tương lai. Chỉ chú trọng lập tức. Bùi tương tự nhiên cũng liệu đến như vậy hậu quả, nhưng nàng không nghĩ tới, cả dỗ lỉnh phu nhân sẽ như thế trắng ra mà nói ra, trực tiếp kéo xuống gỡ lặt tẩn bá tức nội khố. Mụ mụ, người như thế nào cũng bắt đầu trắng trận táo bạo mà nói phụ thân nói bậy. Trước kia không đều là làm ta không cần hầu ngôn loạn ngữ sao. Bùi tương thập phần thẳng thắn mà nói ra trong lòng lời nói. Cả dỗ lỉnh phu nhân nhẹ nhàng ngứng mày, làm bộ không có nghe được trưởng nữ vấn đề, lo chính mình đi xuống xu Ta biết ngươi có chính mình chủ ý, nhưng là, nếu là phụ thân ngươi nhất định phải an bài ngươi hôn sự, ngươi là không có cách nào cự tuyệt. Trừ phi ngươi tưởng bị xã hội thượng lưu hoàn toàn đuổi đi hoặc là đi dị quốc tha hương tránh nẻ. Ta đây liền thừa dịp phụ thân tuyển ra người được chọn phía trước, tiếp thu mặt khác thanh niên cầu hôn. Bùi tương khờ giải đáp, cũng mắt lộ ra chờ mong. Hắn sẽ không đồng ý chính ngươi lựa chọn người được chọn, trừ bỏ hắn xem trọng, những người khác đều sẽ không được đến hắn cho phép. Như thế nào sẽ? Ta cảm thấy hắn cũng không quá thích hồn mẹ tiên sinh, thậm chí có chút sợ hai hắn. Khá vậy cam chịu hắn ở nhà chúng ta làm khách nhà, còn đồng ý ngươi tác hợp ta cùng hồn mẹ tiên sinh. Đó là bởi vì hồn mẹ tiên sinh là ngươi tổ phụ an bài người được chọn, lại là ngươi tài sản ủy thác người, hắn không có nguyên vẹn lý do cự tuyệt. Hơn nữa hồn mẹ tiên sinh bản thân năng lực cùng địa vị, làm hắn không dám hoàn toàn trở mặt, cho nên mới lựa chọn nhẫn mại. Nếu là đổi thành những người khác, mặc dù là tiền đồ rất tốt quý tộc thanh niên. Chỉ cần phụ thân ngươi cảm thấy không thích hợp, liền sẽ không cho phép ngươi gả đi ra ngoài." Này phiên giải thích làm mùi tương trầm mặc một chút. Nàng biết chính mình có ảo thuật dịch dung, biết chính mình có hậu lộ an bài, tương lai cũng không có bá tước phu nhân nói được như vậy bi quan. Hơn nữa, nàng cũng không phải mềm quả hồng, nhầm người tùy tiện xoa bóp. Nàng có rất nhiều biện pháp làm bá tước các hạ không dám quá mức can thiệp nàng sinh hoạt, thậm chí còn có thể thông qua tỉ mỉ tính kê an bài, làm một ít người ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng là Nàng giờ phút này như cũ cảm thấy bị đè nén, không thích loại này bị động bị đánh cục diện. Bùi tương chỉ cần tưởng tượng đến chính mình phải tốn phí đại lượng tinh lực cùng nhảm chán người chu toàn, liền cảm thấy đó là ở lãng phí quý giá sinh mệnh, đạp hư rất tốt thời gian. Ta yêu cầu một cái không chịu chế ước tự do thân phận, thời đại này đối nữ nhân cũng không hiếu hảo, không bằng dứt khoát lấy nam nhân thân phận đi ra ngoài lang bạt một phen. Nhưng là, cứ như vậy đào tẩu, tự hồ có chút không thoải mái. Ở cái này trong nhà... Bất luận là cả Dụ Lิ่น Phu nhân vẫn là nguyên thân đệ đệ muội muội, đều là không tồi người, nếu là từ đây không hề liên hệ hoặc là trở thành người lạ người, đảo có chút luyến tiếp. Mặt khác, ta nếu là rời đi, bất luận này đây chết bệnh danh nghĩa vẫn là dùng ra ngoài ý muốn lấy cớ, cuối cùng đến lợi người đều sẽ là vị kia bá tước các hạ. Còn có chính là, nếu là từ bỏ gỡ lật tờn đại tiểu thư thân phận, khẳng định sẽ làm nguyên thân tổ phụ cảm thấy thất vọng đi. Bùi Tương nhắm mắt, đem trên người chăn hướng lên trên một túm, không rất cao hứng mà nói, Tình huống không nhất định có ngài nói được như vậy nghiêm trọng, mụn mụ. Bất quá, vì phòng ngừa phụ thân về sau đem ta gả cho một cái lại lao lại béo xấu ra hỏa, ta sẽ thử cùng hồn mẹ tiên sinh hảo hảo ở chung. Ít nhất, hắn dáng người cũng không tệ lắm. Người cũng đừng lo lắng. Cả dỗ lỉnh Phu nhân hơi hơi mỉm cười, nàng liền chờ những lời này đâu. Nàng sắc thật đem tương lai nào đó khả năng tính nói được nghiêm trọng một ít. Mục đích chính là làm cái này chỉ quan tâm ăn nhậu chơi bởi trưởng nữ có chút gấp gáp cảm Không cần chờ đến chuyện tới trước mắt mới phát hiện đại sự không ổn. Huống hồ, nàng trước sau cho rằng hồn mẹ tiên sinh có thể như vậy nóng bỏng mà chú ý đột gì, tuyệt đối không phải không hề tình nghĩa. Chẳng qua, giống hắn như vậy thân sĩ luôn luôn nội liêm một trọng, thích che giấu cảm xúc, sẽ không giống như một ít không đáng tin cậy láo cá người trẻ tuổi như vậy, đem 3 phần tình nghĩa biểu hiện ra chín phần tới, lừa đến thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương cảm động và phần, do đó phương tâm sai phó. Cho nên, ở gạ dụ phu nhân xem ra, chỉ cần đỏ dịt phóng mềm thái độ, không phải dùng mâu thuẫn cùng tiêu cực cảm xúc đối mặt hồn mẹ tiên sinh, này đoạn nhân duyên là phi thường có khả năng bị thúc đẩy. đến lúc đó, chắc lơ gợt lạt tẩn chính là có lại nhiều tính toán, cũng là không làm nên chuyện gì. lúc này, bọn người hầu cấp đuổi tương bưng tới phong phú bữa tối, cà liền phu nhân nhìn nữ nhi không hề khói mù nhảy nhót ánh mắt, nghĩ đến nàng hôm nay gặp được đủ loại sốt ruột sự, rốt cuộc nhịn xuống khuyên nàng ăn ít vài thứ dặn dò, đứng dậy rời đi trưởng nữ phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Bùi Tương dậy thật sớm, ở hoa viên đường nhỏ thượng ngăn chặn thần khởi tản bộ mịt dọc. Sớm, hào xảo, hồn mẹ tiên sinh. Mịt dọc ngắm liếc mắt một cái Bùi Tương làn váy thượng xương sớm cùng cọng cỏ, ngữ khí ôn hòa. Nếu gỡ lạt Tẩn tiểu thư không ở lùm cây bên bồi hồi 3 năm phút nói, xác thật đỉnh xảo. Như vậy, chúng ta nói một câu muộn tới thăm hỏi, chào buổi sáng, gặp được ngươi là của ta vinh hạnh, gỡ lạt Tẩn tiểu thư. Bùi Tương cong cong mặt mày nếu hồn mẹ tiên sinh không có cô ý ở lũ xỉ trước mặt lộ ra nhật trình an bài nói ta cũng đoán không được ngài thế nhưng còn có dậy sớm tản bộ nha hứng như vậy chúng ta lễ phép mà dò hỏi một câu tôn quý tiên sinh ngươi nguyện ý bồi ngẫu nhiên gặp được tiểu thư đi một đoạn đường sao hồn mẹ vươn cánh tay đùi tương nhẹ nhàng vãn đi lên tiểu thư ở phiền não cái gì hồn mẹ tiên sinh làm tài sản ủy thác người cùng chuẩn bị hôn phu, ngài có bao nhiêu đại quyền lợi can thiệp ta hôn sự bị dọc hơi trầm ngâm Từ pháp lý đi lên giảng, trừ phi ta tự mình hướng ngươi cầu hôn, nếu không nói, ta không có cách nào cướp đoạt bá tước các hạ làm phụ thân quyền lợi. Pháp lý thượng. Bùi Tương nhìn trong tầm tay nụ hoa đại phóng hoa hồng, nếu mọi chuyện đều tuần hoàn pháp lý, như vậy, chúng ta cũng sẽ không ở vào đông sáng sớm nhìn đến nhiều như vậy tiểu diễm đóa hoa, nơi này cây xanh nên là hữu quảng thả đơn điệu. Cho nên, có đôi khi khó tránh khỏi muốn đem nhân tâm hỷ ác thêm chú ở tự nhiên pháp lý thượng, tận lực làm ra một ít giai đại vui mừng thay đổi chúng ta đều không thể ngoại lệ, gợn lạt tần tiểu thư, bùi tương khép cười một tiếng, ngón tay phất qua lá xanh, giai đại vui mừng cái này từ không khỏi quá mức viên mãn, hồn mẹ tiên sinh, kỳ thật chỉ cần nhân tâm thích hợp thiên lệch về một bên, làm hợp tác hai bên lẫn nhau thắng thì tốt rồi, đến nổi những mặt khác, không cần thiết toàn bộ bận tâm, mị dỗ lại lần nữa xác nhận vị này đại tiểu thư đối gợn lạt tần bá tức đạm bạc cảm tình, trong lòng kế hoạch hơi điều, gợn lạt tần tiểu thư luôn là có thể nói ra hiểu biết chính xác. So với kia 15 vạn bảng anh của hồi môn, ta cảm thấy tiểu thư bản thân càng đáng giá bá tước các hạ coi trọng. Đáng tiếc, bá tước các hạ tựa hồ khiếm khuyết một ít quan sát năng lực. Cho nên, đối với cũng không khiếm khuyết quan sát năng lực hồn mẹ tiên sinh tới nói, như thế nào làm mới có thể làm ngươi tâm thiên lệch về một bên, nguyện ý phí chút sức lực thúc đẩy nào đó thay đổi. Tiểu thư, ta đã làm ra thay đổi, nếu không nói, ngươi ta sẽ không ở cái này thời gian địa điểm ngẫu nhiên gặp được. Bùi Tương bước chân một đốn, tâm nói làm người này dậy sớm tản bộ xác thật rất không dễ dàng thế nhưng bỗng nhiên sinh ra kỳ quái tự hào cảm mị dọc không có lại tiếp tục nói chuyện bùi tương biết bên người nam nhân đang chờ đợi nàng lộ ra bài ngay như vậy thật đúng là không đủ thân sĩ đối mặt một vị thục nữ xin giúp đỡ thế nhưng còn muốn như thế tính toán chi ly mị dọc ngữ khí chân thành mà vì chính mình biện giải trong tình huống bình thường ta là nguyện ý dựa theo thân sĩ nhóm tôn sùng hành vi quy phạm làm việc Bởi vì kia sẽ tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Nhưng là đối mặt tiểu thư ngươi, ta không thể không cẩn thận lên. Rốt cuộc, ngài tưởng từ ta nơi này được đến, chưa bao giờ là bình thường thục nữ đáy ngộ. Bình thường thuộc nữ đáy ngộ. Ta hay không may mắn nghe một chút cụ thể đãi ngộ tiêu chuẩn. Là kẻ xỉu khi bị ngài kịp thời đỡ lấy, sau đó lại kinh hách một chút sao. Không phải, là kêu quản gia cùng người hầu tiến lên hỗ trợ, rốt cuộc người nhiều sức lực đại. Nghe đi lên rất không tồi, phi thường chu đáo đáy ngộ so với ta đã từng gặp quá khá hơn nhiều, tiểu thư, lời này thật có chút đả thương người tâm. Bùi tương mỉm cười, Mị Dọc cũng cười lắc lắc đầu. Hai người bước chậm đi lên cỏ xanh nhân nhân dốc thoải ở một cây thật lớn ao tím dưới tảng cây ngừng lại, Bùi tương nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mị Dọc trên mặt, đống nhiên nói: Hồn mẹ tiên sinh, ngươi biết không, dựa theo ngươi mặt hình cùng dáng người, ta có thể giúp ngươi thay hình đổi dạng, biến thành một vị diễm lệ trương dương già mặt ca nữ lang. Mị Dọc giữa mày nhảy dựng. Không nghĩ tới bùi tương sẽ đánh ra thẳng cầu cỡ lũ tiên sinh là hồn mẹ tiên sinh để ý bồi ta đi bệnh viện bên ngoài trừ hai điếu thuốc sao? Lại lần nữa nghe được thuộc về cỡ lũ trong sáng năm âm mịt dọc hai mắt hơi hơi trợt to, tuy là trong lòng sớm đã có suy đoán giờ phút này cũng nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Tiểu thư, ngươi này át chủ bài giá trị thật có chút cao, ta đều có chút lo lắng cho mình chi trả không dậy nổi. Không quan hệ, ngươi có thể trước nợ chướng ta tin tưởng một vị hồn mẹ danh dự. Mịt dọc lập tức ở trong lòng hơi hơi điều chỉnh một ít kế tiếp kế hoạch, không chút do dự mà tăng thêm lần này giao dịch lợi thế. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảng tạ ở 2020 05 23 17 01 2020 05 24 18 h trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, di hoa AN một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, giữa mùa hạ ba cái, kéo sữa chủ nhật hai cái. Đại đạo 3.000 như thế biển liên, khanh sát, yêu, kèo một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mặc 144 bình, chớ lô 125 bình, ngu người không ở nhà 110 bình, ma vân mội nhi 50 bình, bánh tỉ táo cờ A 25 bình, trên đường ruột hoa, SS, mỗi ngày sân vắng tàn bộ, nhạn trận kinh hàn ngươi hẳn là đọc sách lạc, là ly đại nhưng vị tiên nữ bồn tiên, à, quả quýt 205 20 bình, giải ngữ 15 bình. Thả say thả gió lốc, dịu, qua cơn mưa trời lại sáng, luôn là ái lười, mở yêu yêu mười bình, mặc nhiễm nghệ là úc đỉnh sáu bình, vô lì đại nhân, rào rạt. Hệ vì tờ lờ sờ dọ xe, có thể là tiểu khả ái đi năm bình, ảo ngộ ba bình, miêu miêu cái đuôi, ni hai bình, 42441728, này sinh cũng không ai, du ngư, phùng ở lòng bàn tay tiểu tiên, xuân lão mới rất đoạn thiên tình vô vũ, vân vân diêm, chim cánh cụt bảo bảo, mầm linh, khó qua. Bích Ngọc Trang, đây là cái đặt tên phê họ ái đọc sách một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 87 Gỡ lặt tờn tiểu thư, ta có không chưa hiểu biết một chút người đều yêu cầu cái gì. Sau đó, bàn lại ta có thể trả giá cái gì. Bùi tương chắp tay sau lưng sau này lùi hai bước, ánh mắt sẹt qua cao lớn tím sang thụ, rồi sau đó định ở mịt giọc bình tĩnh gương mặt thượng. Hồn mẹ tiên sinh, người ta đều rõ ràng, ta giờ phút này gặp phải hàng đầu vấn đề chính là, Như thế nào mau chóng thoát khỏi bá tức các hạ đối ta chung thân đại sự quấy nhiễu cùng khống chế. Mị dọc trong thanh âm lộ ra hiểu rõ, muốn giải quyết cái này phiền thoái, nhất nhanh và tiện phương thức chính là từ tiểu thư biến thành phu nhân. Bùi tương cười nhạt, ánh mắt doanh doanh mà nhìn chăm chú vào mịt dọc. Những lời này thật có chút dư thừa, hồn mẹ tiên sinh. Ngươi nên biết đến, gà chồng, bất quá là từ phụ quyền hạ dựa vào giả biến thành phu quyền phụ thuộc phẩm, ta như cũ muốn lọt vào rất nhiều hạn chế. Ta muốn. Là từ đây an tâm vô yêu, không hề lo lắng có người không trải qua ta đồng ý liền quyết định ta tương lai, thậm chí là Thương tổn ta lúc sau, những người đó còn có thể được đến pháp luật cùng đạo đức thượng duy trì Ta không nghĩ đem ngắn ngủi nhân sinh, toàn bộ lãng phí ở những người khác dục hát từ tâm thượng Nắng sớm xuyên thấu qua cây cối cảnh cây rừng ở mịt dọc màu xám đôi mắt thượng Làm hắn trầm tĩnh không gợn sóng đồng tử nhiều một ít nhỏ vụn ánh sáng Này đó giả dối chết sạng, cực kỳ dễ dàng tạo thành một loại ảo giác làm người cảm thấy đôi mắt chủ nhân là một vị nội tâm ấm áp thân sĩ. Nhưng là, ở đây hai người đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ tại tiến hành một hồi phi thường nghiêm túc đàm phán. Nếu ngươi tương lai trượng phu tôn trọng ngươi tự do ý chí, không can thiệp ngươi sinh hoạt bước đi, không nhúng tay ngươi hưng thú theo đuổi, tiểu thư có phải hay không liền có thể vừa lòng. Như thế cái phi thường mỹ rượu kiến nghị, chính là hồn mẹ tiên sinh, ngươi làm ta đi đâu tìm tìm như vậy hoàn mỹ người được chọn đâu mịt dọc nhìn trong chốc lát cách đó không xa hoa hồng tùng trong đầu đống nhiên hiện ra những cái đó câu chữ tuyệt đẹp lại bị hắn khinh thường nhìn lại tình yêu thơ sau một lúc lâu hắn làm ra lựa chọn người trước mắt nhưng thật ra có một cái mịt dọc nghiêm túc nhìn chăm chú đùi tương, bất quá tuyệt đối chưa nói tới là hoàn mỹ người được chọn bởi vì trừ bỏ tôn trọng cùng trung thành ngoại hắn khả năng cấp không được tương lai thế tử càng nhiều đồ vật Thì như tỷ như nhiệt tình cùng khinh mộ tỷ như sung sướng ấm áp ở nhà sinh hoạt tỉ Như chân chính không hề giữ lại tín nhiệm. Trước đó, hắn chưa từng có tính toán quá cùng một người khác cộng độ cả đời, lẫn nhau dựa vào thẳng thắn thành khẩn. Cho nên, đương thay đổi đột nhiên buông xuống thời điểm, hắn cũng chỉ có thể hứa hẹn trở thành một cái giảng danh dự đáng tin cậy đồng bạn, mà không thể bảo đảm trở thành một cái chân chính bạn lữ. Bùi Tương dùng mũi chân ở trên cỏ vẽ ra một đạo không có ý nghĩa đường cong, đương nhiên nghe được Mị dọc như thế trịnh trọng mà nhắc tới hôn sau cảm tình vấn đề, nàng có chút nghi hoặc, theo sau bừng tỉnh Hồn mẹ tiên sinh, ngươi cho rằng, một khi ký kết hôn ước, liền phải trở thành chân chính vợ chồng. Mặc dù lẫn nhau trong lòng không hề nam nữ chi gian tình yêu, nhưng là, bởi vì đã ở thượng đế trước mặt tuyên hạ lời thề, cho nên, ngươi là thừa nhận việc hôn nhân này trang nghiêm cùng chân thật. Mị dốc đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó nhịu như mày, hắn nghe ra buổi tương ý tại ngôn ngoại, vị này đại tiểu thư so với hắn còn không phụ trách nhiệm. Ta không tiếp thu giả dối hôn nhân, gợi là tờn tiểu thư. Chứ không nói người ta xã hội địa vị cho phép hay không ở tư nhân cảm tình trong sinh hoạt sinh ra khúc chiết, chỉ nói hiệu suất vấn đề. Theo ta mà nói, ở hôn sau khác tìm sợ ái, bản thân chính là thập phần lãng phí tinh lực thả nhảm chán phiền thoái. Hướng hồ, xã hội thượng lưu trung phu thề, có bao nhiêu là bởi vì tình cảm thâm hậu mà ở cùng nhau đâu. Bùi tương chớp trước mắt, đông nhiên phát hiện người này là thật sự lười nhác thả chán ghét phiền thoái. Hôn mẹ tiên sinh, người trước chờ một chút. Làm ta loát một chút chúng ta hai người ý kiến cùng khác nhau. Đầu tiên, chúng ta đều cho rằng, giải quyết bối rối đơn giản nhất phương thức chính là ta gả cho ngươi. Sau đó, ngươi sẽ không can thiệp ta tương lai sinh hoạt, ta thoát khỏi bị phụ thân cùng mỗi vị trưởng phu cường thế khống chế nhân sinh lựa chọn lo lắng âm thầm. Mịt dọc hơi hơi gật đầu. Bùi tương nói tiếp. Sau đó, ta ý kiến là, chúng ta trở thành trên danh nghĩa hồn mẹ vợ chồng, trong lén lút sinh hoạt lẫn nhau không quá nhiều. Đương nhiên. Vì báo đáp ngươi che chở chi tình, ta sẽ đem ta nắm giữ một ít nho nhỏ kỹ xảo triển lãm ra tới, chúng ta chi rằng sẽ có một đoạn lâu dài hợp tác quan hệ, lẫn nhau đôi bên cùng có lợi. Ơn, kế tiếp, bởi vì ngươi ta chi rằng không có bất luận cái gì nam nữ cảm tình ràng buộc, cho nên, từ ta góc độ xem, trong tương lai một ngày nào đó, bất luận là ngươi vẫn là ta, phi thường may mắn mà gặp linh hồn bạn lữ, như vậy, chúng ta liền hảo tụ hảo tán. Đến nỗi chia tay phương thức, ta tưởng, bằng chúng ta hai người trí tuệ, Là có thể giải quyết viên mãn vấn đề Mịt dọc mỉm môi Tiếp theo bùi tương nói tiếp tục nói Mà ta ý kiến là Nếu ký kết hôn nhân Nên trịnh trọng đối đái này đoạn quan hệ Người ta ở thượng đế trước mặt lời thề hẳn là chân thật hữu hiệu Lấy ta đối chính mình hiểu biết Đời này kết quá một lần hôn như vậy đủ rồi Ta tưởng tượng không đến tương lai một ngày nào đó Ta sẽ vì người nào thần hôn điên đảo Khống chế không được nội tâm dao động Cho nên Vợ lặt tẩn tiểu thư, Một khi ta đáp ứng rồi hôn sự. Ngươi chính là chân chính hồn mẹ phu nhân. Nhưng ngươi lại không cách nào cho ta nóng cháy tình yêu. Ta nguyện ý trả giá tôn trọng cùng trung thành. Này rất khó đến bùi tương nhẹ lầm bẩm, nhưng là, trung quy làm ta cảm thấy có chút ý nan bình. Bùi tương túi đầu trầm tư, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, xuyên qua một lần, thế nhưng còn muốn trình diễn một lần cưới trước yêu sau cái bản này nhưng có chút kích thích. Ta có thể tiếp thu cùng một cái ưu tú nam nhân ở không hề tình yêu dưới tình huống ở bên nhau sao. Ta có thể tiếp thu cả đời sinh hoạt ở không có chân chính nam nữ cảm tình hôn nhân chung sao. Không có chiếm hữu, ghen ghét, điên cuồng, cũng không có phù hợp, triền miên cùng thuộc sở hữu. Nếu ta tiếp nhận rồi, ta có thể được đến cái gì đâu. Một vị trung thành nhưng lại không biết tâm trợ phu, một cái thể diện chịu tôn trọng phu nhân thân phận, một phần không cần che giấu chân thật tính cách tự do, cùng với một đoạn lẫn nhau yêu cầu đồng bạn quan hệ. Chính là, ở ta có cái khác đường lui tiền đề hạ, ta thật sự muốn ở 18 tuổi thời điểm. Liền tự mình bóp tắt rất đối tình yêu theo đuổi sao. Mặc dù cái loại này cảm tình cực kỳ không ổn định, không hề logic đáng nói, mỗi lần đầu nhập đều là một lần nguy hiểm. Nhưng là đồng thời, tình yêu cũng là điểm mỹ, dù hoặc, tràn ngập không thể biết mị lực cùng phong tình. Tâm động trong nháy mắt kia, nên là trăm hoa đua nở cũng vô pháp tranh diễm, như vậy tiểu diễm phong cảnh, ta liền cảm tâm bỏ lỡ sao. Mặc dù khả năng tao ngộ chua suốt cùng u ám, nhưng kia cũng là một bút nhân sinh tài phú. Chỉ cần không bị lạc tự mình, không nước chảy bèo trôi, ta nên vui vẻ chờ đợi, không sợ không yêu. Ta không nên đem 18 tuổi tươi đẹp nhân sinh quá thành 80 tuổi đạm nhiên rộng rãi, nhìn thấu tình đời, vậy quá mệt. Nghĩ đến đây, bùi tương thở dài một hơi. Hồn mẹ tiên sinh, xem ra, ở cái thứ nhất vấn đề thượng, chúng ta liền không thể đồng ý ta không có cách nào làm được người như vậy bình tĩnh khắc chế, cũng đối cảm tình sinh hoạt chưa từng có cao kỳ vọng. Mịt dọc nghiêm túc đánh giá bùi tương biểu tình. Phát hiện nàng cũng không phải giận dỗi hoặc là cố ý lấy lui làm tiến, mà là thật sự không ủng hộ chính mình đề nghị. Cái này phát hiện làm tâm tình của hắn đủ rột xuống dưới, thậm chí còn có một ít bực bội. Dù cho ở phía trước trong cuộc đời, hắn cũng tao ngộ quá cự tuyệt cùng không tán đồng, nhưng hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Bởi vì cùng với cùng ánh mắt thiện cận người so đo giải thích, còn không bằng tìm lối tắt, bất động thanh sắc mà đạt thành mục đích. Hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì người ngoài thái độ mà lo được lo mất. Nhiều nhất bất quá là cười mà qua Nhưng là hôm nay Ở cái này phong cảnh như họa buổi sáng trong hoa viên Đối mặt này gỡ lặt tẩn tiểu thư này Song bích sắc tràn ngập tinh thần phân chấn đôi mắt Hắn đông nhiên có cái cỏ giải thích xúc động gỡ lặt tẩn tiểu thư Ta cho rằng Ngươi nên biết ngươi sở chờ mong một ít đồ vật Trước nay đều là hư hảo Cho dù nó bị miêu tả đến ba hoa chích tròe Bị tán dương đến sạc sỡ mỹ lệ Nhưng lại không thể che giấu một ít tàn khốc chân tướng Chính là Quá mức dư thừa nhiệt liệt cảm tình sẽ quấy nhiều lý trí, sẽ làm người trở nên không chịu không chế, mất đi bình tĩnh cùng nghiêm cẩn. Ta không cho rằng lấy tiểu thư ngươi thông tuệ, sẽ nhìn không tới trong đó nguy hiểm cùng phiền thoái, nhìn không tới nào đó chân quý cơ hội xa vời cùng không thể nắm lấy. Gợt là tiểu thư, đối với không chịu lo di không chế sự tình, chúng ta thật sự không cần phải đầu nhập quá nhiều tâm lực, kia sẽ chỉ làm người trở nên bình thường hỗn loạn, mất đi nhạy bén quan sát năng lực cùng trinh thám năng lực. Ngươi lâm vào quá cái loại này hỗn loạn sao? Hồn mẹ tiên sinh. Bùi tương tò mò do hỏi. Trước mắt không có, tiểu thư. Đó chính là nói, ngươi ở đánh giá chưa từng có nếm thử quá sự tình lâu. Một đời người không có khả năng nếm thử sở hữu sự tình, nhưng là có thể tổng kết quy nạp, hợp lý phỏng đoán, do đó tránh cho đường vòng cùng vũng lầy, gượng lạt tẩn tiểu thư. Chính là, vẫn luôn đi ở một cái bình thản thẳng tắp trên đường, thật là nhiều không thú vị nha. Hồn mẹ tiên sinh. Ta tin tưởng ngươi không phải thích buồn kẻ bình thường người. Ngươi ở lĩnh vực của ngươi tung hoành bệ nghệ, bày mưu lập kế, hưởng thụ nào đó vô hình nguy hiểm lạc thú. Hơn nữa đương quán người thắng cùng thủ lĩnh, cho nên liền đối chưa từng có đề cập quá lĩnh vực do dự không trước sao? giọt vô pháp xem nhẹ Đùi Tương trong mắt sáng ngời tươi sống, đồng thời cũng ý thức được ngắn ngủn nói mấy câu. Bọn họ hai bên là vô pháp thuyết phục lẫn nhau, nhưng là bọn họ lại yêu cầu đạt thành một cái hiệp nghị. Cho dù Đùi Tương không sợ phiền toái. Nguyện ý tiêu phí thời gian cùng gỡ lạt tẩn bá tước kia loại người đấu trí đấu dũng, nhưng mịp dọc lại không muốn mặc kệ nàng ở vũng lầy đầm lầy dạy dừa. Gỡ lạt tẩn tiểu thư tài hoa cùng nghệ bén, hẳn là dung ở chính đô thượng, dung ở càng có ý nghĩa địa phương. Huống hồ, hắn đối bùi tương dịch dung thủ đoạn cùng ngụy trang kỹ xảo cũng có 10 phần hứng thú, luyến tiếp như vậy từ bỏ, liền giống như phát hiện bảo tàng cự long, như thế nào có thể đối ánh vàng rực rỡ tài phú làm như không thấy? Gỡ tẩn tiểu thư, dung ta lại xác nhận một lần. Người ta hai người trước mắt khác nhau ở chỗ, đối với ký kết hôn nhân chuyện này, ngươi từ lúc bắt đầu chính là lo liệu tương lai tất nhiên sẽ tách ra thái độ, đúng hay không? Mà ý nghĩ của ta còn lại là, nếu đã tổ chức hôn lễ, không bằng thuận thế mà làm, đêm này đoạn quan hệ lâu dài duy trì đi xuống, trở thành chân chính phu thê. Bùi tương gật gật đầu, thành khẩn mà nói, hôn mẹ tiên sinh, kỳ thật suy nghĩ của ngươi không có sai. Nhưng ta năm nay mới 18 tuổi, ta không muốn tại như vậy tuổi trẻ thời điểm liền cấp tương lai vài thập niên giả thiết một cái giàn giáo thân sĩ nhón coi trọng hứa hẹn ta đồng dạng cũng tưởng đối chính mình nói phụ trách cho nên nếu từ lúc bắt đầu liền có trần chờ cùng không tình nguyện ta liền không thể đủ lừa gạt ngươi hồn mẹ tiên sinh an ngay nói thật đi có thể lưu lại ta chỉ có chân thành cảm tình mặt khác đồ vật ta đều có thể chính mình tranh thủ chân thành cảm tình sao hồn mẹ bật cười thở dài kia chính là phi thường chân quý đồ vật tiểu thư ánh mắt quả nhiên bắt bẻ nhất thời chân thành dễ đến Cả đời chân thành mới là hy thế chân bảo, như vậy, ta hy vọng tiểu thư ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Cảm ơn ngươi chúc phúc, hồn mẹ tiên sinh, chúng ta đây giao dịch. Trầm ngâm một lát sau, mịt dọc quyết định làm ra một ít thỏa hiệp. Như vậy, gỡ Lật Tần tiểu thư, ngươi xem như vậy có thể chứ? Chúng ta làm một cái thời gian nước định đối lẫn nhau. Nguyễn nghe kỹ càng. Chúng ta lấy thập niên vi kỳ hạ, này 10 năm, chúng ta hợp tác cũng nỗ lực bồi dưỡng cảm tình, không cần nghĩ tách ra. 10 năm sau, Ngươi nếu là vẫn cứ hy vọng đổi một loại cách sống, chúng ta lại nghĩ cách như thế nào thể diện chia tay, một lần nữa trở về từng người độc lập sinh hoạt, có thể chứ. Thể diện chia tay, no, 10 năm sau, ngài liền sẽ không ghét bỏ phiền thoái. Tiểu thư, ta đây là kế hoan binh, đánh cuộc ngươi này 10 năm có thể đã thấy ra một ít, phải biết rằng nhân tâm dễ biến, thế sự vô thường, ta đánh cuộc thắng tỷ lệ rất lớn. Đương nhiên, nếu là thua cuộc, ta cũng sẽ phi thường vui vẻ, bởi vì bằng hữu được đến hy thế chân bảo. Ta tổng muốn đưa ra thiệt tình chúc phúc. Bùi Tương trong lòng bương lỏng, đồng thời cũng nguyện ý thoái nhượng ba phần. Hồn mẹ tiên sinh, cảm tạ ngươi lý giải cùng dung túng. Ta cho rằng, 10 năm thời gian cũng đủ thay đổi rất nhiều chuyện, tỉ như ngươi ta đối một chút sự tình thái độ, tỉ như ta đem ta nắm giữ đồ vật dốc túi tương thụ, làm một ít người nắm giữ tinh túy. Mịt dọc những mày, tiểu thư tính toán dốc túi tương thụ. Bùi Tương sinh đẹp người, làm lão sư chính là như thế tính toán, nhưng là làm học sinh tư chất như thế nào? không phải ta có thể khống chế. Hồn mẹ tiên sinh, về dịch dung ngụy trang kỹ xảo, ta cũng thường đang sở tác học tập giữa 10 năm thời gian, không chỉ có ngươi người ở hấp thu tri thức, ta cũng sẽ không ngừng tiến bộ. Ta vẫn luôn tin tưởng chính mình năng lực, tin tưởng chính mình sẽ không thay đổi thành không hề giá trị hợp tác giả. Tuy rằng chỉ là nhận thức mấy ngày, nhưng ta tin tưởng gờ lạt tẩn tiểu thư trí tuệ, người là nhất lộng lấy Minh Châu, chỉ là vẫn luôn ở che giấu chính mình quang mang mà thôi, kỳ thật. Ta đặc biệt chờ mong có thể có nhiều hơn kinh hỉ. Bùi tương biết, mịt dọc đây là ở tiến thêm một bước thử nàng chi tiết, trong mắt tức khắc toát ra tinh danh lại thản nhiên ý cười. Hồn mẹ tiên sinh, ngươi tưởng cái gì đâu, ta năm nay mới 18 tuổi, có thể nắm giữ như vậy một môn thần kỳ kỹ xảo, ta đều bội phục ta chính mình, nào có dư thừa tinh lực học tập mặt khác tri thức. Phía trước những cái đó về ta nghe đồn cùng đánh giá. Nói vậy ngươi sớm có nghe thấy, kỳ thật, những cái đó đồn đãi phần lớn đều là chân thật. Tỷ như, tỷ như ta không nắm giữ cái gì thuộc nữ tất sẽ tài nghệ, tỷ như ta sẽ không đánh đàn, nữ hồng rất kém cỏi nhi, giảng không hảo tiếng Pháp cùng tiếng Latin, đối đương đại văn học lịch sử chờ tri thức thiếu thốn, từ từ, đều là phi thường có thể tin. Từ nào đó trình độ đi lên nói, ta xác thật là không học vẫn không nghề nghiệp. Mị dọc ôn hòa cười, nhưng là người lời nói thực tế, lý trí mà thanh tỉnh, cũng đủ nhạy bén. Gơ lặt tờn tiểu thương, đánh giá một người tài hoa nội hàm có đôi khi không thể từ thế tục đại chúng góc độ cấp ra bình phán. Nay thật là pha cao khen ngợi, đặc biệt là từ ngươi trong miệng nói ra. Ngài lời này đồng dạng là ở khen tặng ta. Bùi tương mi mắt cong cong, đồng nhiên kiến nghị nói, hồn mẹ tiên sinh, nếu chúng ta đã đặt thành đệ nhất hạng hiệp nghị, đã nói lên chúng ta chi dàn quan hệ đã thay đổi, hiện tại, ngươi đã có thể xưng hô tên của ta. Cao lớn thân sĩ khỏe miệng hơi kiểu, vui vẻ tiếp nhận rồi cái này kiến nghị, đò dịp, thỉnh kêu ta mì tập đi hai người thay đổi đối lẫn nhau xưng hô, không khí ẩn ẩn trở nên có chút kỳ quái. Bùi Tương hướng bốn phía nhìn nhìn, nhất thời không biết nên nói cái gì đó, liền nhẹ giọng hò khan một tiếng. Mịp Dọc tưởng Thần Phong Hàn lạnh, liền mời Bùi Tương trở về đi. Đọt Diệp, ta chú ý tới, ngươi vừa mới nói chúng ta đây là đặt thành đệ nhất hạng hiệp nghị, như vậy đệ nhị hạng hoặc là đệ tam hạng hiệp nghị là cái gì? Mịt Dọc, chúng ta kết hôn lúc sau, ta muốn dùng cỡ lũ thân phận đi ra ngoài làm một ít việc. Đây là ngươi tự do. Đọt gì? Chỉ cần không cho ta đi sòng bạc cùng tiểu tiểu quán lánh hồi say khướt hồn mẹ phu nhân, ta liền sẽ không quá nhiều can thiệp ngươi. Lời này làm bùi tương bật cười, ai nha, mịt dọc, ngươi ở đáp ứng cùng ta thành hôn phía trước, rốt cuộc náo bổ cái gì? Tổng cảm giác, dựa theo ngươi tưởng tượng tình cảnh, ngươi đồng ý cưới ta, sắc thật làm ra phi thường đại hy sinh. Chưa nói tới hy sinh, ta tín nhiệm ngươi tự khống chế lực cùng lý trí. Nhưng là, không thể phủ nhận chính là chịu ước thúc người trẻ tuổi một khi đạt được chờ mong đã lâu tự do ở ban đầu thời điểm luôn là muốn phóng túng một ít cho nên đọ diết có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta muốn bội ước nhưng ta còn là trịnh trọng nói cho ngươi ta sẽ không cấm ngươi tiếp xúc một ít làm người xa đọa đồ vật nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi trầm mê trong đó thì như độc phẩm cồn cùng đánh bạc ta thật cao hứng chúng ta ở phương diện này có đồng dạng giải thích mịt dọc được đến hứa hẹn mịt dọc mặt lộ vẻ vừa lòng Hắn tò mò do hỏi. Như vậy, đọ gì, ngươi chuẩn bị phải dùng cỡ lù thân phận làm những gì đây? Mịp do, ta nghe nói ngươi có một cái đệ đệ. Ta đệ đệ. Đúng vậy, Sir Lohmes, ta đoán, ở chúng ta tổ chức hôn lễ đêm trước, ngươi là có thể nhìn đến hắn. Hắn năm nay 16 tuổi, là cái phi thường có sức sống người trẻ tuổi. Hắn còn không có vào đại học đi. Lời này là Mị dọc đoán được đùi tương tính toán. Hắn giữa mày hiện ra một mặt hôn hợp ngạc nhiên ý cười, ngươi muốn đi niệm đại học. Đúng vậy, ta tưởng, ngươi tự cấp sở lọc an bài trường học thời điểm, có thể lại nhiều an bài một người. đọ dịp, ta thực duy trì ngươi cái này ý tưởng mịt dọc nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người cô nương, ngữ khí trêu trọc, chỉ là, ở vào đại học phía trước, ngươi có phải hay không đến bổ một bổ cơ sở văn hóa chương trình học? Bùi tương chấp trước mắt, cho ta một năm thời gian, vậy là đủ rồi. Hai người chậm gì gì mà nói chuyện, chỉ chốc lát sau liền đi ra hoa viên thạch cổng vòm. Ở chủ trạch rộng mở cửa hiên trước. Bọn họ gặp tính toán ra ngoài tản bộ gờ Lật tờn bá tước. Ở bá tước kinh ngạc trong ánh mắt, mịt dọc quyết định không hề chậm trễ thời gian, hắn trước nhìn theo Bùi Tương đi vào thính đường, sau đó, xoay người đuổi kịp bá tước các hạ thân ảnh. Chờ đến bữa sáng thời điểm, toàn bộ gờ Lật Tẩn trang viên đều đã biết đại tiểu thư cùng hồn mẹ tiên sinh chuẩn bị kết hôn tin tức. Một tháng sau, Bùi Tương gặp được tiến đến tham gia hôn lễ Sở Lộc hồn mẹ. Sở Lộc hồn mẹ năm nay 16 tuổi, dáng người cao dài, Cùng mịp dọc cái loại này thuộc về thành niên nam nhân cao lớn thân thể so sánh với, hắn có vẻ có chút mảnh khảnh đơn bạc, nhưng là không khó coi ra, hắn tương lai cũng sẽ là một vị cao lớn đỉnh bạc thân sĩ. Huynh đệ hai người diện mạo tương đối tương tự, đều có một đôi minh duệ bình tĩnh màu xám đôi mắt cùng cao thẳng mũi ưng, mặt bộ đường con góc cạnh rõ ràng, hàm dưới ngay ngắn, không cười thời điểm, sẽ cho người một loại nghiêm túc lạnh lùng cảm giác. Sơ lọc hồn mẹ tiên sinh, ngươi hảo, ta là đỏ đ lữ đồ vất vả, gờ lặn tẩn tiểu thư, sờ lốc, tiêu ta đỏ gì đi, chúng ta lập tức chính là người một nhà. sờ lốc hôn mẹ nhìn thoáng qua đứng ở một bên huynh trưởng, trong lòng thật là nghi hoặc, hắn tưởng không rõ, luôn luôn coi hôn nhân vì phiền toái mịp dọc như thế nào đống nhiên chuẩn bị thành hôn. Hơn nữa, còn lựa chọn vị này cười đến dị thường điểm mỹ nhiệt tình gờ lặn tẩn đại tiểu thư, mịp dọc đối sờ lốc nghi hoặc ánh mắt thờ ơ, hắn nhớ tới chính mình bị vị hôn thê lựa bỉ vài thiên chuyện cũ liền một chút đều không nghĩ quá nhiều mà giải thích cái gì. Bùi tương tiếp đón xong hồn mẹ thế giới tuyệt đối vai chính sau, liền bắt đầu cùng hồn mẹ ra mặt khác bạn bè thân thích nói chuyện hiếm. Chờ đến đoàn người ở trong phòng khách sôi nổi sau khi ngồi xuống, bùi tương đã bắt đầu hứng thú bừng bừng mà nói lên váy cưới thượng tân khoản đường viên hoa. Nàng bên cạnh nữ tính khách khứa đối loại này đề tài cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Đại gia lần đầu gặp mặt, tự nhiên muốn liêu một ít không chạm đến cá nhân riêng tư an toàn nội dung. Loại này thời điểm. Tâm sự tân nương váy cưới kiểu dáng, tâm sự hôn lễ thượng hoa tươi cùng châu đáo, bàn lại nói chuyện ven đường phong cảnh cùng nữ vương năm đó thành hôn khi các loại chi tiết, thực mau liền đánh vỡ lẫn nhau xa lạ bầu không khí. Hết thể đều thực hảo, đều thực bình thường, nhưng này hết thể đều làm sờ lọc hồn mẹ cảm thấy quỷ dị cũng không được tự nhiên. Hắn nhưng thật ra không có cảm thấy nhàng chán, bởi vì hắn chính vội vàng phân tích huynh trưởng việc hôn nhân này hay không có cái gì ẩn tình. Vì thế... Hắn dựng lỗ thay nghiêm túc lắng nghe gợn lạt tần tiểu thư mỗi một câu, quan sát nàng nhất tần nhất yếu, ý đồ từ giữa tìm ra đối phương có vượt xa người thường trí tuệ hoặc là hải yêu vu thuật chứng cứ. Chính là, đương hắn nghe xong nửa giờ gợn lạt tẩn tiểu thư đối với lưu hành váy cưới kiểu dáng giải thích sau, dần dần mất đi nhẫn mại. hắn liếc liếc mắt một cái vẫn luôn bồi ngồi ở một bên mịt doãn, nhịn không được mắt lộ ra kinh nghi, hắn thế nhưng cảm thấy đối phương nghe được mùi ngon, chờ đến rốt cuộc kết thúc trận này gặp mặt sau. Sớt lọc hồn mẹ bắt được tới rồi một cái khe hở, nắm chặt thời gian cùng Mị dọc nói chuyện với nhau vài câu. mịt dọc, ta chân thành hy vọng ngươi có thể cùng ta giải thích vài câu, bằng không ta sẽ cảm thấy ca ca ta bị người đánh cháo. Giải thích cái gì? Sớt lọc, gặp mặt lâu như vậy, ngươi còn không có cùng ta nói tiếng chúc mừng đâu. Nếu này xác thật là một cọc đáng giá chúc mừng hôn sự nói, ta nhất định sẽ không bùn xỉn với biểu đạt trong lòng vui sướng. Chính là, thông qua non nửa thiên ở chung. Ta hoàn toàn không có nhìn ra vị kia tôn quý bá tước tiểu thư có chỗ nào hấp dẫn người, thậm chí làm ngươi cam tâm đi vào hôn nhân địa phủ, nay quá không giống bình thường. Mịt dọc biết chính mình đệ đệ không hảo lửa, cho nên hắn thập phần bình tĩnh mà nói: "Slock, nhà của chúng ta thiếu gở là Tẩn Lao bá tước một người thỉnh, hắn đã từng cứu chúng ta phụ thân nửa cái mạng, cho nên ta phải thế hắn chiếu cố thật nhiều lì. Nhưng ta tưởng, chiếu cố phương thức có rất nhiều loại, không nhất định thế nào cũng phải nên thú đối phương." Nói thật, Mịt giọt Vứt bỏ chúng ta huyết thống quan hệ, ta không thể không công bằng nói một câu, kia cô nương có lẽ thích hợp càng thêm tuổi trẻ chân thành người, mà không phải ngươi. Thật là tương đương công bằng một câu, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, sớ lọc, ca ca ngươi ta năm nay cũng bất quá 23 tuổi. Cái này trả lời làm sớ lọc hồn mẹ lông mày nhẹ dương, bởi vì hắn rốt cuộc từ huynh trưởng nhẹ nhàng ngữ điệu bắt giữ tới rồi một kia chân thật cảm xúc. Liên bởi vì ta nói hắn không thích hợp nàng, mịt dọc cảm xúc liền sinh ra dao động. Sở lộc bất động thanh sắc mà xoay chuyển trong mắt, Mị dọc vỗ vỗ sở lộc bả vai, ôn thanh khuyên đủ, không cần lo lắng cân nhắc, ban đầu thời điểm, ta xác thật không có hạ quyết tâm đáp ứng hôn sự này, người biết, ta chưa từng có kết hôn tính toán, nhưng là, ta vừa đến gở lạt tẩn trang viên, liền phát hiện đỏ dịp tình cảnh phi thường nguy hiểm, nàng kia bút phong phú của hồi môn, dước lấy không ít mơ ước ánh mắt, thậm chí ở ta đến phía trước, nàng đã trải qua quá một lần không thành công lưu sát. Sơ luôn luôn thích chú ý phương diện này tin tức, lập tức nói. Theo ta được biết, hung thủ đều đã xa lưới. G lạc Tần tiểu thư bên người nguy hiểm đã bị tiêu diệt. Sơ tiền tai động lòng người, có đệ nhất sóng sẽ có đệ nhị sóng. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn thấy g lạc tờn bá tước, đại khái có thể phỏng đoán ra hắn là loại người như vậy. Ta nếu là không đáp ứng hôn sự này nói, mặc kệ bọn họ bài bố đỏ gì, ta tương lai mới có thể đối mặt vô cùng vô tận phiền thoái. Ít nhất... Ta không nghĩ bởi vì một phần tài sản hủy thác, liền phải thời khắc đối mặt đỏ dịch tương lai trượng phu nghi ngờ cùng khó xử, tuy rằng ta không e ngại, nhưng ta càng thích thanh thanh tĩnh tĩnh nhật tử. Sơ lóc hồn mẹ cổ quái mà nhìn hắn ca liếc mắt một cái. Cho nên, ngươi liền dứt khoát chính mình đáp ứng rồi hôn sự này. Mịp dọc gật gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng. 16 tuổi Sơ Lộc cảm thấy cái này lý do quá mức cư ép, nhưng là lại quỷ dị mà phù hợp logic, Mịp dọc xác thật thích loại này đơn giản giải quyết vấn đề phương thức. Một cái hồn mẹ vô pháp xem nhẹ rớt cứu mạng ân tình, cho nên, nếu cần thiết phải bảo vệ gờ lặt tẩn tiểu thư khỏi bị thương tổn, kia còn không bằng đem người an bài tại bên người. Ở một mức độ nào đó tới nói, cũng coi như là nhất lao vĩnh giật. Đúng rồi, sợ lọc, ta nhớ rõ ngươi phía trước đối ngụy trang cùng biểu diễn thực cảm thấy hương thú. Mịt dọc không giấu vết mà đánh gãy sở lọc suy nghĩ. Đúng vậy, ta hy vọng có thể bắt trước bất đồng thân phận người, quần áo, khí chất, khẩu âm cùng hình thái, các phương diện. Chờ ta kết hôn về sau, liền sẽ cùng đò dịt cùng đi Luân Đôn cư trú, ngươi cũng cùng ta cùng đi đi. Ta cho ngươi giới thiệu một vị lão sư, hắn có thể giáo hội ngươi không ít thật đồ vật. Sở Long hồn mẹ lập tức trở nên tinh thần lên, đối phương có thể được đến mật dọc này phiên đánh giá, thuyết minh bản lĩnh rất lớn, hắn khẳng định có thể từ giữa học được không ít hữu dụng kỹ xảo. Lúc này, Bùi Tương từ nơi không xa đi tới, trong tay phủ một đại thốc nở rộ hoa tươi, nàng bước đi nhẹ nhàng mà đi đến hồn mẹ huynh đệ bên người cười ngâm ngâm mà chào hỏi, giống như sở hữu sắp xuất giá tuổi trẻ cô nương giống nhau, gợn lạt tần tiểu thư cả người tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. nàng nhìn phía mịp dọc ánh mắt nhu tình như nước, lại xứng với nàng mỹ mạo, tuy là lại ý chí sắt đá nam nhân, đối mặt như vậy toàn tâm toàn ý không muốn xa rời, cũng sẽ động dung. mỹ dọc từ bùi tương trong lòng ngực rút ra một đóa màu hồng nhạt hoa hồng, động tác tự nhiên mà nghiêng cắm ở nàng tóc mai thượng, đồng dạng liếc mắt đưa tình. Serlohnmes, hôm nay đổi mới, ngoa. Cảng tạ ở 2020-05-24-18-04-45-2020-05-25-17 giờ 42 phút 20 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, liêu tự lốt phi, hiểu hiểu một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nước tương cái chai 100 bình, mạch lưu ly 24 bình, đỡ lụa x, ngây thơ tiểu thiên chân, lựa y 20 bình, tròn vo tròn tròn 18 bình, sở tạ gì x t 12 bình. Du ngư, vẽ, thấy tay thanh, 477.782, ngày mùa hè thành tu, lá cây mười bình, đêm khuya như ca tám bình, dưa hấu quân một muỗng mùa hè bảy bình, xuân miên muốn rác hiểu sáu bình, huyên nhiên, một vũ giai nhan năm bình, quả hạch vị chô cô liết bốn bình, mặc nhiễm nhẹ la ba bình, y y, khó qua, vân vấn, ra ai nà manh, manh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 88 Bất luận Sở Lộc Hồn mệt trong đầu có bao nhiêu cái dấu chấm hỏi, mịt dọc hồn mệt cùng đỏ dịt gờ lật tẩn hôn lễ đúng hạn tổ chức. Quen thuộc vị này đại tiểu thư tính cách người đều cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ nguyên bản cho rằng buổi hôn lễ này sẽ là hết sức xa hoa trương dương. Lại không có đoán trước đến, luôn luôn ham thích với hoa phục châu áo đỏ dịt gờ lặt tẩn sẽ lựa chọn điển nhã trang trọng giản lược phong cách. Sở Lộc Hồn Mệnh mặt vô biểu tình mà nghe khách khứa chung vài vị nữ sĩ thấp giọng cảm thán. Các nàng nói gờ là tần đại tiểu thư nhất định phi thường ái mộ sùng bái tân hôn trượng phu, cho nên mới có thể một sửa ngày xưa thẩm mỹ phong cách, không hề trương dương phô trường, không hề khoe ra bắt bẻ, mà là kiệt lực làm ra thay đổi, đón ý nói hiểu một vị ổn trọng thân sĩ nội liễm điệu thấp. Sir Locomance, hắn nhớ tới chính mình vô tình xuôi thai đến hai vị tân nhân thân mật tán gẫu, Mị dọc kiến nghỉ gỡ là tần tiểu thư ở váy cưới làn váy thượng tăng thêm vàng bạc tuyến theo thủa cùng đại viên chân châu Đa quý mà trong lời đồn kêu căng đại tiểu thư tắc cười khẽ phủ quyết vị hôn phu kiến nghị, lựa chọn độc đáo điển nhã thủ công gen cùng trong sáng thanh linh kim cương vụn đua hoa. Tương lai cố vấn trinh thám đối lập một chút tự mình quan sát đến sự thật cùng nghe được đồn đãi nội dung, âm thầm cân nhắc một phen này trong đó trên lệch sau, rốt cuộc nhịn không được nghiêm túc nghĩ lại lên. Hắn phía trước đối với đoạn hôn nhân này cái nhìn có phải hay không có chút quá mức vò đoán? Cùng với, hắn cũng không thể ngoại lệ mà đã chịu thế tục thành kiến ảnh hưởng. Gơ lặt tần tiểu thư thật sự giống như trong lời đồn như vậy, tiêu càng cao ngạo đầu chống chân sao. Không, có lẽ cái này đánh giá có thể đổi cái cách nói, chính là người này cực kỳ đơn giản thẳng thắn, tưởng cái gì nói cái gì, không có nhiều ít lòng dạng, đắc tội với người mà không tự biết. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy, ta ca nên thú vị này bá tức tiểu thư ước nguyện ban đầu, thật sự như hắn theo như lời, là vì giảm bất phiền toài sao. Có lẽ, sự tình hẳn là đổi cái góc độ phân tích. Mị Dọc chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng chính mình. Hắn nếu là không thích mạo mỹ đơn thuần bá tước tiểu thư, tuyệt đối sẽ không ở gờ lạt tẩn trang viên đầu chú nhiều như vậy thời gian cùng lực chú ý. Cho nên, Mị Dọc đối ta nói dối, hắn đối gờ lạt tẩn tiểu thư là động thiệt tình. Như vậy hắn vì cái gì muốn nói dối? Ha, đương nhiên là không nghĩ thừa nhận chính mình cùng đại đa số tục tẳng nam nhân giống nhau sẽ bị mỹ mạo cùng đơn thuần hấp dẫn, đã quên trí tuệ mới là vĩnh hằng chân bảo. Nô, no, từ từ, cái này kết luận gái định. Thời gian có thể giúp ta thấy rõ một ít việc thật chân tướng." Mới nhậm chức hồn mẹ phu nhân hướng trong đám người ngắm liếc mắt một cái, nàng vãn khởi trượng phu cánh tay, tiến đến hắn bên thai cười dò hỏi: "Ngươi thật sự muốn như vậy vẫn luôn gả sở lọc sao?" Ta nghe nói, hắn đã nhận thức trang viên sở hữu nam phó cùng hầu gái, còn cùng phụ cận hàng xóm đáp thượng lời nói, quanh công mà hỏi thăm ta phía trước sự tích cùng ngươi đi vào gờ lật tẩn trang viên sau biểu hiện. Đáng tiếc, hắn càng hỏi thăm, được đến tin tức liền sẽ càng lầm đạo hắn. Sở còn cần rèn luyện, đỏ dịp. Ta đương nhiên hy vọng ta huynh đệ có thể lập tức phát hiện một ít chân tướng, này thuyết minh hắn có phi phạm sức quan sát cùng chắc tuyệt thông minh tài trí. Nhưng là, sự thật luôn là bất tận như người ý, sở còn cần học tập càng nhiều đồ vật. Người hy vọng ta lấy cờ lủ thân phận tiếp xúc hắn sao? Đúng vậy, đỏ dịp. Phiên toái người đem sở lọc tăng thêm đến trọng điểm chiếu cố học sinh danh sách chung. Chờ hắn khi nào phát hiện cờ lủ thân phận thật sự. Hắn ngụy trang biểu diễn chương trình học mới có thể xem như chính thức tốt nghiệp. Đây là ta cho hắn thiết trí một cái khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Bùi Tương ngửa đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nghiêm trang ổn trọng thân sĩ. Ta còn tưởng rằng, nô no, là bởi vì chính ngươi không có liếc mắt một cái nhìn thấu ta ngụy trang. Hiện tại muốn từ thân đệ đệ trên người tìm kiếm tâm lý cân bằng đâu? Thân ái phu nhân, ngươi hiểu lầm ta. Mị dọt khoẹt miệng mỉm cười, một bên hướng tới chúc mừng hắn khách khứa gật đầu trí tạ, một bên ôn hòa thành khẩn mà giải thích. Sở lọc thiên tính trung tràn ngập tò mò, cũng thích khiêu chiến, hắn tuyệt đối không phải cái loại này thích ổn định giàu có sinh hoạt người. Ta hiện tại liền có thể dự kiến hắn tương lai, nhất định là tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến, nói không chừng. Còn nếu không khi mà mạo một ít sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, làm huynh trưởng, ta phải ở hắn hoàn toàn độc lập phía trước, làm hắn học được đủ để tự bảo vệ mình bản lĩnh kỹ năng. Miễn cho ở chúng ta đến trung niên hết sức, còn phải vì không bất lo huynh đệ qua lại buôn ba bận rộn này phiên giải thích làm bùi tương buồn cười. ở nàng xuyên qua trước thế giới, sở lộc hồn tên này đã nhà nhà đều biết. hắn cùng tội phạm đấu chi đấu dũng văn học chuyện xưa bị quay chụp thành các loại phiên bản phim ảnh kịch, hấp dẫn một đợt lại một đợt trung thực hẳn. thật sự là một vị lừng lẫy nổi danh lại mị lực phi phàm chuyện xưa vai chính. nhớ tới các loại phiên bản trung sở lộc hồn bùi tương không thể tránh né mà liên tưởng đến phim ảnh kịch bên trong mịt sở lộc hồn cùng với nguyên tắc trung đối với bên người người nam nhân này ở bao nhiêu năm sau bề ngoài miêu tả. Thân ái hồn mẹ tiên sinh, ta phải cùng ngươi ước định một sự kiện. Cái gì? Ta phi thường thích ngươi hiện tại xuyên lễ phục bộ dáng. Hy vọng mấy năm lúc sau, ngươi như cũ có thể nhẹ nhàng xuyên hạ cái này quần áo, không cần muốn may và cố ý phong khoáng số đo. Là cái gì nguyên nhân làm hồn mẹ thái thái này mầm như vậy kỳ quá ý tưởng. Ta chú ý tới, ngươi chưa từng có cự tuyệt quá bữa tối lúc sau điểm tâm ngọn, càng xác thực mà nói, ngươi thực vừa lòng gờ lặt tẩn trang viên trong phòng bếp sao ra đồ ngọn, nhưng là Ngươi lượng vận động lại xa xa không đủ. Không, ta không phải nói chuyện giật gân. Thân ái, phải biết rằng ở quá khứ rất nhiều năm chung, ta cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đối với nhân loại bề ngoài quan sát thượng. Ta có thể giống như ngươi dự kiến sở lọc tương lai như vậy, dự kiến ngươi tương lai hình tượng. Mị dọc trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới không quá cam nguyện mà nói, ta tận lực, phu nhân. Tân hôn vợ chồng bước lên xa hoa xe tứ mã xe ngựa, đùi tương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại đứng ở đỉnh viện trước người nhà liên tiếp xua tay, lại đây một hồi lâu mới đem nóng nhìn ánh mắt thu hồi tới, đơn độc đối mặt mị dọc thời điểm, bùi tương liền thu liễm nổi lên biểu tình trung ngọt ngào vui sướng, nu mị liễm diễm thủy mắt một lần nữa trở nên thấu triệt thanh lăng, phảng phất một ông thanh khê, lại tựa một cái đầm mịn ba, như cũ mị lệ động lòng người, lại thiếu một ít tấm áp tiểu diễm, mị dọc có trong nháy mắt không thích hứng, nhưng hắn thực mau ngăn chặn đấy lòng mơ hồ dao động, đồng dạng khôi phục bình tĩnh rẻ. Đạo diệm. Ngươi đại bộ phận hành lý đều đưa đến London vùng ngoại thành hẻm Steel xanh hóa dinh thự. Một bộ phận hàng ngày đồ dùng bảy biện vào ta hiện tại cư trú bản mạn phố trung cư. Ngươi chuẩn bị đem nơi nào coi như thường trụ địa phương. Ta trước cùng ngươi đi bản mạn phố đi. Dù sao cũng là tân hôn, không thể thiếu các loại bái phòng cùng giao tế. Hơn nữa ta còn phải cho ngươi thuộc hạ cùng sở lọc đi học. Nếu là ta một người ở tại hẻm Steel cũng không quá phương tiện. Cũng hảo, bất quá đi học trước đó không nội, ta làm sở lọc một tháng sau lại đi London. Trước đó, ngươi trước giao giao ta, ta cũng thuận tiện cho ngươi học bổ túc vừa tan học nghiệp. Bùi tương kinh ngạc nhìn mịt rộng, ngươi tự mình cho ta học bổ túc cơ sở chương trình học. Ngươi không nội sao? Tổng có thể rút ra thời gian. Hơn nữa gần nhất mấy ngày này, nữ vương bệ hạ cùng thủ tướng quan hệ có chút vi diệu khẩn trương, nội các. Cũng không ăn ổn, đại nhân vật rằng co rằng co, chúng ta này đó nho nhỏ chính phủ viên chức dễ dàng bị lan đến, cho nên, ta vừa lúc dùng tân hôn lấy cớ tránh một chút nổi bật bùi tương mấy ngày nay dưỡng thành mỗi ngày xem nhiều phân báo chí thói quen tự nhiên biết nội các chủ trương các loại cải cách nội dung tác động khắp nơi ích lợi trong đó đánh cờ đánh giá cùng khẩn trương bầu không khí liên nàng loại này người ngoài cuộc đều có thể cảm thụ được đến càng miễn bản vẫn luôn chu toàn trong đó mịt giọt thậm chí ở những cái đó unun không dứt xung đột mâu thuẫn chung nói không chừng liền có vị này chính phủ viên chức nhỏ quạt gió thêm tuổi lâu. cho nên người ở gỡ lạc tẩn trang viên lưu lại thời gian dài như vậy ai ngoại giới đều ở Tung Tin vịt, vừa là tổn tiểu thư đem hồn mẹ tiên sinh mê đến thần hồn điên đảo, làm hắn đôi cấp trên triệu hoán mọi cách chậm lại, mắt thấy một vị tiền đồ quang minh kiệt xuất thân sĩ liền phải tự hủy tương lai. Mịt Dục hơi hơi nhướng mày, chưa chắc là Tung Tin vịt, cùng Luân Đôn vị kia thích đùn đẩy trách nhiệm bình thường bộ trưởng so sánh với, hồn mẹ phu nhân sắc thật càng có lực hấp dẫn. Ngươi lần trước nhắc mãi châu Âu các nơi đường viền hoa chế tác công nghệ, cho ta không ít dẫn dắt. Ngươi khen ngợi làm ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh, thân ái Mịt dọc. Một khi đã như vậy, ta liền làm bộ đã quên ngươi nghe được một nửa liền bắt đầu thất thần có lệ biểu hiện đi. Bùi tương chấp trước mắt, cười đến đặc biệt khoan dung. Mịt dọc sử sốt, hắn nhìn không được sở sở chính mình khoẻ mắt, ta cho rằng, ta lúc ấy đem biểu tình ngụy Trang đến khá tốt. Là khá tốt, hoàn mỹ nghiêm túc nghe trạng thái, mỗi cái gật đầu cùng đáp lại đều đúng mức. kia như thế nào? Bùi tương không ra tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mịt dọc nghiêm túc nghĩ nghĩ, đồng nhiên thăng cười. Ngươi vừa mới là ở cha ta, ta thế nhưng bị lừa, cho nên ngươi phạm vào vào trước là chủ sai lầm, thân ái tiên sinh, ngươi đem ta nghĩ đến quá mức cao minh bủi tương hơi hơi kéo dài quá âm điệu, mặt mày gian có một chút lười nhắc cùng thả lỏng, làm người theo bản năng liền thả lỏng đề phòng, ta đoán ngươi sẽ thất thần, này cùng bất luận cái gì quan sát trinh thám đều không quan hệ, chỉ là dựa vào ta trực giác mà thôi, nay thật đúng là làm người khó lòng phong bị, ngươi vừa mới đoán giận treo chọc biểu tình quá mức chân thật chắc chắn làm ta đi theo ngươi ý nghĩ đi rồi. Nô Bùi Tương Tinh danh cười, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, chính là, "Thân ái, ngươi hiện tại như cũ ở đi theo ta ý nghĩ đi nha." Mịt dọc có trong nháy mắt hoàng hốt, đương nhiên phản ứng lại đây. Hắn vui sướng cười to, một đôi vẫn thường quặng khuế đạm mạc màu xám trong mắt lập loè hưng phấn cùng tò mò. Như vậy tùy ý thoải mái, ở Mịt dọc gần mấy năm trong sinh hoạt, đã rất ít xuất hiện. Thân ái đỏ dịp, "Ta hảo cô nương, ngươi như vậy, thật đúng là đem hư thật thật giả làm được cực hạ." Ta càng ngày càng chờ mong sau này sinh sống. Này đối tân hôn vợ chồng lữ đồ một chút đều không buồn kẻ quẩn cú Đương nhiên, cũng không có nhiều ít tân hôn bạn lữ gian cái loại này đặc có lãng mạn nhu tình. Xe ngửa còn không có chạy khác người kéo tư đốn bá tức lánh địa, bên trong xe dạy học trường trình học cũng đã mở ra. Đương nhiên, không chỉ có là bùi tương hướng mịt dọc giảng giải nàng trong đầu lý luận tri thức, mịt dọc cũng sẽ ở buổi tương nói mệt mỏi thời điểm. Một bên cho nàng đảo nước gấm một bên nói một ít đại học chương trình học chung sẽ đề cập đến nội dung hệ thống. Hai người lẫn nhau giáo lẫn nhau học, chỉ cảm thấy lựa đổ thời gian quá đến bay nhanh. Hai năm sau, Luân Đôn, mạn Phố, hồn mẹ sẽ dinh thự. Học kỳ nghỉ trở về bùi tương ngồi ở bữa sáng trước bàn xem báo chí. Mâm tiểu viên mức trái cây bánh mì đã ăn xong rồi, cái ly cà phê tản ra mê người tinh khiết và thơm. Nàng đôi mắt nhìn chầm chầm đầu bản bình luận văn chương biểu tình chuyên chú Trắng non ngón tay câu lấy tinh xảo xứ ly tài bính, lại chậm chạm không uống một ngụm. Đi vào nhà ăn mịp dọc thấy như vậy một màn, biểu tình theo bản năng mà trở nên nhu hòa gian ra. Như thế nào không có ngủ nhiều trong chốc lát. Ta nghe nói người gần nhất thường xuyên thức đêm làm thực nghiệm. Bùi tương hàm hồ mà hư một tiếng, tạm thời không phản ứng mịt dọc, mà là nắm chặt thời gian đem dư lại nửa thiên bình luận đọc xong. Lúc sau, nàng lại uống một hớp lớn cà phê, mới ngẩn đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện nam nhân. Chào buổi sáng, mịt dọn thật cao hứng ngươi không có gia tăng thể trọng đến nỗi ta không thể không ở phòng thí nghiệm thức đêm nguyên nhân ta đoán ngươi đã hiểu biết toàn bộ ngọn nguồn ai kia thật là liên tiếp không xong ngoài ý muốn trong tình huống bình thường ta sẽ không thức đêm Mịt dọn uống một ngụm cà phê cười cười không nói chuyện bùi tương liếc mắt nhìn hắn tiếp tục kiên nhẫn giải thích phòng thí nghiệm bảo vệ cửa cùng ký túc xá khu vực thanh khiết viên đều là người của ngươi ta biết bọn họ đã đã nói với ngươi chính là như vậy Nào đó sơ ý học sinh lộng hư phòng thí nghiệm thiết bị sau, không có kịp thời đăng báo cũng bồi thường, cái kia rửa quan hệ tiến giáo mua sắm viên lại lộng lăn lộn một ít thuốc thử cùng đồ đựng quy cách, mà ta đạo sư tức giận đến nổi trận lôi đình sau cùng viện trưởng xảo một trận. Tóm lại, rất nhiều ngoài ý muốn dẫn tới ta thực nghiệm tiến độ kéo dài. Theo lý thuyết, ta có thể vãn một ít nhật tử rời đi trường học, chính là ta ở không lâu trước đây đáp ứng rồi người muốn ở hôm nay xuất hiện ở chỗ này, cho nên ta không thể không lựa chọn hơi chút ngao như vậy mấy cái suốt đêm như vậy nghe tới xác thật là không thể nề hà dưới lựa chọn đỏ dịt mị dọc thanh em ôn hòa nội dung lại nhất trầm kiến huyết chính là nếu ngươi vẫn luôn đãi ở trong trường học không có cùng sở lọc nơi nơi chạy loạn xen lẫn trong đông khu kẻ lưu lạc đôi ngươi thực nghiệm hẳn là ở một tháng trước liền hoàn thành luận văn cũng sẽ kịp thời giao đi lên nói vậy ngươi khẳng định sẽ không bị mặt sau những cái đó ngoài ý muốn liên lụy cũng không cần vì đuổi thời gian chỉnh túc chỉnh túc mà thức đêm Hảo đi hảo đi, ta lần sau chú ý, mịt dọc, ta bảo đảm. Bùi tương buông trong tay báo chí, dùng một loại thập phần chân thành ngựa khí trịnh trọng hứa hẹn, như nhau mấy năm nay chung rất nhiều thứ. Mịt dọc giả cười một chút, tỏ vẻ chính mình tin, như nhau mấy năm nay chung rất nhiều thứ. Đúng rồi, ngươi làm ta đem cái này kỳ nghỉ trước tiên không ra tới, nói là có việc làm ta hỗ trợ, lại không nói cụ thể chuyện gì. Ta đoán là đề cập tới rồi cơ mật, ngươi không thể viết ở thư từ liền không có ở hồi âm trung kỹ càng tỉ mỉ do hỏi như vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta sao đoạt gì ngươi biết lệ ổng xì si đoạt sao xì si nếu ngươi nói chính là vị kia chứ danh tranh chân dung đại sư xì si đoạt tức sĩ ta đương nhiên nghe nói qua hắn ta lần này thì ngươi hỗ trợ liền cùng hắn có quan hệ chúng ta khả năng muốn ở hắn tân sửa chữa lại ven biển biệt thự trụ thượng như vậy một đoạn thời gian ngắn vừa lúc ngươi có thể thưởng thức thưởng thức hắn tác phẩm cùng tư nhân cất chứa xì si đoạt sĩ hồi nhìn lần Bùi tương kinh ngạc đúng mày, lần trước ở báo chí thượng nhìn đến hắn tin tức, hắn không phải còn ở châu Âu trên đại lục nơi nơi lữ hành, sau đó cấp một ít quý tộc cùng danh nhân họa chân dung sao. Khoảng cách hiện tại, cũng bất quá 2 tháng thời gian, hắn như thế nào liền đã trở lại. Nghe nói, hắn vì hoàn thành một bức kiệt xuất tác phẩm, dốc hết tâm huyết, mất ăn mất ngủ, dẫn tới thân thể khỏe mạnh ngày càng xa suốt. Cuối cùng, hắn nghe theo một cái Italy bác sĩ kiến nghị, phản hồi ỉn lần quê nhà tĩnh dưỡng thân thể. Thật đáng mừng chính là, về đến quê nhà sĩ đoạt tước sĩ ở thê tử nhi nữ chiếu cố hạ, chậm rãi khôi phục khỏe mạnh, còn có tinh lực sửa chữa lại ở vào bờ gì tờ tổng nghỉ phép biệt thự. Chỉ nghe ngươi tự thuật, này xác thật là một kiện làm người cao hứng chuyện tốt. Chính là, thân ái mịt doan, ta từ ngươi mỗi một cái rất nhỏ biểu tình chung, đều thấy được đáng tiếp cùng chào phúng. Đúng vậy, ngươi tổng có thể bắt giữ đến ta chân thật cảm xúc, thân ái hồn mẹ phu nhân. Mịt doan một bên thong thả ung dung mà ăn bữa sáng. Một bên cùng bùi tương nói lên vị này chứ danh họa ra tuổi trẻ thời điểm trải qua. Chỉ là, hắn mới khai một cái đầu nhi, liền có người hầu tiến vào bẩm báo nói, sợ lọc hồn mẹ tiên sinh tới rồi. Bùi tương lập tức túi đầu kiểm tra rồi một chút chính mình ăn mặc cùng Trang Dung, phát hiện bởi vì thật lâu không có mặc nữ Trang nguyên nhân, nàng sáng nay tâm huyết dâng trào, đem chính mình ăn diện đến thập phần tinh xảo quý khí, mặc dù lập tức nhích người đi tham gia tiệc tối cũng sẽ không làm người cảm thấy thất lễ. Vì thế nàng không giấu vết mà điều chỉnh một chút biểu tình, lại hướng tới Mịt dọc ngọt ngào mà cười cười. Mịt dọc trở về một cái đồng dạng ôn nhu tới cười, đem trên bàn báo chi tún tới rồi chính mình trong tầm tay, cũng điều chỉnh trang báo cùng số trang trình tự. Chỉ chốc lát sau, Sợ lộc hồn mẹ xuất hiện ở bữa sáng đại sảnh. Nhìn đến thường xuyên ở tại vùng ngoại thành biệt thự hồn mẹ phu nhân ngồi ở bàn ăn trước, Sợ lộc không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, càng nói đúng ra, hắn đã ở cửa chỗ kinh ngạc qua. Vừa vào cửa. Hắn cũng đã suy đoán ra, nhà này nữ chủ nhân tối hôm qua ở tại này tòa trung cư. Nói như vậy có chút kỳ quái, rốt cuộc hồn mẹ phu nhân ở tại hồn mẹ tiên sinh trung cư là một kiện hết sức bình thường sự tình, thật sự không cần phải làm sờ lọc cảm giác giật mình. Nhưng là, thông qua 2 năm quan sát, hắn đã không quá xem trọng huynh trưởng gia đình sinh sống. Mị dọc thành hôn một tháng sau, sơ lọc cũng đến London, hắn đầu tiên bái phỏng bản mạn phố trung cư. Nhưng là, hắn ở huynh trưởng thường trụ trung cư cũng không có thấy tân hôn hồn mẹ phu nhân, ngược lại bị huynh trưởng giới thiệu cho một vị họ cờ lũ thanh niên. đương sở lộc biết được cờ lũ tinh thông ngụy trang dịch dung cửa này học vấn sau, thực mau liền lâm vào đối xa lạ lĩnh vực không ngừng tham dò chung, vui đầu nghiên cứu khởi tân chi thức tới. vài ngày sau, lâm vào kinh hỉ trung sở lộc đống nhiên ý thức được, ở hắn dừng lại ở london mấy ngày này, huynh trưởng mị dọc vẫn luôn ở tại trung cư, hắn cùng tân bằng hữu cờ lũ cũng ở nơi này, lại trước nay không có nhìn thấy hồn mèo phu nhân thân ảnh. Đương nhiên, mịt dọc ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài một đoạn thời gian, nghe nói là đi vùng ngoại thành trong nhà cùng tân hôn thê tử gặp nhau. Chính là, ý đi theo sở lọc quan sát, hắn huynh trưởng mỗi lần xuất phát cùng phản hồi thời điểm, trong mắt đều không có cái gì chờ mong cùng nhu tình, thậm chí không bằng đối mặt cờ lũ thời điểm thả lỏng tự tại. Sở lọc khi đó liền nghĩ, huynh trưởng đại khái rốt cuộc ý thức được, nông cạn mỹ mạo cũng không thể lâu dài duy trì một đoạn hôn nhân. Mịt dọc đã hoàn toàn thanh tỉnh lại đây Ở phát hiện chính mình cùng tân hôn thê tử vô pháp thâm nhập giao lưu sau, liền cảm thấy thẻ nhạt vô vị cùng buồn bã mất mát. Nhưng là, sở lọc cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, lại bị dập tắt. Bởi vì ở một cái sáng sủa sau giờ ngọ, cỡ lù ra cửa làm việc, dự tính vài ngày sau mới có thể phản hồi Luân đôn mịt dốc liền mời sở lộc cùng hắn hồi vùng ngoại thành dinh thử tiểu trụ, thuận tiện cùng đỏ dịt nhiều ở chung mấy ngày. Lần này bái phỏng, thực sự làm sở lọc kinh nghi không thôi hắn không thể không lại lần nữa lật đổ trong lòng nhận chi. Bởi vì hắn phát hiện, hồn mẹ vợ chồng cảm tình vẫn là không tồi. Ít nhất, lấy hắn đối mịt dọc hiểu biết, hoàn toàn có thể xác định, đối phương trên mặt tươi cười là rõ ràng, trong ánh mắt ôn hòa cũng không có làm bộ. Đến nỗi hồn mẹ phu nhân, nàng trước sau như một mà nhiệt tình lạc quan, chỉ thích đàm luận bình thường nhất chuyện nhà, chỉ quan tâm ăn, mặc, ở, đi lại. Nàng không am hiểu đánh đàn. Mịt dọc sẽ ở cơm chiều sau chỉ đạo thê tử. mỗi khi lúc này Sở Lộc liền cảm thấy chính mình sắc thật kế thừa tổ mẫu trên người nghệ thuật ra huyết mạch. Bởi vì hắn có chút không thể chịu đựng được như vậy không thành điệu vụng về tiếng đàn, mà hắn ca lại hứng thú bừng bừng. Nàng Pháp Văn rối tinh rối mù. Mị Dộp sẽ cho nàng giảng giải ngữ pháp, bố trí bài tập, làm cho thẳng nàng phát âm, nghe nói còn cho nàng thỉnh chuyên môn lão sư. Nàng đối đương đại văn học thơ ca biết chi rất ít. Mịt Dớp liền cho nàng khai ra thư đơn, cũng nói cho hồn mẹ phu nhân, chỉ bằng hứng thú liền hảo không cần đem chính mình bồi dưỡng thành xuất khẩu thành thơ tài nữ. Tóm lại, trải qua mấy ngày ở chung, sớt lộc có thể xác định, hắn ca là thích đọ dịt Nhưng là, sớt lộc cái này phán đoán vừa mới hình thành, bọn họ liền lại quay trở về vạn mạn trung cư. Lần này, đọ dịt như cũ lưu tại vùng ngoại thành dinh thự, cứ việc nàng biểu hiện đến lưu luyến không rời, nhưng không có đưa ra đi theo vào thành yêu cầu. Trở lại trong thành, nhìn đến mấy ngày không thấy cờ lụ. Sở Lộc lập tức đem hắn cảm thấy không quá trọng yếu nghi hoặc ném tại sau đầu, tiếp tục đi theo cờ lũ chuyên nghiên khởi cảm thấy hứng thú kỹ xảo tới. Ma Mị dọc rời đi tân hôn thê từ sau, cũng không có bất luận cái gì không tha cùng nhớ, nhật tử quá đến thập phần tự tại thích mỗi ngày chỉ ở chung cư cùng văn phòng hai cái địa phương hoạt động, liền nào đó cao cấp thân sĩ câu lạc bộ đều rất ít đi. Chờ đến sở Lộc cùng cờ lũ cùng đi niệm đại học, loại này quá dị tình huống như cũ liên tục. Tóm lại. Sợ Lộc cơ hồ không có ở bản mạn phố chung cư nhìn đến quá đọ dít. Đương nhiên, hắn có thể xác định đỏ dịt ở chỗ này cư trú quá. Bởi vì này tòa đã từng thuộc về người đàn ông độc thân chung cư, dần dần tăng thêm không ít nữ tính quần áo đồ dùng, tất cả đều thuộc về cái tiếc không thế nào xuất hiện nữ chủ nhân. Sợ lọc hôm nay lại đây bái phỏng là bởi vì hắn nhận được một phần mời, tính toán rời đi Luân Đôn một đoạn thời gian. Vẽ xe lửa là buổi sáng, cho nên hắn sáng sớm tinh mơ liền tới đây cùng dọc cáo tử. Không nghĩ tới, lần này lâm thời bái phỏng, làm hắn rốt cuộc tại đây tòa trung cư gặp được tồn tại hồn mẹ phu nhân. Người muốn đi bờ gì tờ tổng? Đúng vậy, ta cùng lệ ổng sĩ đọt tước sĩ cháu trai nhận thức, hắn nói, vị kia đại họa ra gần nhất tìm được rồi thất lạc nhiều năm thân sinh nữ nhi, đang chuẩn bị cha con đoàn tụ cũng phân phối chính mình tài sản. Nhưng là, ta vị kia bằng hữu nói cho ta, xuất phát từ nào đó không thể thuyết minh nguyên nhân, hắn cơ hồ có thể khẳng định. Vị kia xì đọt tiểu thư ở sau khi mất tích mấy năm liền chết bệnh, cho nên lần này đi nhận thân người khẳng định là giả mạo. Hắn nghe nói ta ở một ít phương diện còn có chút mới có thể, liền mời ta đi vạch trần cái kia nữ kẻ lừa đảo. Mị dột mặt mày bất động, túi đầu uống một ngụm cà phê, Bùi tương cong cong khỏe miệng. Tuy rằng vừa mới mị dột không có đem nói cho hết lời, nhưng nàng đã biết, người này lần này thỉnh nàng đi bờ dỉ tở tổng, đại khái chính là muốn nàng giả trang vị kia mất tích nhiều năm xì đọt tiểu thư. Hôm nay đổi mới. Ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 05 25 17 42 20, 2020, 05, 20, 6, 18, 28, 21 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, này sinh cũng không ai màu đen dấu vết, vương ngàn giảm một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lý tưởng thai hỏa tiểu xoay ca, kim thác đao 30 bình, ít, rục su 26 bình, khô hà nghe vũ 25 bình. Nắng gắt như lửa 20 bình, Xuân Miên muốn rất hiểu, hệ ợt phỉ lợi á phi huyết, thanh tuyển, diệp lạc biết thu, ngày mùa hè thành tu, thất thất, dương xuân bạch tuyết 10 bình, duyên 8 bình, như ly thiếu, tây cố 5 bình, mặc nhiễm nhẹ la 3 bình, thượng thiện nhược thủy 2 bình, 20487360, mầm linh, bích ngọc trang, khó qua, liền ái chạch chạch, vấn vân. Phương Nam cô nương, lâu la 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương Sở Long hồn mẹ hưng phấn mà rời đi, hắn đối bờ gì tở tổng hành trình tràn ngập chờ mong. Bùi Tương cùng Mị dọc nhìn nhau liếc mắt một cái sau, tiếp tục phía trước đề tài. Lệ ổng si sĩ tức Sĩ cũng không phải quý tộc xuất thân, phụ thân hắn chỉ là một cái bình thường ở nông thôn mục sư. Hắn niên thiếu thời điểm, liên ở hội họa lĩnh vực bày ra ra thật tốt thiên phú, hắn nháy mắt hình ảnh ký ức năng lực, điều chỉnh ống kính ảnh biến hóa nhạy bén bắt giữ năng lực, cơ hồ là sinh ra đã có sẵn. Cho nên Lão sĩ đoạt đem hắn đưa đến London học tập mỹ thuật. Chờ đến sĩ đọt hơn 20 tuổi thời điểm, liền bắt đầu bộc lộ tài năng, đặc biệt là ở tranh chân dung lĩnh vực, hắn dần dần có danh khí. Ta đọc quá hắn cuộc đời giới thiệu, ta nhớ rõ. Bùi tương nỗ lực hồi tưởng ngẫu nhiên gian đọc quá văn tự. Nghe nói, hắn tự cấp một vị đại thương nhân họa chân dung thời điểm, nhận thức một vị thượng giáo gia tiểu thư, còn lâm vào tình yêu cùng nhiệt. Nhưng là, hắn khi đó mới ra đời, gia cảnh bình thường, vị tia thượng giáo trưởng mắt hắn liền cản trở si đọt cùng nữ nhi hôn sự. Kia lúc sau, si đọt thâm chịu kích thích, suy suốt vài ngày sau, hắn chiều bằng hữu mượn một số tiền những người đi châu Âu đại lục đào tạo sâu. Lại sau lại, hắn liền thành công thanh danh tức khởi. Lệ ổng si đọt không chỉ có đã chịu một ít châu Âu thành viên hoàng thất yêu thích, còn cho chính mình lộng tới một cái tước vị. Mịt dọc biểu tình có chút lương bạc, đúng vậy, si đọt vẫn luôn là như thế này đối ngoại giảng thuật này đoạn trải qua. Hắn còn hảo tâm rộng lượng mà thanh minh. Vĩnh viễn sẽ không đối ngoại lộ ra tương quan chi tiết, đem vị kia ngăn trở hắn tình yêu thượng giáo tên họ thông báo thiên hạ. Đồng thời, hắn cũng thỉnh cầu một ít hiểu biết năm đó quá vãng bằng hữu, không cần tùy ý đàm luận những cái đó sự. Bùi Tương cười liếc mịt giọt, chỉ nghe ngươi này ngữ khí, ta là có thể đoán được, nơi này có xoay ngược lại chuyện xưa tình tiết. Chẳng lẽ, chỉ cần Sĩ đọc tức Sĩ lộ ra vị kia thượng giáo tên họ, đại gia liền sẽ đối hắn quá khứ sinh ra hoài nghi. Đúng vậy, đột nhiên, ngươi luôn là như vậy nhạy bén? Không, là ngươi biểu tình quá mức rõ ràng, thân ái hồn mẹ tiên sinh. Lần sau khen tặng ta thời điểm, thì ngươi tìm một cái càng thêm chân thành lý do. Không chân thành thân sĩ cười khẽ, hắn uống một ngụm hơi lạnh cà phê, sau đó tiếp tục nói. Chân thật tình huống xác thật cùng sĩ đọt tự thuật một trời một vực, chúng ta cũng là gần nhất tài hoa điều tra rõ. Nay liên lại đề cập tới rồi mặt khác cơ mật, cùng chúng ta sắp đến bở rỉ tở tổng hành trình có rất lớn quan hệ. Ta đoán, ngươi sẽ đối ta nói thẳng ra. đương nhiên Đọt dịp, dấu dếm ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Mịt dọc lấy ra khăn àn, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hắn đối bùi tương vươn tay, hồn mẹ phu nhân, chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Bùi tương ngước mắt nhìn thoáng qua đứng ở trước người nam nhân, thoáng trần chờ một cái trước mắt, liền bắt tay bỏ vào đối phương lòng bàn tay. Liên mị dọc độ ấm cùng lực đạo, bùi tương đứng dậy. Rồi sau đó, hai người ai cũng không có bắt tay bông ra, cứ như vậy một cái nắm một cái khác lên lầu. Ở mị dọc thư phòng. Bùi tương dẫn đầu đánh vỡ hai người chi gian yên tĩnh, tiếp tục phía trước nói chuyện nội dung. Như vậy, Mị dọn ngươi có thể hướng ta vạch trần những cái đó giấu ở âm thầm chân tướng. Mị dọc biểu tình không có nhiều ít biến hóa, chỉ là, hắn buông tay động tác có chút chậm. Si đốt năm đó xác thật cùng vị kia thượng giáo nữ nhi lâm vào lưới tình, hắn cũng đã chịu một ít làm khó dễ. Nhưng là, từ chuyện của chúng ta sau điều tra kết quả tới xem, những cái đó làm khó dễ không ảnh hưởng toàn cục. Thượng giáo làm như vậy. Chỉ là xuất phát từ một vị phụ thân đối nữ nhi yêu thương chi tình, hắn tưởng khảo nghiệm một chút cái này tuổi trẻ có tài hoa tiểu tử. Bùi tương trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, ở thượng giáo xem ra là không ảnh hưởng toàn cục ngăn trở, nhưng là, lòng tự trọng rất mạnh xì đọt lại bởi vậy sinh ra khúc mắc, Là như thế này, sau lại còn đã xảy ra một chút sự tình, dù sao, thượng giáo cuối cùng đồng ý hai người hôn sự, đối xì đọt coi trọng cũng càng ngày càng tăng. chính là. Vị kia thượng giáo là một cái quân sự công trình thiết kế sở người phụ trách, có rất nhiều lòng mang ý xấu người nhìn chằm chằm hắn, si đọt cái này chuẩn con rể, cũng bởi vậy tiến vào một ít người tầm mắt. Một ít người. Gián điệp. Mịt dọc nhẹ nhàng gật đầu, si đọt vốn là bất mãn, lại bị gián điệp lợi dụng mê hoặc, trong lòng đại khái là đã tồn đầy ác ý cùng phân ớt. Cho nên, đương hắn ở thượng giáo trong thư phòng nhìn đến một phần cơ mật công trình kế hoạch thư thời điểm, liền động ai tâm tư. Hắn bay nhanh mà nhớ kỹ mặt trên nội dung, sau đó, đem văn kiện trung quan trọng tình báo bán một số tiền. Bùi tương như mày, thượng giáo như thế nào sẽ đem văn kiện bí mật mang về nhà chung? Hắn không có phát hiện xỉ đọt tiến vào quá thư phòng sao. Thượng giáo không có kịp thời đem văn kiện đưa đến phòng hồ sơ phong ấn, đây là là hắn thất trách. Hơn nữa, hắn sát thật chưa từng có nhiều phòng bị quá si đọt. Ở đáp ứng rồi hôn sự sau, thượng giáo liền đem hắn xem thành người nhà, rốt cuộc, si đọt vẫn luôn biểu hiện đến tình thâm nghĩa trọng một bộ thâm ái thượng giáo nữ nhi bộ dáng. Như vậy, ở rèm pha bùng nổ lúc sau đâu, lên làm giáo phát hiện kế hoạch thư chung các loại số liệu bị tiết lộ sau, cũng không có hoài nghi gì nữa sao? Thượng giáo có đứa con trai, thực không nên thân. Hắn thiếu không ít nợ cờ bạc, phụ tử chi gian quan hệ có chút cứng đờ. Bùi Tương nhướng mày, xi si đọt đem đầu cơ trục lợi quốc gia quân sự cơ mật nước bẩn bát cho đối phương. Đúng vậy, thượng giáo lúc ấy liền bệnh tim phát tác, trực tiếp tức chết rồi. Mịt ánh mắt có chút xa xưa. Kết quả này làm Bùi Tương trầm mặc một lát. Như vậy, cảnh sát bắt thượng giáo Nhi Tử, hắn chạy thoát. Hiện tại như cũ ở truy nã phạm danh sách chung. Bùi Tương suy nghĩ bay lượn, ngữ tốc bay nhanh mà dò hỏi mịt mòn. Nếu đã cấp thượng giáo Nhi Tử định tội, đã nói lên ngay lúc đó điều tra nhân viên không có phát hiện sỉ đọt hành vi phạm tội. Hơn nữa, từ xì đọt công khai tư liệu, chúng ta đã biết được, hắn nên thú hai nhậm thê tử đều không phải cái gì thượng giáo nữ nhi. Cho nên, hắn ở thượng giáo ra xảy ra chuyện sau. Vước bỏ vị hôn thê. Đúng vậy, hắn công bố thâm ái bình lẩn, thật sự vô pháp cùng nhân ra như vậy kết thân, nhưng là, hắn lại vô pháp đối mặt ngày xưa người yêu nước mắt. Tây đặc nhiều nội tâm thâm chịu kích thích, liền rời đi Đại Anh quốc đảo, đi châu Âu đại lục. Như vậy rèm pha, như thế nào phía trước không có một chút phạm vi lớn đưa tin. Vị kia thượng giáo là thực dũng cảm chiến sĩ, lập hạ vô số công hân, cho nên, đương cục cũng không tưởng ở hắn sau khi chết còn gặp công chúng phỉ nhổ. Vì hắn danh dự suy nghĩ, Điều tra nhân viên đã cảnh cáo một ít người, áp xuống một ít đặc biệt kỹ càng tỉ mị đưa tin, thập phần điệu thấp xử lý lúc ấy kia kiện giảm pha. Đương nhiên, bọn họ đối với Thượng giáo Nhi Tử Truy Na chưa từng có thả lỏng quá, rốt cuộc lần đó để lộ bí mật, tạo thành rất lớn tổn thất. Thì ra là thế bùi tương gật gật đầu, ta còn có hai vấn đề. Một là, Thượng giáo Nữ Nhi sau lại thế nào? Nhị là, các người lại như thế nào phát hiện năm đó trận tướng? Mị dọc cấp bùi tương đã đến một ly hồng trà ở nàng bên người ngồi xuống. Cái kia bị vứt bỏ cô nương mất đi phụ huynh che chở, thực mau liền buồn bực mà chết. Đến nỗi chúng ta vì cái gì sẽ điều tra ra năm đó chân tướng. Nam nhân mặt mày trung hiện ra một chút trào phúng. Vị kia sĩ đọc tức sĩ đại khái là ăn tới rồi buôn bán tình báo ngon ngọt. Hắn ở châu Âu trên đại lục cấp đại quan quý nhân vẽ tranh chân dung thời điểm, liền có ý thức mà góp nhặt không ít xã hội thượng lưu riêng tư giềm pha. Sau đó, ở phản hồi Anh Quốc sau. Hắn liền tính toán đem hắn siêu tập đến tin tức bí mật bán cho chính phủ. Bởi vậy, chúng ta lúc này mới chú ý tới vị này đại hòa gia. Bùi tương có chút khó hiểu, lấy hắn hôm nay thân ra địa vị, không nên vì một bút tài phú làm ra như vậy nguy hiểm sự tình. Hắn không cần bảng anh cùng đồng vàng loại này thật sự đồ vật mịt dọc mắt lộ ra nghiền ngấm. Hắn muốn mấy cái vinh quang danh hiệu, tỉ như hoàng gia nghệ thuật hiệp hội hội trưởng linh tinh. Mặc kệ hắn nhân phẩm như thế nào, hắn nghệ thuật thành tiểu vẫn là đáng giá khẳng định. Hơn nữa, Đương cục hẳn là vừa mới biết hắn đã từng đã làm rèn pha, như vậy, ở hắn nhắc tới ra giao dịch thời điểm, các ngươi vì cái gì không có thử suy xét đáp ứng, ngược lại muốn thâm nhập điều tra hắn đâu. Hơn nữa, nhiều năm trôi qua, các ngươi là như thế nào điều tra ra năm đó những cái đó bí ẩn chân tướng. mị dọc hướng trong chén trà bỏ thêm một viên đường, chậm gì gì mà nói. Chuyện này ngay từ đầu không phải từ ta tiếp nhận xử lý, si đoạt vừa mới lộ ra loại này ý đồ thời điểm, một vị đại nhân vật là phi thường động tâm. Bất quá mấy cái vinh dự danh hiệu, là có thể đổi lấy một quyển rèm pha ký lục, kỳ thật rất có lợi. Chính là, đọt dịp, ngươi nhớ rõ ta nói rồi vị kia truy nã phạm sao. Thượng giáo nhi tử, ngươi đã nói hắn là bị hoan uổng. Đúng vậy, ngần ấy năm, hắn vẫn luôn muốn tìm Sidot báo thủ, nhưng là bởi vì Sidot chạy đến châu Âu đi, hắn liền vẫn luôn ẩn nút. Trong lúc, Sidot phản hồi quá yên lần, cưới vợ sinh con, hắn nghe được tin tức sau, liền đi đánh lén ám sát Sidot, nhưng là không có thành công. Bùi tương nghe đến đó, lập tức phản ứng lại đây, mịt dọc làm nàng giả trang cái kia cô nương, hẳn là chính là xì si đọt phản hồi ỉnh lần trong lúc sinh ra. Hơn nữa, nàng mất tích, nói không chừng liền cùng vị kia kẻ báo thủ có quan hệ. Nàng nhìn thoáng qua mịt dọc, không tiếng động do hỏi, được đến đối phương khẳng định ánh mắt. Hai người tạm thời không có nói tỉ mỉ việc này, mà là tiếp tục phía trước tự thuật. Ám sát sau khi thất bại, Trấn kinh xì si đọt lại lần nữa rời đi quê nhà, chạy đến nước ngoài tránh né kẻ thù chờ đến thượng giáo nhi tử có năng lực đi châu âu tìm xì si đọt thời điểm phát hiện xì si đọt trở nên dị thường cẩn thận vị này đại họa gia thuê vài tên quyền anh tay thời khắc bảo hộ chính mình cũng không lặt là đơn làm kẻ thù vẫn luôn tìm không thấy xuống tay cơ hội người kia thật là nhẫn mại rất nhiều năm bùi tương nhịn không được than thở xác thật đối phương báo không được thủ liền nhìn chằm chằm vào xì si đọt nhất cử nhất động hắn đại khái là hy vọng thân thủ giết chết xì si đọt cho nên mấy năm nay cũng không có cho chính mình hô qua hoan Nhưng là, đương sĩ đọt lại tưởng thông qua buôn bán bí mật thu lợi thời điểm, hắn rốt cuộc vô pháp nhấn mại. Liên mạng bị bắt giữ nguy hiểm cấp thượng giáo sinh thời vài vị lao chiến hưu viết tin, kể rõ chính mình vô tội, đồng thời còn cung cấp một ít manh mối. Vì thế, chúng ta dựa theo hắn nói, một lần nữa điều tra năm đó sự, quả nhiên phát hiện không ít tẩn tình. Bùi tương ánh mắt trầm xuống, hơi hơi để cao thanh âm, đã có manh mối có thể kiểm chứng. Năm đó điều tra nhân viên có vấn đề vẫn là cái kia quân sự công trình viện nghiên cứu có nội quỷ. đọ dịp, ngươi nhanh như vậy liền nhận thấy được vấn đề mấu chốt. Mị Dọc cười khẽ lắc đầu, đó là một bút loạn trướng, Vừa lúc mượn cơ hội một lần nữa trải vốt một lần bộ môn liên quan nhân viên tạm thời bối cảnh. đọ dịp, nơi này sự càng thêm rắc rối phức tạp, lại cùng chúng ta hôm nay muốn đàm luận sự tình quan hệ không lớn, ta liền trước bất hòa ngươi tế Hàn Huyên. Hơn nữa, ta cũng đến tuân thủ một ít bảo mật điều lệ. Bùi Tương lý giải gật gật đầu, không hề thâm hỏi mà là tiếp tục chú ý xì si đọt trải qua. Nếu phát hiện hắn đã từng phản quốc hành vi, vì cái gì không lập tức bắt hắn. Đây là khó xử chỗ. Mị dọc thở dài một hơi, lại hướng trong chén trả tăng thêm một khối đường cát. Chúng ta một bên điều tra xì si đọt quá khứ, một bên cùng hắn đàm phán, hy vọng hắn có thể hơi chút lộ ra một chút những cái đó tin tức nội dung, làm cho chúng ta biết có đáng giá hay không. Không nghĩ tới, xì si đọt cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Hắn lược qua châu Âu mà khác nhân vật nổi tiếng chính khách hai tiếng. Nói thẳng ra chúng ta thành viên hoàng thất một bí mật. À, hắn chỉ nói ra một cái từ, liền dương dương tự đắc mà bảo đảm, chỉ cần chúng ta cùng vị kia thành viên hoàng thất liên hệ, đối phương khẳng định sẽ đại kinh thất xác. Xem ra, hắn am hiểu sâu nào đó giai tầng tâm lý nhược điểm, như vậy, hắn uy hiếp hiệu quả. Đúng vậy, cái kia từ, không chỉ có riêng là cái gì tư nhân dèm pha, nó đại biểu cho một bí mật căn cứ quân sự địa lý vị trí. Một khi tiết lộ đi ra ngoài, Đế quốc Anh ở Đông Âu nào đó bố cục liền toàn lộn xộn. Bùi tương mở to hai mắt, si đọt điên rồi. Dùng như vậy quốc gia cơ mật áp chế chính phủ. Hắn không sợ bị bí mật bắt sao. Si đọt không biết đó là quốc gia cơ mật. Mịt dọc cười nhạo. Hắn cho rằng, kia chỉ là một cọc tình sắc rèn pha. Cho nên, hắn mới dám để điều kiện. Lại có chính là, si đọt người nọ ti tiện cả đời, nhất am hiểu bảo hộ tự thân. Hắn đã nói. Hắn đem ký lục dèm pha quyển sách đặt ở hắn đã từng dừng lại quá nào đó quốc gia chỗ nào đó. Chỉ cần hắn ở Ính Lần xảy ra chuyện, kia quyển sách liền sẽ bị giao cho Ính Lần định nhân, đến lúc đó, tự nhiên sẽ coi nhân vi hắn báo thủ. Hắn nghĩ đến đơn giản, cho rằng chính mình nắm giữ chỉ là nhân vật nổi tiếng chính khách tư nhân dèm pha. Lại không biết, cái kia sự tình quan quân sự cơ mật tin tức nếu bị mặt khác quốc gia điệp báo bộ môn nắm giữ, bọn họ thực mau liền sẽ phản ứng lại đây cũng phá dịch ra đáp án, vậy phiền thoái. Mịt dọc nói xong này đoạn lời nói, túi đầu chậm rãi quấy hắn hồng trà. Bùi tương ở trong lòng đem sự tình loát một lần. Mịt dọc, cái kia thượng giáo nhi tử bị bắt được sao? Không có, đây cũng là một quạc phiên toái. Hắn vẫn luôn tính toán tự mình động thủ giết xì đọt, nhưng là, ở xì đọt giao ra hắn ký lục quyển sách phía trước, chúng ta còn không thể làm hắn bị người giết chết. Đương nhiên, chờ đến quyển sách tới tay, tin tức lại vô tiết lộ khả năng tính sau, chúng ta liền không cần lại vì xì đọt sinh mệnh lo lắng. Nam nhân một bên nói chuyện, một bên nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ngay sau đó nhíu nhíu mày, Bùi tương du mắt tự hỏi, đưa mịp dọc tưởng hướng cái ly phóng đệ tam viên đường thời điểm, nàng ngăn trở hắn. Thân ái hồn mẹ tiên sinh, một viên vừa lúc, hai viên hơi nhiều, ba viên là tuyệt đối không thể. Mịp dọc bất đắc dĩ mà dừng động tác, ta cho rằng ngươi ở chuyên chú tự hỏi ta nói, nhưng ta sẽ không xem nhẹ người của ngươi, thân ái. Lời này có điểm ngọn, mịp dọc đống nhiên cảm thấy hôm nay hồng trà không cần phóng đường cũng khá tốt. Ta hiện tại về cơ bản hiểu biết có quan hệ sỉ đọt tức sĩ sự tình. Như vậy, mịt dọng nói cho ta, ngươi tính toán làm ta giúp ngươi làm cái gì? Đi bờ gì tở tổng sắm vai hắn mất tích nhiều năm nữ nhi? Hỏi ra cái kia quyển sách che giấu địa điểm. Mịt dọc hơi hơi trầm âm, đọt dịp, kỳ thật nói thật, theo ta cá nhân đối sỉ đọt người này phân tích, ta cho rằng nước ngoài không nhất định tồn tại một cái thật thật tại tại ký lục buồn. Hoặc là nói, mặc dù tồn tại cái loại này đồ vật, cũng sẽ không bị xí si đọt lưu tại xa xôi châu Âu trên đại lục, lưu tại hắn có thể không chế phạm vi ở ngoài, hắn hẳn là đem ký lục buồn mang về yên lận. Bùi Tương không có lập tức nhận đồng mị dọc phòng đoán, bởi vì trước mắt tới nói, nàng được đến tin tức toàn bộ đến từ đối phương, tuy rằng đối phương ở giảng thuật trong quá trình tận lực làm được khách quan, nhưng là, tổng không tránh được sẽ trộn lẫn vào một ít cá nhân ý tưởng cùng cảm xúc. Ở đạt được càng nhiều chứng cứ phía trước, nàng sẽ không khinh suất có kết luận, Mị dọc cũng thực tán thành loại này cẩn thận thái độ, cho nên, hắn tự cấp ra bản thân cái nhìn sau, liền không hề nói thêm cái gì, để tránh ảnh hưởng bùi tương phán đoán. Người này có phải hay không có chút quá mức chỉ vì cái trước mắt? Mặc dù hắn cùng các ngươi đạt thành giao dịch, sẽ không sợ bị đương sự trả thù sao? Hắn có thể có một quyền quyền sách, là có thể có đệ nhị buồn, ai cũng không biết hắn ở bên ngoài mười mấy năm chung, rốt cuộc nhìn trộm tới rồi nhiều ít đồ vật. Hơn nữa, hắn thực không khéo. Hắn nắm giữ bí mật đều là một ít tư nhân tính chất dèn pha, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Lần này nếu không phải hắn lầm một ít đồ vật, chúng ta cũng sẽ không như thế thận trọng đối đại hắn. Bùi tương nghiêng nghiêng đầu, đung nhiên thò người ra tiến đến mịp dọc phụ cận, nhẹ giọng nhanh chóng hỏi: Ngươi còn ít nói một ít mấu chốt đồ vật, đúng hay không? Các ngươi cái kia bại lộ địa lý vị trí, có phải hay không muốn rút lui? Mịp dọc ngừng lại rồi hô hấp, không cho nữ hải nhi trên người hương khí nhiễu loạn hắn thanh minh. Không cần đề. Ít nhất ở trong một tháng, xí độc uy hiếp đều là hữu hiệu. Các ngươi có thể đem hắn bắt lên thẩm vấn. Bùi Tương thử, "Đọ dịp, ngươi cái này ý tưởng rất nguy hiểm, xí độc là tự do công dân, còn có tước sĩ tư vị, chúng ta không thể lạm dụng chức quyền." Nói thật, gần trong gang tấc bích sắc trong mắt Phảng phất đường đầy mênh ngông ánh trăng, làm mị dọc vui vẻ thoải mái. "Giả, kỳ thật chúng ta xác thật muốn hắn cái kia ký lục buồn, lo lắng hắn cá chết lưới rách. Còn có, hắn là xã hội nhân vật nổi tiếng." Chứ danh hỏa ra, đột nhiên biến mất, ảnh hưởng không tốt. Không có. Ngươi có thể tiếp tục cân nhắc, nghiêm túc quan sát. Bùi Tương đứng dậy, vòng qua mịt dọc vị trí, đi đến án thư ngồi xuống, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng làm ký lục phân tích. Một lát sau, nàng cũng không ngẩng đầu lên mà ra tiếng nói, mịt giọng, "Ta bỗng nhiên nhớ tới, ngươi phía trước nói muốn cùng ta cùng đi bờ gì tờ Tổng, ta có chút hồ đồ. Ta đi bờ gì Tở Tổng là muốn giả trang đại họa ra nữ nhi điều tra sự tình, ngươi đi làm cái gì?" hơn nữa chuyện này cũng không có quan trọng đến yêu cầu người rời đi luân đôn nồng nôi đi ở bùi tương nhìn không thấy địa phương mịt dọc đáy mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ đương hắn quyết định thỉnh bùi tương làm chuyện này thời điểm liền phi thường tự nhiên mà vậy mà đem chính mình cũng an bài vào hành trình chờ hắn ý thức được kỳ thật không cần tự mình tham dự thời điểm các hạng kế hoạch đều đã ở hắn trong đầu sinh thành thỉnh bùi tương giả trang cái kia mất tích đã lâu lủ si si đọt khẳng định không thể làm nàng đơn độc ra nhiệm vụ Mặc kệ là vì cho nàng phối hợp một cái giúp đỡ vẫn là vì bảo hộ an toàn của nàng, Lucy C. Đọt bên người là yêu cầu đồng bạn. Cái này đồng bạn thân phận, có thể là xỉ C. Đọt trưởng phu, cũng có thể là nàng lớn lên nhận nuôi trong gia đình thân nhân. Tóm lại, có rất nhiều bất đồng lựa chọn. Nhưng là mị dọc trước tiên liền quyết định, làm xỉ C. Đọt có cái đã kết hôn thân phận, mà hắn còn lại là trưởng phu của nàng. Hiện giờ nghe bùi tương hỏi, mị dọc vốn dĩ cảm thấy ăn ngay nói thật liền hảo, nhưng là Ở hắn há mồm giải thích trong ngáy mắt, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia cực đạm quân bách. Vì thế, hắn dùng vẫn thường ôn hòa ngự khí đáp. Ta gần nhất tính toán cho chính mình phong cái giả, ngẫu nhiên đi bờ gì tở tổng nhìn xem đá cội bờ cát, tẩy cái khỏe mạnh tắm biển, kia có thể làm ta tư duy càng thêm sinh động một ít. Bùi tương không tin lời này, nhưng nàng ý nghĩ chạy thiên đến một cái khác phương hướng. Ngươi là phải lảng tránh vị nào không nói đạo lý khó chơi nhân vật sao? Vẫn là ở hiên lặng tính kế cái gì Yêu cầu rời đi London mới có thể thi triển kế hoạch. Mịt dọc nghiêng đầu nhìn thoáng qua múa bút thành văn bùi tương, cố ý treo chọc nói: Này London trong thành với ta mà nói, còn có so hồn mẹ phu nhân càng thêm khó chơi nhân vật sao? Cảm thấy chính mình là thiên hạ đệ nhất thông tình đạt lý người bùi tương hừ nhẹ một tiếng, bất thời giờ liếc xéo mịt dọc liếc mắt một cái. Hảo đi, ta đã biết, ngươi khẳng định lại ở tính kế cái, cái gì? Yêu cầu làm một ít người biết ngươi rời đi London. Tính, ta một chút đều không muốn biết ngươi bí mật. Ngươi cùng ta nói một chút ta muốn sắm vai người này đi, các ngươi cho nàng an bài cái gì thân phận cùng trải qua. Ngươi phiên một chút bên tay trái cái thứ hai ngăn kéo, bên trong có một cái màu xanh lục folder, tân thân phận sở hữu tư liệu đều ở bên trong. Bùi tương rửa theo mị dọc nói tìm được rồi một sắp tư liệu. Nô, no, cô nương này gọi là Lucy, Lucy Gersin. Gersin phu nhân. Ân, nàng không có gả chồng phía trước, là gọi là Lucy Sidot, hiện tại là đã kết hôn thân phận sở hữu liền thành Gargin phu nhân, bùi tương nhanh chóng đảo qua lũ sĩ Gargin trưởng thành trải qua, năm tuổi mất tích, bị một người nghèo họa gia nhận nuôi, triển lộ nghệ thuật thiên phú, bắt đầu đi theo dưỡng phụ học họa, ở dưỡng phụ qua đời trước, gả cho hàng xóm Michael Gargin. Michael Gargin, này thật đúng là đủ có lệ tên, hắn là một người luật sư, duy chỉ thê tử vẽ tranh, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hơn nữa, phu thê cảm tình hòa hợp, di nơi này còn có một tiểu hành chú thích bùi tương nhẹ giọng thì thầm nếu lại có một hai cái đáng yêu hài tử chính là để cho người hâm mộ giai cấp trung sản mẫu mực cấm áp gia đình sắm bai khi cần chú ý bình thường phu thê hàng ngày ở chung chi tiết bùi tương một bên niệm tư liệu một bên cười như không cười mà đánh giá vẻ mặt ổn trọng hồn mẹ tiên sinh mị dọc chưa bao giờ ở thời khắc mấu chốt rất dây xích hắn mắt nhìn thẳng gật gật đầu thái độ phá lệ thản nhiên tự nhiên toàn thân tràn đầy một lòng vì công thành khẩn hơi thở đọt dép Ta biết ngươi khẳng định có thể đảm nhiệm nhân vật này. đương nhiên, ngươi đến thích hợp thu liễm một chút người chân thật hội họa trình độ, không thể cấp lễ ổng sĩ đột mang đi quá lớn chấn động, chỉ làm hắn cảm thấy có người kế tục thì tốt rồi. Nhưng ta lại cảm thấy ngươi không nhất định có thể sắm vai hảo mắt cờ gờ giin tiên sinh, thân ái. Nguyễn nghe kỹ càng. ngươi đã quên sở lộc cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó sao? Lấy hắn đối với ngươi hiểu biết, khẳng định có thể phát hiện ngươi ngụy trang. Ta đánh cuộc 3 ngày. Sau đó. Ngươi liền sẽ liên lụy ta cũng đi theo lộ tẩy. Mịt dọc trầm mặt một chút, 5 ngày, ta đánh cuộc 5 ngày. Sau đó, ta hy vọng hắn có thể mượn cơ hội thuận lợi kết thúc chương trình học. Rốt cuộc, ta không nghĩ lại nghe nói hắn đem ngươi quải đến cái gì lung tung rối loạn địa phương đi. Ngươi thượng một năm học, ta đau đầu số trời so quá khứ nhiều gấp đôi. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Càng tạ ở 2020 05 26 6 18 20 21 2020 05 27 18 h 2434 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, sóc chuột ma ma hai cái. Càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kèo sữa chủ nhật hai cái, sở tình truyệt cái. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ý nan bình 169 bình, trời yên biển lặng 50 bình, tà kỵ 40 bình. Làm đại gia ta nhìn nhìn, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị, Nam cung tư giao, phù bạch, sóc chuột ma ma 20 bình, 113, Vương ngàn ngạn dạ, Lâm họ đồng học 10 bình, Du ý 13, Phi man, lá sen hà điền điển, ngốc ngốc ngốc 5 bình, mặc Nhiễm nhẹ là, mỷ cổ, này sinh cũng không ngay 3 bình, chim cánh cụt bảo bảo 2 bình, lâu Lola, Jazmine, ngộng e, tưởng làm con cá mặn kỳ, khó qua, liền ấy chậc chạch. 42688360, gió đêm nhẹ nhiễm, lê từ từ Xuân Miên muốn giác hiểu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 90. Hai ngày sau, Bùi Tương dựa theo mịt Dọc cung cấp tư liệu cùng lệ ổng xỉ đoạt diện mạo thiết kế lũ xỉ xỉ đọt bề ngoài. Không phải lũ xỉ xi đoạt, thân ái, là lũ xỉ gorgin. Ngươi đến từ giờ trở đi liền tiếp thu cũng nhận đồng cái này thân phận. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, mịt Dọc. Nhưng nếu ngươi vẫn luôn nói chuyện nói, chúng ta công tác tiến độ liền sẽ bị kéo dài rất nhiều. Lúc này. Thủ tướng đang ở điều chỉnh mịp dọc mặt bộ làn da nhan sắc, nàng nhẹ nhàng chọc một chút hắn gương mặt, ý bảo hắn bảo trì trầm mặc, làm nàng chuyên tâm công tác. Mịp dọc quả nhiên không ra tiếng, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được hồn mẹ phu nhân vây quanh hắn vội tới vội đi. Mảnh khảnh ngón tay thỉnh thoảng lại phất qua hắn mi cốt cùng mũi, nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn di động ở hắn bốn phía. Theo nàng đi lại, làn váy phát ra rào rạt thanh âm, hắn có thể hoàn toàn tưởng tượng đến ra nàng đi đường khi huyền chuyển nhẹ nhàng ưu nhã dáng người, công tác khi chuyên chú sáng ngời thúy mắt. Cùng với tự hỏi vấn đề khi lơ đáng nhăn lại tú lệ mày đẹp Hai năm thời gian Làm hắn chậm rãi quen thuộc đùi tương nhất cử nhất động Nhớ kỹ nàng các loại rất nhỏ biểu tình cùng yêu thích Thói quen trong sinh hoạt nhiều ra một người trạng thái Mịt dọc không biết này có phải hay không tình yêu Nhưng hắn thập phần rõ ràng Hắn thích loại này tế thủy trường lưu làm bạn ở chung Thích nhiều nhọc lòng một người ăn Mặc, ở, đi lại Thích cùng nàng chia sẻ chính mình sở tư sở lự Không thích nàng ở hắn quan tâm không đến địa phương sinh hoạt không thích cố tình bảo trì khoảng cách cùng phân rõ giới tuyến. Mị dọc tưởng, hắn nên lại đi phía trước bán ra một bước. Chuyên chú công tác đuổi tương không có thuật độc tâm, tự nhiên không biết hiện giờ cái này ngồi ở trên ghế tùy ý nàng đùa nghịch nam nhân có tân ý tưởng. Nàng xử lý xong mị dọc thiên bạch màu ra sau, lại thế hắn xử lý một chút kiểu tóc, sau đó mới lui về phía sau nửa bước, cẩn thận đoan trang chính mình lao động thành quả. Thức hảo, Michael G. Jean tiên sinh, hiện tại. Ngươi nhìn qua chính là một người tinh thần phân chấn đồng bột Cũng đối tương lai tràn ngập hy vọng luật sư Nô, no, nếu ngươi ánh mắt không phải như vậy ông cụ non nói Liền càng tốt Mịt dọc đối với gương điều chỉnh chính mình biểu tình Đối ông cụ non cái này hình dung tỏ vẻ bất mãn Ở luôn luôn tự tin chính phủ viên trước xem ra Này rõ ràng chính là thong rong tự nhiên bình thản khí độ Đương nhiên, cũng có thể thêm lý trí trầm ổn cùng bất động thanh sắc linh tinh nghĩa tốt nhãn Tuy rằng trong lòng không phục nhưng là mịt dột vẫn là thoáng hồi ước một chút trong bộ mặt tuổi trẻ trợ lý hàng ngày biểu tình bắt trước cái loại này người trẻ tuổi đặc có mạnh mẽ cùng rộng rãi thân thiện hắn nỗ lực tiêu trừ rất dịch dung ngụy trang sau cuối cùng một tia không hài hòa nô nếu ngươi có thể chủ động bắt tay cũng cởi lộ ra một loạt lóe sáng trắng tinh hàm răng nói không chừng có thể đem sở lọc từ đầu lửa đến đuôi nghe vậy mịt dột một bên sửa sang lại nút tay háo vừa đi đến nhanh mồm dẻo miệng hồn mẹ phu nhân trước mặt thấp giọng hô một câu phu nhân ân Bùi tương nghi hoặc, nam nhân khỏe miệng mang cười, hắn đồng nhiên rỗi tay đem nàng ôm lên, tại chỗ dạo qua một vòng. Ta cảm thấy, biểu hiện như vậy mới có thể hoàn mỹ mà lửa gạt sơ lóc. Mịt nói chuyện khi, cũng không có buông ra cánh tay, mà là đem người vòng trong người trước. Bùi tương ở đột nhiên tới xoay tròn trung ngốc một chút. Chờ đến một lần nữa rơi xuống đất, nàng ngửa đầu cùng cao lớn thân sĩ đối diện, dự kiến bên trong lại ngoài ý liệu, nàng từ đối phương trong mắt bắt giữ tới rồi không chút nào che giấu lưu luyến ý cười. Nàng đoán chính mình lúc này bên thai hẳn là hơi hơi phím hồng, nhưng là lại không nghĩ thua trận trượng, liền kiệt lực giả vờ bình tĩnh hỏi. Chúng ta gần nhất nhắc tới sở lọc số lần có phải hay không có chút nhiều. Mị dọc vi lăng, ngay sau đó liền cười khẽ ra tiếng. Là ta khuyết điểm, đọt dịp, không nên tại đây loại thời khắc nhắc tới những người khác tên. Bùi tương chớp trước mắt, rốt cuộc không có biết rõ cố hỏi là loại nào thời khắc, nàng nhưng không nghĩ ở mị dọc trước mặt biểu hiện đến ngốc hề hề. Bùi chiêu. Giả dạng đổi mới hoàn toàn hai người ngồi trên đi bờ dì tở tổng xe lửa, ngày mùa hè tỉnh hảo, mặc dù mục đích điệu bên kia che kín âm hưu cùng lửa gạt, nhưng là lại ảnh hưởng không được lữ đồ trung nhị người nhẹ nhàng tâm tình. Đương nhiên, này hai người thả lỏng phương thức cũng không phải đàm luận ven đường phong cảnh cùng ngày gần đây thời tiết, mà là cân nhắc tân ra lò gờ zin vợ chồng ở chung hàng ngày, cùng với như thế nào hướng dẫn lệ ổng si đọt chủ động bại lộ ký lục sách vị trí. Chờ đến hai người đi ra ga tàu hỏa Ngồi trên xì đọt tức sĩ phái tới tiếp người xong luân xe ngựa sau, liền rốt cuộc vô pháp từ bọn họ trên người tìm được thuộc về hồn mẹ vợ chồng tính chất đặc biệt, Nghiễm nhiên chính là một đôi tân hôn không lâu tiểu phu thê. Người là Lucy, mau tới đây, hài tử, đến ta bên người tới. Vừa xuống xe ngựa, bùi tương liền thấy được đứng ở cổng lớn nhón chân mong chờ lệ ổng xì đọt, cùng với hắn phía sau bạn bè thân thích. Hiện nhiên, vị này tức sĩ không có an ổn mà ngồi ở trong phòng khách chờ đợi nữ nhi con rể tiến vào. Mà là tự mình ra cửa nên đón Xét thấy hắn kích động cảm xúc cùng cha con gặp lại vui sướng Không có người sẽ tại đây loại thời khắc nhảy ra so đo lễ nghi vấn đề Ngược lại tất cả đều đi theo ra tới nên đón G-Zin vợ chồng Nghe được một vị xa lạ lão thân sĩ cao giọng triệu hoán Mặc dù đoán được hắn có thể là chính mình thất lạc nhiều năm thân sinh phụ thân Lucy G-Zin phu nhân quảng cu gương mặt thượng cũng không có lộ ra quá mức kích động biểu tình Nàng theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua trượt phu Được đến đối phương duy trì cổ vũ ánh mắt sau, mới tiến lên một bước, cùng xa lạ thân nhân Vân An. Nàng lễ nghi chú đáo, cử chỉ nhàn nhã, nhưng thái độ cũng không thân thiện. Lệ ổng xì đót đã từ luật sư trong miệng hiểu biết quá cái này nữ nhi tính cách, biết nàng kế thừa nàng cái kia dưỡng phụ thanh cao lãnh đạo tính tình, cũng không phải một cái giỏi về giao tế nhiệt tình cô nương. Cho nên, hắn cũng không có bởi vì thân sinh nữ nhi rụt dè xa cách mà mất mát, ngược lại cảm thấy, như vậy lũ xì càng thêm thuần túy có thể tin Vị này chìm nổi ở a dối trá giao tế vòng chung nhiều năm đại hòa gia, kỳ thật cũng không thích cùng chính mình tính cách tương tự người. Bởi vì hắn quá rõ ràng chính mình loại người này là cỡ nào bạc tình quảng nghĩa, hắn có thể như vậy đối đãi người khác, lại không hy vọng trong nhà vãn bối như vậy đối đãi hắn. Quan sát xong chính mình nữ nhi, đương nhiên, hắn hiện tại đã có 8 phần khẳng định đây là chính mình thân sinh nữ nhi. Không đề cập tới những cái đó nghiêm cẩn tinh tế điều tra quá trình, chỉ nói Lucy diện mạo liền hoàn mỹ mà kế thừa hắn cùng đệ nhất nhậm thê tử ưu điểm vừa thấy chính là hắn xỉ đọt gia tộc hậu đại lê ổng si nót tức sĩ đem xem kỳ ánh mắt đặt ở nữ nhi luật sư trưởng phu trên người nay thật là cái may mắn tiểu tử ở lù xi nhận thân trước liền cưới nàng michael gavin ở nhạc phụ đánh giá trong ánh mắt tận lực che giấu trụ nội tâm co quắp cùng kích động không cho chính mình có vẻ quá mức khẩn trương thất lễ hắn nho nhã lễ độ hỏi hảo nỗ lực cười đến hào phong kéo léo trừ bỏ lầm vài người tên ngoại hết thể đều thực thuận lợi Chờ đến đại gia cho nhau giới thiệu xong, lại đều phần phật mà quay trở về xí đọt tức sĩ nghỉ phép biệt thự nội, ở xa xỉ xa hoa nhiếp chính phong cách trong phòng khách, các tân khách theo thứ tự ngồi xuống, tiến thêm một bước hỏi thăm G-jin vợ chồng tình hình gần đây. Đúng vậy, Michael thực duy trì ta tiếp tục đào tạo sâu, chúng ta ở Luân Đôn vùng ngoại thành trong phòng, cố ý bố trí một gian phòng vẽ tranh. Bùi Tương Nữ khí nghiêm túc mà trả lời mạ sần sỉ đọt vấn đề. Vị này người trẻ tuổi là lệ ông sĩ Dr. cháu trai, năm nay 25 tuổi. Hắn vẫn luôn dùng một loại hoài nghi cảnh giác ánh mắt đánh giá Bùi Tương cùng mịt giọng. Mà hắn bằng hữu cũng chính là sợ lọ hồn mẹ tắc có vẻ thập phần trầm mặc ít lời, từ gặp mặt đến bây giờ, cũng chính là lẫn nhau giới thiệu tên họ thời điểm nhiều lời vài câu. Đúng rồi, hắn còn cố ý quan sát Bùi Tương ngón tay cùng màu tóc, tuy rằng ánh mắt phi thường mịt mờ. Bùi Tương một bên ứng phó Mã Sẩn Si đọt do hỏi, một bên đánh giá trong phòng khách mọi người. Đầu tiên là Lệ ổng si đọt tức sĩ Doctor Sí, hắn năm nay không đến 60 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, Ánh mắt quắc thước, vừa thấy chính là một vị tinh thần sức khỏe rồi rào lão giả, rất khó tưởng tượng hắn ở phản hồi yến lần tiền sinh quá một hồi bệnh nặng. Hắn lúc này đang ở cùng mị dọc nói chuyện, từ hắn trên nét mặt có thể thấy được, hắn đối cái này thân gia địa vị đều thực bình thường con rể càng ngày càng vừa lòng, ngay từ đầu ghét bỏ chi tình đã hoàn toàn biến mất không thấy. Bùi Tương nhịn không được cười thầm, nghĩ thầm, chính là mị dọc chính quy nhạc phụ gở lật tẩn bá tức đều không thể bắt bẻ vị này, thường xuyên bị con rể năm cái mũi đi. Mấy năm nay Bá tước các hạ chính trị lập trường đã đã xảy ra vi diệu thay đổi, gỡ lạt tần gia tộc cùng cả dỗ lỉnh phu nhân phía sau bỏ lần gia tộc giảm bất hợp tác, rồi lại ở bất chi bất giác chung đứng ở hồn mẹ cùng đùi tương bên này, dần dần ninh thành một cổ ẩn hình lực lượng. bùi tương mắt mang ý cười mà nhìn chăm chú trong chốc lát sĩ đoạt sĩ cùng mị dọn rồi sau đó nàng thập phần tự nhiên mà thiên quá mục quang, cùng đương nhiệm sĩ đoạt phu nhân, một vị đến từ Hải bờ dị ẩn bán đảo Tây Ban Nha tịch nữ sĩ gật đầu thăm hỏi. Vị này phu nhân năm nay 35 tuổi, cấp sĩ đọt tức sĩ sinh một đôi song bảo thai nữ nhi, hai cái tiểu cô nương lúc này an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong một góc, đang dùng tò mò ánh mắt đánh giá vị này đột nhiên toát ra tới tỉ tỉ. Lướt qua song bảo thai vị trí, đùi tương cùng đứng ở lò sưởi trong tường trước một vị thẹn thùng thanh niên đối diện. Người này là éo bật xì đọt, là lù xì xì đọt cùng phụ cùng mẫu huynh trưởng mà huynh muội hai người mẫu thân, chính là xì đọt tức sĩ mất sớm để nhất nhậm thế tử. năm đó Vị kia thượng giáo nhi tử ý đồ ám sát Lệ Ổng Xi si đọt thời điểm, hắn thê tử thế trưởng phu thừa nhận rồi hung thủ trí mạng công kích, đương trường bỏ mình. Hỗn loạn chung, Lệ Ổng hai đứa nhỏ đều giào khóc, trưởng tử kéo bất bị hầu gái ôm vào trong ngực, bình an không có việc gì, mà thứ nữ Lucy lại mất tích. Chờ đến các đại nhân phản ứng lại đây thời điểm, ai cũng nói không rõ cái kia 5 tuổi tiểu cô nương là như thế nào mất đi. kia lúc sau, Lệ Ổng Xi si đột an táng thế tử, đem nhi tử giao cho thân đệ đệ một nhà thầy chăm sóc. Chính hắn tắc lại lần nữa rời đi bình lẩn bắt đầu rồi ở châu Âu đại lục các quốc gia lưu hành. Lại sau lại, hắn ở Tây Ban Nha cưới đệ nhị nhậm thế tử, lại sinh một đôi song bảo thai. Quan sát một lần sĩ đọt ra người, bùi tương cũng không có xem nhẹ trong phòng khách mặt khác khách nhân, bọn họ đều là sĩ đọt tức sĩ Lao Bằng Hiu, có một đôi giáo thụ vợ chồng, một vị Italy bác sĩ, một vị nước Pháp hỏa gia, còn có tức sĩ hai gã học sinh. sĩ đọt tức sĩ thập phần hay nói, hắn ngồi ở phòng khách trung ương. Cùng Mỹ dọc nói xong lời nói sau, liền bắt đầu cùng bên người thân nhân bằng hưu giao lưu. Mỗi người đều có thể cùng hắn nói thượng lời nói, đều có thể cảm nhận được hắn quan tâm cùng coi trọng. Hắn thao thao bất tuyệt, thích giảng thuật chính mình ở châu Âu các quốc gia hiểu biết, từ phong cảnh danh thắng đến nhân văn cổ tích, từ phố phường trăm Thái đến nghệ thuật điện phủ, hắn đều nói được sinh động thú vị, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bùi Tương thầm nghĩ, nếu không phải biết hắn quá khứ, chỉ bằng ấn tượng đầu tiên, trừ bỏ cảm thấy người này quá mức nhiệt tình rộng rãi ngoại. Thế nhưng tìm không ra mặt khác khuyết điểm. Chờ tới rồi bữa tối thời điểm, Bùi Tương càng là kiến thức tới rồi vị này đại họa ra gia giao tế năng lực, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ gặp được toàn bộ bờ gì tở tổng nghệ thuật trong giới nhân vật. Này đó xã hội nhân vật nổi tiếng nhóm, mặc kệ phía trước là phủ nhận thức Lệ Ổng Si Đọt, lúc này đều đã trở thành hắn bằng hữu, mọi người đều đối Bùi Tương cùng mị dập tỏ vẻ hoan nghênh, cũng tự đáy lòng mà thế sĩ tức sĩ cảm thấy cao hứng. Lệ Ổng Si Đọt cũng liên tiếp dơ lên chén rượu, hướng các khách nhân tỏ vẻ cảm tạ. Thỉnh thoảng mà nói một ít hắn cùng nào đó đại nhân vật kết giao thú sự, đắc ý mà hưởng thụ mọi người tán thưởng cùng ngạc nhiên. Chờ đến tiệc tối kết thúc, Bùi Tương đã từ mọi người nói chuyện biết được một ít hữu dụng tin tức, đồng thời cũng lý giải vị kia thượng giáo chi tử vì cái gì vẫn luôn không có tìm được thân thủ báo thủ cơ hội. Bởi vì vị này tức sĩ quả thực chính là vì xã giao sinh hoạt mà tồn tại nhân vật, hắn từ sớm đến tối đều cùng các loại bằng hưu ở bên nhau. Tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, liền sẽ yêu cầu thuê tới quyền anh tay thủ cửa phòng cùng cửa sổ, tóm lại, lệ tổng tức sĩ là tuyệt đối sẽ không làm chính mình lạc đơn. Si Đốt tiên sinh phòng vẽ tranh ở nơi nào? Nay trang nghỉ phép biệt thự bên trong có hắn sắp tới tác phẩm sao? Bùi Tương vẫn duy trì thanh lãnh tài nữ nhân thiết, không có lập tức thay đổi xưng hô. Đồng thời, nàng cũng không quá quan tâm một ít thế tục việc vặt, chỉ đối lệ ổng sĩ Đốt hội họa sự nghiệp tràn ngập nhiệt tình. Si Đốt tức sĩ phản hồi ý lần sau liền không hề tiếp tục hội họa. Hàn phía trước chính là bởi vì quá mức với đầu nhập, đem sở hữu tinh lực đều dùng ở sáng tác thượng, mới sinh một hồi bệnh nặng. Ta nghe nói vài danh y sinh đều kiến nghị tức sĩ tạm thời tu dưỡng một đoạn thời gian, không cần tiếp tục trầm mê nghệ thuật sáng tác. Nguyên lai like là như thế này, bùi tương trong giọng nói có rõ ràng tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng có thể tận mắt nhìn thấy đến sỉ đoạt tiên sinh công tác bộ dáng. Gơzin phu nhân, ta có thể lý giải ngươi tiếc nuối. Rốt cuộc, sỉ đoạt tiên sinh là như vậy có danh tiếng nghệ thuật ra lúc này vẫn luôn chú ý bùi tương eo bớt si đọt ra tiếng nói nay tòa nghỉ phép biệt thự có phụ thân không ít tác phẩm đều là hắn cảm thấy tương đối vừa lòng vẫn luôn mang theo trên người liền ở lầu hai đông sườn đại cất chứa trong phòng ngày mai ta có thể mang ngươi đi tham quan một chút lucy ta tưởng phụ thân sẽ phi thường vui nhìn đến ngươi thích hắn tác phẩm bùi tương mỉm cười nhìn về phía Lucy sĩ si đọt thân huynh trưởng hữu hảo gật gật đầu cảm ơn ngươi eo bớt eo bớt si mí môi Hắn chú ý tới phía trước cùng muội muội nói chuyện nữ sĩ đã rời đi, gần đây trước một bước thấp giọng nói. Lucy, ngươi đừng để ý mạ sần thái độ, hắn phía trước bị phụ thân khen ngợi quá có nghệ thuật thiên phú. Ở không có tìm được ngươi phía trước, phụ thân từng mơ hồ lộ ra quá, muốn cho mạ sần kế thừa sự nghiệp của hắn cùng nhân mạch, nhưng là ngươi xuất hiện, hơn nữa phi thường có tài hoa, mạ sần hắn ghen ghét ngươi, cho nên mới vẫn luôn nói ngươi là giả. Lucy, mạ sần người không xấu, chỉ là có chút tùy hứng chờ thêm một đoạn thời gian, chính hắn là có thể điều chỉnh lại đây. đến lúc đó, ta làm hắn cho người xin lỗi. cái này giải thích lập tức làm bùi tương nhăn chặt mày, thanh đạm ánh mắt hiện lên rõ ràng phiền chán. rõ ràng, vị này tính tình đơn giản thuần túy nữ sĩ thập phần không thích này đó lục đục với nhau. Ghen ghét chỉ biết che giấu hắn linh tính, làm hắn tài hoa gặp ô nhiễm, cuối cùng trở thành tầm thường. như vậy đi xuống, hắn sáng tác trình độ sẽ càng ngày càng giảm xuống. ebert nếu ngươi cùng mạ trần đường huynh quan hệ không tồi nói. Liền khuyên nhủ hắn đi, nhờ ở chuyên nghiệp lĩnh vực tiêu phí một ít tâm tư, so cái gì đều cường. Kêu sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới cái này mất mà tìm lại mội mội sẽ như vậy cường ngạnh. Ở phát hiện chính mình tựa hồ đem một chút sự tình làm cho càng thêm không song sao, vị này người trẻ tuổi trên mặt hiện lên vô thố. Lúc này, đề tài trung nhân vật mạ sẩn si đọt cùng hắn bằng hữu sở lọc hồn mẹ đã đi tới. Đang nói cái gì, Kêu ta cùng bằng hữu của ta có thể gia nhập các ngươi huynh muội nói chuyện với nhau sao? Mà sẩn, hồn mẹ tiên sinh, ta đang ở cùng lũ sỉ đàm luận phụ thân kia gian cất chứa thất, tính toán ngày mai mang nàng đi vào tham quan. Mạ sẩn lập tức nói, vừa lúc, bằng hữu của ta sở lộc cũng không có tham quan quá bá phụ đắc ý cất chứa đâu, không bằng chúng ta ngày mai cùng đi cất chứa thất thưởng thức đi. Eo bất dùng ánh mắt dò hỏi Bùi Tương. Bùi Tương thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Sở lộc hồn mẹ đung nhiên mở miệng nói, Gờ Dìn phu nhân, ta nghe Mạ sẩn nói, ngươi ở gả cho Gờ Dìn tiên sinh phía trước vẫn luôn kiên trì sử dụng xì đọt dòng họ. nhưng ta phát hiện, ngươi thập phần tôn trọng cũng hoài niệm ngươi dưỡng phụ như thế nào không nghĩ sửa đổi hắn họ. đây là ta dưỡng phụ kiến nghị, hắn vẫn luôn hy vọng ta có thể tìm được thân nhân. nhắc tới chuyện cũ, bùi tương thanh lãnh biểu tình tăng thêm không ít tấm áp. tuy rằng nàng cũng không có nói thêm cái gì, nhưng là ở đây người đều có thể cảm nhận được nàng đối dưỡng phụ thâm hậu cảm tình. lại đối lập nàng đối mặt lễ ổng xì đọt khi lễ phép xa cách, loại này chênh lệch liền đặc biệt rõ ràng. Thì ra là thế. Đúng rồi, ngươi năm tuổi thời điểm đã có thể nhớ rõ tên của mình, nhưng là, lại không có nhớ rõ lệ ổng sỉ đọt tiên sinh tên sao. Ngươi dưỡng phụ không có giúp ngươi tìm kiếm thân nhân sao. Ta nhớ không rõ lắm cụ thể tình huống, hình như là không có nhớ rõ lệ ổng cái này phát âm. Ơn, ta nhớ rõ. Ta dưỡng phụ sau lại cùng ta nói đến quá, nói hắn nhặt được ta thời điểm, ta sinh một hồi bệnh nặng, chờ ta khôi phục khỏe mạnh sau, hắn liền dựa theo ta đức quáng lời nói thử viết quá tin. Cũng ở báo chí thượng đăng qua bố cáo, nhưng là đều không có cái gì đáp lại. Hắn suy đoán, có thể là bởi vì ta tuổi còn nhỏ nguyên nhân, đem một ít tin tức nhớ lầm. Không có tìm cảnh sát sao? Tìm, nghe nói ta lúc trước xuyên đi phục thượng có chút khô cạn vết máu, còn khiến cho thăm trường nhóm chú ý, nhưng là, bọn họ cũng không có tra được phụ cận phát sinh quá đáng sợ giết người án, sau lại liền không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra, đại khái là bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ Ta cũng không biết như thế nào liền xuất hiện ở mặt bắc, khi đó bệnh đến mơ mơ màng màng. Sơ lộc hồn mẹ trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, không biết là trào phúng vị này gờ phu nhân mơ hồ không rõ, vẫn là trào phúng lúc trước những cái đó không làm tham trường. Tóm lại, hắn hỏi xong này mấy vấn đề sau, lại khôi phục thành trầm mặc ít lời trạng thái, lại lần nữa đảm đương nổi lên bảng tính giả. Kêu đột bởi vì sơ lọc hồn mẹ nói, đối bùi tương khi còn nhỏ sinh hoạt nổi lên hứng thú, liền hỏi nhiều vài câu Bùi tương trả lời cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Nàng có đôi khi sẽ trộn lẫn một ít đồ vật, nhớ lầm thời gian cùng tên, có đôi khi sẽ lảng tránh một ít không nghĩ nhắc tới đề tài. Nàng loại này phản ứng, ngược lại làm thân phận của nàng trở nên càng thêm chân thật có thể tin. Rốt cuộc, không có cái nào người thường sẽ đem chính mình từ 5 tuổi đến 20 tuổi trưởng thành trải qua nhớ rõ rõ ràng, không có bất luận cái gì quên đi lẫn lộn. Sợ lo hồn mẹ kiên nhẫn nghe xong trong chốc lát sau, liền tìm cái lấy cớ rời đi. Hắn xoay người đi hướng mịt dọc, như cũ dùng tán gẫu thái độ cùng đối phương tùy ý hàn huyên lên. Một lát sau, Mã sần si đọt tìm được một mình một người túi đầu suy tư sơ lọc, dò hỏi hắn hay không có cái gì phát hiện. Sơ lọc không có lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình, ngược lại lại lần nữa dò hỏi Mã sần si đọt, vì cái gì không trực tiếp nói cho si đọt tức sĩ nữ nhi đã sớm qua đời tình hình thực tế, mà là trơ mắt mà nhìn hắn bị lừa gạt. Mã sần, nếu không phải còn tính hiểu biết người, ta đều phải cho rằng tựa như bọn họ nói như vậy, ngươi ở ghen ghét ngươi đường ngội, cho nên mới không tin nàng là thật sự. Mạ sân liên tục lắc đầu, không, sợ lọc, ta thể ta nói đều là thật sự. Nhưng là, nhưng là, ta không thể nói cho ta bá phụ, ta đường ngội đã chết, bởi vì có thể chứng minh chuyện này chưng cứ tuyệt đối không thể lấy ra tới. Nói vậy, liền sẽ làm một người khác danh dự bị hao tổn, thỉnh tha thứ ta tư tâm, sợ lọc, ta có càng muốn bảo hộ người. Sợ không tỏ ý kiến mà cười cười, Nói thật, hắn hiện tại không chỉ có đối gờ din vợ chồng chân thật lai lịch cảm thấy hứng thú, càng đối mạ sần xỉ đọt tử thủ bí mật sinh ra lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, nếu bí mật này chưa từng xúc phạm tới những người khác nói, hắn mặc dù lại tò mò, cũng sẽ không vô lễ mà dò hỏi tới cùng. Nhưng là y theo hắn quan sát, mạ sần kiệt lực che giấu bí mật, tuyệt đối không phải trong sạch vô tư. Hắn ngửi được tội ác hương vị. Như vậy, mạ sần, nếu ngươi đều thể, ta tự nhiên không thể tiếp tục bức bách ngươi, cho nên chúng ta hai người phải nhiều tích có một ít kiên nhẫn chờ Georgin vợ chồng lộ ra sơ hở thấy sơ lo không hề truy vấn mà thần si đọt thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn che giấu tính mà cười cười thuận miệng giải thích nói kỳ thật chính là không vì cái kia không thể nói lý do ta cũng không nghĩ nói cho ta bá phụ có quan hệ tử vong tin tức xấu ngươi biết đến hắn ở nước ngoài thời điểm sinh một hồi bệnh nặng tuy rằng hiện tại nhìn khỏe mạnh nhưng là bác sĩ nói hắn không thể lại phí công hoặc là chịu kích thích cho nên mặc dù là xuất phát từ đối thân nhân quan tâm, ta cũng không thể nói cho một vị tìm kiếm nữ nhi nhiều năm lao phụ thân, hắn hải tử đã sớm qua đời. Ta càng hy vọng ngươi có thể chọc thủng kẻ lừa đảo, sau đó để lại cho ta bá phụ một cái tốt đẹp hy vọng, chính là chân chính lũ sĩ si đoạt còn hạnh phúc mà sinh hoạt ở nào đó trong một góc, chỉ là không có hỏa thân người tương nhận mà thôi. thân ái mà sẩn, ngươi nghĩ như vậy, thật là đã nhân tử lại chu đáo. sợ lốc hồn mệt muốn mày, dường như hoàn toàn tin mạ sẩn si đọt tiện ý. Ăn qua bữa ăn khuya, các tân khách bắt đầu lục tục mà cáo từ rời đi. Chờ đến trong phòng khách chỉ còn lại có sĩ đọt ra người cùng vài tên ở tạm khách nhân khi, lệ ổng sĩ đọt liền lộ ra mỏi mệnh thần sắc, lao tước sĩ cùng đại gia nói quá ngủ ngon sau, mang theo ba gã bảo tiêu lên lầu nghỉ ngơi. Lúc sau, những người khác cũng đều sôi nổi lên lầu. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Cảng tạ ở 2020-05-27-18-24-34-2020-05-28-18-31 20, phút 31, 31 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, hò giản chi một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, duyên, tái xem một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ô long bạch đào, tiểu trong suốt kẹt, 1008-565-30 bình, mạ đạ 27664. Ngây thơ tiểu thiên chân 20 bình, ngu, ngày mùa hè thành tu, họ giản chi, khen cá, thanh sơn tâm hệ mèo con, song mục tịch, quỷ bạch, a chiều 10 bình, sáng Mỹ 1128 9 bình, xuân miên muốn rất hiểu, lòng đỏ trứng bánh trương thịt dập nát cơ, tạo. chương 91 Si đoạt phu nhân cấp đuổi tương cùng mị dọc chuẩn bị phòng ngủ là một cái phòng xếp. Nàng đại khái cũng không rõ ràng lắm này đối tuổi trẻ phu thế là thói quen ngủ trên cùng cái giường vẫn là ham thích với bắt chước những lẩn quý tộc sinh hoạt thói quen, kiên trì phu thê hai người phân phòng phân giường cư trú. Vì thế, vị này đến từ Tây Ban Nha nữ chủ nhân thập phần thông minh mà đem lựa chọn quyền giao cho khách nhân chính mình. Bùi Tương xem xét một vòng, phát hiện cái này phòng xếp từ hai gian phòng ngủ cùng một cái rửa mặt thay quần áo phòng nhỏ tạo thành, các loại vật phẩm chuẩn bị đầy đủ hết, nhìn qua thập phần thoải mái sạch sẽ. Michael, chúng ta như thế nào chủ? Mick dọc trần chờ một chút, không có lập tức nói ra trong lòng tốt nhất phương án. Bùi tương lắc lắc đầu, đẩy ra tay trái phòng ngủ môn, này gian lớn hơn nữa một ít, chúng ta trụ này gian. Một khắc gian cửa sổ đối với hoa viên, ban ngày phong cảnh hẳn là không tồi, ta đem dụng cụ vẽ tranh bãi tại nơi đó. Mịt dọc núi lỏng cổ áo. Hắn đương nhiên biết đây là tốt nhất phương án. Bọn họ hai người sắm vai chính là tân hôn ân ái tiểu phu thê, đúng là gắn bó keo sơn thời điểm. Hơn nữa thê tử vừa mới nhận thân, cảm xúc khẳng định phải có chút dao động, yêu cầu làm bạn cùng ăn uỷ nếu lúc này quy quy củ củ mà phân hai cái phòng trụ lẫn nhau bên gối không có một người khác dấu vết liền có chút nói không thông mặc dù thu thập phòng hầu gái sẽ không khả nghi nhưng là đưa người có tâm dò hỏi những chi tiết này thời điểm hầu gái khẳng định sẽ đúng sự thật nói ra đi ta giả thiết mỉ dọc thanh thanh giọng nói thanh âm có chút khàn khàn đội di ngươi đã nhận ra ta nào đó ý tưởng nhưng cũng không phản cảm đồng dạng nguyện ý đi phía trước mại một bước cho nên mới như vậy đề nghị bùi tương đống nhiên nổi lên trêu đùa tâm tư Nàng cười ngâm ngâm mà nhìn ánh mắt hơi hơi ám trầm nam nhân, cố ý hỏi. Michael, ngươi như vậy thông minh, khẳng định có thể phán đoán ra, chúng ta ở cùng một chỗ là lựa chọn tốt nhất. Ta nếu đáp ứng rồi cái này điều tra si đọt tức sĩ nhiệm vụ, tự nhiên phải làm đến tốt nhất. Cho nên, đây là phi thường thời kỳ phi thường lựa chọn, Michael, ta tin tưởng ngươi thân sĩ hành vi thường ngày. Mịt dọc tận lực làm chính mình làm được bất động thanh sắc, nhưng bất chi bất giác chung nhanh hơn ngữ tốc bại lộ hắn nội tâm phạc phồng. Đọt dịp, nếu ngươi không có càng tiến thêm một bước ý tưởng, chúng ta tốt nhất không cần ở tại cùng cái phòng. Đến nỗi những người khác hoài nghi suy đoán. Ta cho rằng, chúng ta có rất nhiều thủ đoạn có thể lẫn lộn tầm mắt cũng chế tạo biểu hiện giả dối, chỉ là thoáng phiền thoái một chút mà thôi. Cho nên, thân ái mịt rộng, mặc dù ngươi động tâm, mặc dù ngươi có tốt như vậy lý do, chỉ cần ta không có tiếp thu ngươi cảm tình, ngươi liền phải cự tuyệt ta đề nghị sao. Mịt rộng lặng lặng mà nhìn chăm chú vào xảo tiếu xinh đẹp tuổi trẻ cô nương Cam chịu loại này cách nói. Bùi tương tiến lên hai bước, túi người tới gần vẻ mặt chính trực cao lớn nam nhân. Hồn mẹ tiên sinh, ngươi biết đến, ta hiểu biết ngươi, ngươi cũng không phải là như vậy bị động giảng quy của ngươi. Ngươi có thể thế sao, ngươi hiện tại biểu hiện, không phải lấy lui làm tiến, không phải ra vẻ rụt rẻ, mà là chân chính thân sĩ phong độ. Ta không thể, thân ái đỏ dịt nam nhân màu xám đôi mắt hiện lên nhàn nhạt dao động, ngữ khí thập phần thẳng thắn thành khẩn, nhưng ta nói ra nói luôn là tính toán nếu chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, ta cử tuyệt cùng ngươi cùng chung chăn gối, trừ phi, trừ phi ngươi đáp ứng một lần nữa suy xét chúng ta chi gian quan hệ, nguyện ý đối ta càng thêm thân mật một ít. Nô, no, chính là nói, nếu ta không thể cho ngươi hứa hẹn, liền không thể ngủ ở bên cạnh ngươi. Lời này nghe tới có chút quái. Mị dốc mặt mày đoan túc trầm ổn, thái độ khẩn thiết trang trọng. Đọ dịp, ở cảm tình phương diện, vô luận là tinh thần thượng vẫn là thân thể thượng, ta quan niệm đều tương đối nghiêm túc bảo thủ. Một khi Ta liền sẽ không tha ngươi rời đi, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Bùi tương như suy tư gì gật gật đầu, ánh mắt giao động, phản phất thật sự ở tự hỏi mịp dọc điều kiện. Một lát sau, nàng tiếc nuối mà cười cười. Nếu như vậy, mịp dọc, có thể thỉnh ngươi đi phía bên phải phòng nghỉ ngơi sau. Ta càng thích bên trái này gian giấy dán tường hoa văn. Cái này trả lời đổi lấy một tiếng mất mát thở dài. Đọt dịp, theo ta quan sát, hai gian phòng ngủ giấy dán tường hoa văn là giống nhau. Cho nên, cho nên. Ta cảm thấy ngươi ban đầu đề nghị khá tốt. Trước mắt tới xem, chúng ta muốn ở bờ gì, tở tổng dừng lại không ít nhược tử. Chủ yếu tinh lực hẳn là đặt ở điều tra lệ ổng xi si đoạt mặt trên, xác thật không cần phải ở một ít chi tiết phương diện lãng phí càng nhiều thời giờ. Hơn nữa, trăm mật trung có một sơ, mỗi ngày buổi sáng chế tạo biểu hiện giả dối cũng rất phiền toái. Bùi tương nhẫn cười, nghiêng đầu đánh giá lật lọng nam nhân. Mị Doan, ta phải tôn trọng ngươi nghiêm túc bảo thủ quan niệm, ta không thể bởi vì ham nhất thời tiện lợi, liền hủy ngươi danh dự thanh danh. Đối mặt bùi tương tràn ngập trêu chọc ý cười ánh mắt, luôn luôn bày mưu lập kế hồn mẹ tiên sinh rốt cuộc nhịn không được nghiến răng. Đọ dật thân ái, ngươi biết ta muốn nghe gì đó, ngươi liền thừa nhận một chút, làm ta an tâm không hảo sao? Chính là, mịt Dung, từ ta chủ động đề nghị xài chung một gian phòng ngủ bắt đầu, ngươi ta liền trong lòng biết rõ ràng một ít việc, hoàn toàn không cần phải làm điều thừa. Huống hồ, ngươi cũng không có chỉnh trọng chuyện lạ về phía ta nói hết quá tâm tư của ngươi nha, như thế nào có thể yêu cầu ta cấp ra minh xác đáp lại? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, đọc gì? Bùi tương dơ tay ngừng mịp dọc lời nói, chúng ta trước rửa mặt đi, thời gian không còn sớm. Nói xong lời nói, cô nương này liền xoay người rời đi, động tác thập phần tiêu sái lưu loát. Mịt dọc có chuyện nói không nên lời, sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười, thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là chính mình đào hố chính mình này Chờ đến hai người thay phiên rửa mặt xong, mịt dọc nhìn bên trái phòng nhắm chặt cửa phòng, trầm ngâm một lát cảm thấy chính mình còn hẳn là tự mình cứu vớt một chút. Vì thế, hắn ngồi ở án thư trầm tư suy nghĩ đã từng đọc quá lãng mạn thơ ca, lại đem những cái đó động lòng người lời ô yếm biến thành hoa lệ lưu sướng hoa thể tự, nghiêm túc mà viết ở tinh mỹ giấy viết thư thượng. Hắn đồ bôi mạn, bôi bôi vẽ vẽ, tổng cảm thấy trong đầu những cái đó tuyệt đẹp câu không thể đủ thuyết minh ra tâm tình của hắn. Có chút quá mức bình đạm, có chút quá mức tùy tiện, còn có chút không có nhận thức. Hắn viết viết liên từ bỏ những cái đó bị chịu khen ngợi kinh điển văn chương bắt đầu viết nội tâm nhất chân thật tình cảm thời gian tích tắc trôi đi mịp dọc tràn ngập tam trang giấy viết thư hắn buốt bút, nhéo nhéo mũi từ đầu xem một lần màu đen nét mực đều là hắn tưởng lời nói chính là viết ra tới lại cảm thấy có chút dư thừa hắn trong lòng cô nương yêu nhã thông minh nhanh nhẹ thông thấu không nên dùng này đó dòng dài dài dòng cầu phiền nhiễu nàng hơn nữa quá dài độ dài sẽ phân tán độc giả lực chú ý Không bằng đơn giản cô động câu có chấn động cảm cùng thuyết phục lực. Bùi Tương ở trên giường chờ mình, nghiêng hai lắng nghe ngoài cửa thanh âm. Rõ ràng cách lưỡng đạo môn, nàng lại cảm thấy mãn lỗ thai đều là sản sạt viết chữ dễ nghe âm phủ, nàng dùng chăn che lại nửa khuôn mặt, trốn tránh ngoài cửa sổ ánh trăng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên quen thuộc tiếng bước chân, một trận sổ sổ soạt soạt, soạt nhỏ vụ động tĩnh sau, kia tiếng bước chân lại đã đi xa. Bùi Tương lặng lặng mà đợi trong chốc lát, Rồi sau đó lặng lẽ xuống giường, vốt hắc đi đến cạnh cửa nhặt lên kia phong bị tu sửa chữa sửa lại rất nhiều biến thư tử. Nàng không có đốt đèn, cũng không có mở ra giấy viết thư, chỉ là đem tin đặt ở bên gối, theo sau liền mang theo trở mong lâm vào điểm mỹ mộng đẹp. Sáng sớm, bùi tương trở mình, buồn ngủ trong mông lung dỗi tay sờ hướng đầu giường, đương nàng cảm nhận được trang giấy xúc cảm sau, tối hôm qua ký ức liền sôi nổi nảy lên trong lòng. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, rồi sau đó mới chậm rãi mở ra mắt Chờ đến tầm mắt dần dần thích hứng nắng sớm sau, liền bay nhanh mà mở ra đến từ đối diện phòng giấy viết thư. Trên giấy chỉ có một câu, bùi tương trong lòng kỳ quái, rõ ràng người nọ tối hôm qua viết lâu như vậy. Nàng ngưng thần tế đọc. Ta nguyện ý đem bên người vị trí để lại cho ngươi, từ tối nay, đến chúng ta song song nằm ở phân mộ. Bùi tương. Bùi tương hoàn toàn đã không có buồn ngủ, nàng ai thán một tiếng chờ mình, có chút không nghĩ thừa nhận đây là chính mình thu được thư tình Hồn Nàng ở trên giường cọ cọ. Rốt cuộc lại cầm trong tay tin tiến đến trước mắt đọc lại một lần, xác định đây là mỉm dọp bút tích. Hơn nữa, La Phi thường trịnh trọng nghiêm túc bút tích. Lật qua giấy viết thư mặt trái, đùi tương ở nếp gấp chỗ lại phát hiện một hàng phi thường thật nhỏ văn tự. Íng lần cung ngươi đều là ta vĩnh viễn không thể thờ ơ chân bảo. Đương cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra thời điểm, ngủ đến không tính kiên định mỉm dọc liền thanh tỉnh. Đương bên cạnh người nệm hơi hơi ép xuống thời điểm, nam nhân khỏe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Michael, ân. Ngươi tưởng hảo chúng ta tương lai táng ở nơi nào sao? Dùng cái gì hình thức mộ bia cùng quan tài? Mịt dọc. Hồn mẹ ra tộc mộ địa. Dùng nhất lưu hành. Nguyên lai ngươi thật sự nghiêm túc tự hỏi quá những việc này. Ta làm tạp cái gì sao? Không, ngươi thật sự cũng đủ mưu tính sâu xa. Mịt dọc khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại hỏi. Như vậy, ngươi hiện tại đã nằm ở ta bên người sao? Còn không có, ta đang chờ đợi mời. Hôn mẹ phu nhân. Ngươi thích phòng này giấy dán tường cùng nam nhân sao. Đúng vậy, hôn mẹ tiên sinh, ta đã động tâm. Vì thế, mịt dọc đem hắn tiểu cô nương khóa lại trong chăn, làm chính mình bên gối nhiều ra một người. Lại ngủ nhiều trong chốc lát. Bữa sáng muốn 10 điểm chung về sau. Hảo, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, làm mộng đẹp. 9 giờ tả hữu, hôn mẹ vợ chồng song song rời giường rửa mặt, chờ hai người mặc chỉnh tề về sau, vừa vặn kém 10 phút 10 điểm, vì thế liền rời đi phòng ngủ. Hướng tới bữa sáng thính đi đến. Si đọt ra bữa sáng thực phong phú, là dựa theo 10 đến 12 người yến hội quy cách ăn bài thực đơn. Có bò bít tết, con hào, tôm, thịt sông khói, cá hồi, tiểu pháp trưng trứng cùng thịt dê viên, còn có các loại rau dưa nùng canh, thịt nướng phái cùng nhân thịt bánh có nhân. Đương nhiên, ăn bữa sáng nhân số cũng không ít, hoàn toàn có thể đem phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tiêu hao sạch sẽ. Sơ lọc hồn mẹ sư lời biếng mà ăn nga trưng cá mối cùng thịt gà bánh có nhân. Phân tâm quan sát đến ngọt ngọt ngào ngào gờ vợ chồng, tổng cảm thấy cả đêm không thấy, này hai cái giả mạo giả chi gian bầu không khí càng thêm làm người răng đau. Hắn nhịn không được âm thầm suy đoán, này đối lớn mật giả mạo người khác nam nữ kẻ lừa đảo hẳn là chân chính phu thê, bọn họ chi gian tồn tại khác nhau xung đột khả năng tính rất nhỏ, cho nên, châm ngòi ly gián thủ đoạn hẳn là không có gì hiệu quả. Nếu cảm tinh hảo, khiến cho một cái lo lắng một cái khác, người trong lòng phiền ý loạn thời điểm, tổng hội lộ ra một ít sơ hở. Ăn xong cơm sáng, Elbercy đột rửa theo tối hôm qua ước định, lãnh buổi tương đám người đi tham quan lễ ổ tức sĩ cất chứa cùng tác phẩm. Nói là cất chứa thất, nhưng là bởi vì đồ cất giữ đều là hội họa tác phẩm, cho nên nơi này bố trí thành gã lở dị hình thức. Lucy ngươi xem, từ nơi này bắt đầu, có thể từ bên trái bắt đầu tham quan, vòng qua bên kia sân phơi cùng điều khác khu, lại quay lại tới, liền có thể thưởng thức phía bên phải đồ cất giữ. Đoàn người đi theo bật phía sau, một bên nghe hắn giảng giải giới thiệu. Một bên quan khán Lệ Ổng sỉ đọt đổ cất giữ. Nơi này có chính hắn sáng tác vừa lòng tác phẩm, cũng có hắn ở châu Âu đại lục lữ hành khi thu thập đến tác phẩm xuất sắc, tóm lại, xác thật đều là phi thường tốt nghệ thuật tác phẩm. Nếu là không có sau lưng những cái đó phân loạn âm lưu nói, đùi tương nhưng thật ra nguyện ý ở cái này trong phòng tĩnh tâm tiêu ma mấy ngày thời gian. Bọn họ đang ở trầm rãi xem xét, cất chứa thất đại môn lại lần nữa bị đẩy ra. Tiến vào đoàn người chung, Lệ Ổng s đột sĩ bị vây quanh ở bên trong. Hắn bên cạnh trừ bỏ quyền anh tay bảo tiêu ngoại, còn có vài tên khuôn mặt xa lạ nam sĩ. Đó là... À, đúng rồi, ngươi còn không quen biết phụ thân bên cạnh các tiên sinh, bọn họ đều là tác phẩm nghệ thuật người thu thập, tính toán hướng phụ thân mua sắm một ít đồ cất giữ. Từ phụ thân trở lại uyên lần sau, bọn họ liền tìm cách mà liên hệ phụ thân cùng phụ thân luật sư. Chúng ta tới bở gì tở tổng ngày thứ ba, những người này cũng theo tới, còn có một ít thuốc màu thương cùng quảng cáo thương. Bọn họ mua cách mấy ngày liền sẽ tới bái phòng một lần. Sơ Lộc Hồn Mẹ quan sát trong chốc lát, nói: Những người này không phải cho chính mình hoặc là gia tộc tuyển mua đồ cất giữ, bọn họ là người mua giới đi, thế châu Âu một ít đại khách hàng làm việc, nơi nơi thu nạp có giá trị tác phẩm nghệ thuật, sau đó lại bán đi, kiếm lấy chênh lệch giá. Keo bậc ngạc nhiên mà cười cười, hồn mẹ tiên sinh, ngài nhãn lực thật là lợi hại, bọn họ xác thật đều là ở thế người khác làm việc. Ha ha ha, ta phía trước đều không rõ ràng lắm này đó. Nếu không phải lần trước ở phụ thân thư phòng đụng tới trong đó hai vị, nghe được một ít nói chuyện, ta còn vẫn luôn cho rằng bọn họ là chân chính nghệ thuật người yêu thích đâu. mà sần đắc ý những mày, ta vẫn luôn nói, ta cái này bằng hữu là cái đặc biệt người thông minh. Nghe nói ở bọn họ trong học viện, hắn cùng một vị họ cỡ lũ tuổi trẻ thân sĩ đều thập phần nổi danh, chưa từng có sự tình gì có thể khó xử đến hai người bọn họ. Ta đương nhiên tin tưởng người giao bằng hữu bản lĩnh, Mạ sẩn Eo bất chân thành mà nói. Nhưng ngươi lại không tin ta báo cho, huynh đệ mạ sần lắc lắc đầu, quay đầu khiêu khích mà nhìn thoáng qua bụi tường, gờ phu nhân, ta nghe bá phụ nói, ngươi có kiệt xuất nghệ thuật mới có thể cùng giám định và thưởng thức trình độ, không bằng giúp ta phân tích phân tích này đó tác phẩm đi. Ngươi xem, này đó tác phẩm nghệ thuật ký tên đều là một ít không danh khí hòa ra, nhưng là lệ ổng bá phụ nói, này đó tác phẩm rất có cất chứa giá trị. Ngươi có không chỉ giáo một vài, nói cho ta này đó tác phẩm ưu khuyết điểm. Ở Mạ Sẩn Si dỗ cùng Bùi Tương nói chuyện phía trước, nàng vẫn luôn biểu hiện ra một loại thập phần trầm mê nghệ thuật thế giới chuyên chú trạng thái, lúc này cũng không có lập tức nói tiếp trả lời, mà là đứng ở một bức tranh phong cảnh trước lưu luyến quên phản. Thẳng đến Mạ Sẩn lại kêu nàng vài tiếng, nàng mới cao mày nhìn về phía đối phương. Cái gì? Xin lỗi, ta không chú ý ngươi ở cùng ta nói chuyện, thỉnh lập lại một lần. Mạ Sẩn hít sâu một hơi, lại đem phía trước nói một lần. Bùi Tương kỳ quái mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngươi cũng học quá mấy năm hội họa, còn thượng đại học, như thế nào sẽ liền thưởng thức tác phẩm cơ bản năng lực đều không có. Hơn nữa, ta hiểu được là ta chính mình, nói cho ngươi, đối với ngươi cũng không có nhiều ít chỗ tốt, rốt cuộc người cùng người trải qua là bất đồng. Đương nhiên, ngươi nếu là nhất định phải nghe người khác giảng giải nói, ngươi có thể hỏi một chút gờ tiên sinh. Hắn tuy rằng là cái luật sư, nhưng là cũng có được nhất định giám định và thưởng thức tài năng. Mịt dọc lập tức lộ ra một cái khách khí tươi cười hướng tới mạ sẩn hơi hơi gật đầu kẻ hèn bất tài có chút thiện kiến hy vọng đừng làm người chê cười mạ sần sắc mặt rất kém cỏi hắn đương nhiên có thể chính mình thưởng thức nghệ thuật tác phẩm vừa mới nói bất quá là thử cái này lũ sỉ gregin chân thật trình độ bởi vì ở hắn xem ra một cái giả mạo người khác kẻ lừa đảo là không có khả năng có được kiệt xuất nghệ thuật thiên phú nàng nếu là có năng lực này há tất làm này đó phạm tội hoạt động sờ lóc hồn mẹ kỳ thật vẫn luôn ở bên xem gregin vợ chồng Chi gian ở chung Lúc này càng thêm xác định, nếu là muốn tìm được bọn họ hành lừa sơ hở, cần thiết đem này hai người tách ra cũng từng cái đánh bại. Hắn cân nhắc trong chốc lát, đem tầm mắt rừng ở tươi cười ấm áp gờ dinh tiên sinh trên người. Tuy rằng vị kia gờ dinh phu nhân biểu hiện đến càng thêm cường thế tuy hứng, nhưng là sở lọc trong lòng minh bạch, vị này tuổi trẻ luật sư tiên sinh mới là càng thêm khó chơi. Đương nhiên, sở lọc hồn mẹ có này suy đoán, cũng không phải chỉ bằng mượn cảm giác, hắn trước nay khinh thường với chỉ dựa vào trực giác làm việc Mỗi lần làm ra cái gì suy luận, đều là trải qua kín đáo phân tích. Lúc này, lệ ổng si đọt lánh một đám người đã đi tới, hai bên cho nhau giới thiệu sau, lại khách khí tách ra, từng người thưởng thức chính mình cảm thấy hứng thú tác phẩm. Bùi tương một bên làm ra chuyên chú thưởng thức bộ dáng, một bên ở trong lòng mặc niệm một lần vừa mới những người đó tên họ cùng thân phận. Nàng đương nhiên biết, này đó lui tới Anh quốc đảo nhỏ cùng châu Âu đại lục các thương nhân, kỳ thật là thực tốt truyền đạt tin tức môi giới. Nếu thật sự tồn tại dèm pha ký lục sách nói, những người này chính là một cái điều tra đột phá phương hướng. Chính là, như vậy rõ ràng phương thức, thật sự sẽ là lệ ổng xì đọt lựa chọn sao. Vẫn là nói, hắn thường xuyên tiếp xúc này đó đại lục thương nhân, kỳ thật chính là làm cấp người có tâm xem. Chỉ cần hắn đã xảy ra chuyện, một bên khác liền sẽ được đến ký lục sách. Đối phương được đến ký lục sách lúc sau, muốn đem quyển sách chung bất lợi với ảnh lần nội dung công bố đi ra ngoài, đồng thời, còn muốn cung cấp tương đối ứng chứng cứ làm thế nhân tin tưởng. Lúc này mới xem như cấp xì đoạt báo thủ. Nay trung gian tồn tại rất nhiều khả năng xuất hiện biến cố phân đoạn, lấy xì đoạt cẩn thận dảo hoạt tính cách, thật sự sẽ đem báo thủ trông cậy vào đặt ở hắn không chế không đến địa phương sao? Thậm chí hắn thật sự sẽ làm chính mình đi đến cá chết lưới rách nông nội sao? Bùi tương trầm hạ tâm suy tư. Lệ ổng xì đoạt cho rằng chính mình nắm giữ chính là một ít đại nhân vật tư nhân dèm pha, cho nên hắn có thể cùng phía chính phủ thế lực cọ kẹ mặc cả. Nhưng là hắn tất nhiên sẽ không xem nhẹ một ít việc thật, chính là hắn đến để phòng một ít người thẹn quá thành giận không tiếp thu uy hiếp, thậm chí muốn trong lén lút xử lý hắn. đối này, hắn liền không có cái gì chuẩn bị ở sau sao? sao. hắn áo gấm bề làng, truy danh trục lợi, muốn vinh quang đầy người mà an hưởng lúc tuổi già, này sử dụng hắn nguyện ý bí quá hóa liều, chính là này hiểm tất nhiên là có hà độ, có thể cho hắn tùy thời thoát thân. nghĩ đến đây, Bùi tương liền nhận đồng mị dọc phía trước suy đoán, cho rằng lệ ổng xì si đọt theo như lời. Đem cái gọi là rèm pha kỷ lục sách giấu ở châu Âu đại lục nơi nào đó cái này cách nói, kỳ thật chính là ở giấu người thai mắt. Hắn muốn phú quý hiểm trung cầu, trong lòng đều có một phen tàn nhẫn kính nhi, nhưng lại xem hắn tùy thời tùy chỗ mang theo bảo tiêu tích mệnh trình độ, liền biết này phân tàn nhẫn kính nhi cũng là muốn suy giảm. Hắn khẳng định hy vọng đem nguy hiểm hàng đến nhỏ nhất. Như thế nào hàng đến nhỏ nhất? Có lẽ, đương có người muốn trả thù hắn thời điểm, hắn có thể thông qua xin tha cùng xin lỗi đạt được sinh cơ. Như thế nào xin tha xin lỗi. Tự nhiên là thành thành thật thật trả lại hắn nắm giữ tương quan rèm pha chứng cứ, lại đưa ra mấy phân tình báo dùng để đền bù lấy lòng. Nếu hắn có quyết định này, như vậy, cái gọi là đem rèm pha ký lục thành sách cách nói, liền không phù hợp ích lợi lớn nhất hóa ước nguyện ban đầu. Những cái đó tương quan đồ vật cần thiết là rơi dụng, không có quy luật, lại tùy thời có thể cho hắn lấy dùng. Bùi tương du mắt suy nghĩ sâu xa, nếu dựa theo cái này ý nghĩ tiếp tục suy đoán. Ký lục sách hay không tồn tại cũng là một cái nghi vấn. Rốt cuộc, nếu là muốn càng tốt đều bảo tồn bí mật, vẫn là ghi tạc chính mình trong não càng thêm thỏa đáng. Một khi viết ra tới, liền tồn tại tiết lộ nguy hiểm. Chính là, chỉ bằng trí nhớ nói, rất ít có người sẽ chắc chắn chính mình không làm lỗi đi. Theo thời gian trôi đi, quên đi cùng lẫn lộn là ký ức địch nhân lớn nhất. Suy nghĩ cái gì? Mịt dọc đi đến bủi tương bên người, cùng nàng cùng nhau thưởng thức trên tường tác phẩm. Ta nhớ rõ phía trước nói qua, Si tức Sĩ có tuyệt hảo hình ảnh ký ức năng lực, cái này làm cho hắn ở nghệ thuật lĩnh vực như cá gặp nước. Mịt Dung ngầm hiểu, hắn hơi hơi mỉm cười, ôn thanh nói: đúng vậy, phi thường ghê gớm thiên phú. Nghe nói, ở Si Đọt Sĩ sinh bệnh phía trước, hắn ở phòng vẽ tranh mất ăn mất ngủ mà công tác rất nhiều thiên, vẽ rất nhiều tác phẩm, nhưng đều không quá vừa lòng. Chờ hắn thật vất vả hoàn thành nhất vừa lòng một bức tác phẩm sau, còn không kịp hướng thế nhân triển lãm, kia Gian phòng vẽ tranh đã bị một hồi lửa lớn thiêu không có. Sì đọt tức sĩ vốn dĩ liền vì hắn tác phẩm hao hết tâm thần, dốc hết tâm huyết, cái này tin giữ, làm hắn hoàn toàn ngã bệnh. Bùi tương hiểu rõ, vì thế, yêu cầu thời gian giải tu dưỡng Sì đọt tức sĩ quay trở về hình lần. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020 05 28 18 31 31 2020 05, 29 17 h 45 27 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu tư lâm na, cô gái một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cá chép ở nhà 100 bình, manh manh đắt lá con, 42767562, Z50 bình, nọ mạ 40 bình, diệp thanh tá 25 bình, ngươi tiểu hàn hàn 20 bình, phi man, úp thăng thiên hoàn 15 bình. Tiểu tư lâm na, dưới ánh trăng hành thuyền so hải bồi 10 bình, phóng đãng không kềm chế được phong hoài rơi 8 bình, rốc lòng giảm béo 6 bình, mạch mạch 1993 năm bình, lạc ni duy, yêu. Kéo ba bình, đan thuần dê. Nga, Tiêu Tuyết Ngưng, lòng đỏ trứng bánh Trưng thịt dập nát cơ, cam cam không mưa hai bình, ái đọc sách, khó qua, liền ái trạch trạch, cô gái, 280385741 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 92. Bỡ gì Tở tổng hạ phong là xanh thảm hải dương tặng lễ, bạn hải Âu hoan ca chậm rãi thổi quét mà qua, làm hết thể nôn nóng Phiền muộn đều theo gió mà tán, mỗi người trên mặt đều mang theo thích trí lưỡi biếng. Bùi tương cùng mịp dọc ở che kín đá cội trên bờ cắt toàn bộ, đây là bọn họ bái phòng xì đọt phủ đệ cái thứ hai sáng sớm. Sợ lọc ngày hôm qua buổi chiều liền rời đi, nghe nói là hồi Luân Đôn làm việc, quá mấy ngày phản hồi. Mị dọc giúp bùi tương sửa sang lại hảo mũ thượng bị gió thổi khai giải lụa, mặt mày mỉm cười. Xem ra, người tính ra ba ngày thời gian cũng không quá chuẩn xác, sợ không có đem gở gìn tiên sinh cùng Mị dọc liên tưởng đến một chỗ. Bùi tương nhưng không muốn chịu thua, hơn nữa nàng đối tương lai cố vấn trinh thám tràn ngập tin tưởng. Michael, hiện tại nói này đó hay còn sớm, có lẽ sáng mai, Sơ Lộc liền sẽ mang theo kinh hỷ xuất hiện. Hy vọng như thế mịp dộp làm bộ chân thành gật gật đầu, chính là, ta đối chính mình biểu hiện đồng dạng tràn ngập tin tưởng, đó gì, ngươi có phải hay không có chút bất công Sơ Lộc. Đây là rõ ràng, thân ái hồn mẹ tiên sinh. Bởi vì ở quá khứ 2 năm, Sơ Lộc đã là cỡ lũ chân thành nhất, nhất trí thu hợp nhau hảo bằng hữu. Cái này đề tài hiển nhiên làm mịt dọc hương thu không cao, hắn bất động thanh sắc mà thay đổi cái đề tài. Đọt dịp, chúng ta đều suy đoán, lê ổng xì sì đọt cũng không có ở nước ngoài lưu lại cái gì ký lục quyển sách, mà là đem một ít quan trọng tin tức chặt chẽ ghi tạc trong đầu, lại mang theo có thể chứng minh rèm pha nhược điểm về tới ý lận. Như vậy, vì chứng minh hai ta suy đoán, có phải hay không phải làm chút cái gì, làm giả hoặc xì sì đọt tức sĩ bại lộ ra tới. Bùi tương quả nhiên bị rời đi lực chú ý, hoặc là nói Nàng thích dung túng mịt dột lòng dạ hay hỏi, liền theo hắn tân để tài thảo luận lên. Ngày hôm qua thưởng thức những cái đó cất chứa thời điểm, ta liền suy nghĩ, Si Đọt ở châu Âu trên đại lục du đã như vậy nhiều năm, không có khả năng đem hắn biết đến mỗi một sự kiện đều hồi ức đến rõ ràng, khẳng định muốn thông qua nào đó hình thức ký lục xuống dưới, làm một loại nhắc nhở. Tỷ như, nếu có một cọc phát sinh ở 15 năm trước rèm pha, đến nay vẫn cứ sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng, Si Đọt nếu muốn thông qua này cọc rèm pha thành công uy hiếp đương sự, Hắn phải vẫn luôn nhớ rõ chuyện này tiền căn hậu quả. mị dọc cùng bùi tương ý nghĩ thực nhất trí, vì thế, hắn nói tiếp. Ấn, thời gian, địa điểm, nguyên nhân gây ra, còn có tham dự nhân viên, nói qua nói, cùng với hắn nắm giữ chứng cứ là như thế nào đánh trúng yếu hại. Ở toàn bộ ngọn nguồn chung, khả năng sẽ đề cập đến rất nhỏ vụn đồ vật, một khi nhớ lầm hoặc là lộn lan lột, liền sẽ làm hắn uy hiếp đại suy giảm. Nếu chỉ có một sự kiện nói, sắc thật phi thường dễ dàng bị chặt chẽ nhớ kỹ. nhưng là, Hắn mỗi ngày đều thân ở ở xa hoa ẩm ý phong lưu trong vòng, gặp qua quá nhiều hoàng đường sự, lại thực lòng tham, tưởng đem rất nhiều nhược điểm niết ở trong tay. Cho nên, hắn đến tìm được một loại phương pháp, làm phụ trợ thủ đoạn, giúp hắn chuẩn xác không có lầm mà nắm giữ trụ hết thảy. Bùi Tương nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người nam nhân, "Michael, ta biết ngươi có tuyệt hảo trí nhớ, ngươi có thể làm được không thông qua bất luận cái gì văn tự ký lục hoặc là phụ trợ thủ đoạn, nhớ kỹ rất nhiều xa xăm chi tiết sao?" Mị không như thế nào chần chờ, Hơi hơi gật đầu, chỉ cần là ta cảm thấy có ý nghĩa, đều có thể nhớ rõ rõ ràng. Bùi tương hâm mộ mà thở dài một hơi, theo sau tiếp tục phân tích người thường cách làm. Si đọt khả năng dùng văn tự phương thức ký lục quá, nhưng là, như vậy phương thức không phải thực bảo dựa, bởi vì tùy thời khả năng mất đi, hoặc là bị một ít người tìm được cũng tiêu hủy. Nói vậy, hắn liền mất đi tại phú nơi phát ra cùng bảo mệnh phù, nửa đời tâm huyết liền hủy trong một sớm. Nếu ta là si đọt, khẳng định sẽ tìm mọi cách tìm một cái càng thêm hoàn mỹ bảo mật thủ đoạn. Ngươi cũng không phải là Sidot, thân ái. Mịt dọc bất mãn mà lẩm bẩm một câu. Bùi tương cười chạm chạm hắn ngón tay, tiếp tục nói. Phía trước ngươi cùng ta nói, Sidot ở phản hồi ảnh lần phía trước, đã từng không biết ngày đêm mà vẽ tranh, sau đó, ở đại gia không có nhìn đến hắn tác phẩm phía trước, làm một hồi vô tình lửa lớn tiêu hủy hắn kia đoạn thời gian tác phẩm. Ta liền đại khái đoán được. Si Đoản hẳn là ỷ vào chính mình có tuyệt hảo đồ hình ký ức thiên phú, đem văn tự ký lục sự kiện tất cả đều vẽ ra tới, sau đó ghi tạc trong đầu. Đường Hắn xác nhận chính mình sẽ không quên sau, liền đem những cái đó văn tự ký lục tính cả tranh vẽ cùng nhau tiêu hủy. Đúng vậy, ta cũng có này suy đoán. Mị dột gật gật đầu, bởi vì bên người người thân mật động tác nhỏ mà mặt mày giãn ra. Đột nhiên, từ tiếp thu nhiệm vụ này bắt đầu, ta liền ở cân nhắc si Đoản người này trải qua cùng tính cách, đến ra cùng ngươi giống nhau trình tham kết luận. Ta tưởng, hắn sinh kia chàng bệnh nặng, đại khái chính là bởi vì mạnh mẽ nhớ kỹ quá nhiều đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn hao hết tâm lực, mới bị bệnh." Bùi Tương hít sâu một hơi, "Như vậy, hiện tại liền vòng trở về người ban đầu đưa ra vấn đề, chính là chúng ta nếu muốn biện pháp chứng minh, người ta suy luận là chính xác. Chỉ cần xác định si đó cũng không có đem văn tự ký lục lưu tại châu Âu trên đại lục, đồng thời, những cái đó vật thật chứng cứ lại bị hắn giấu ở bên người, kia hắn liền không có uy hiếp." Mị dọc hơi hơi mỉm cười. Ngữ khí khẳng định, đọ dịp, ngươi có biện pháp, ta đoán, ngươi cũng có biện pháp, bằng không cũng sẽ không làm ta tham dự tiến vào, ngươi những cái đó thuộc hạ, ở dịch dung cùng sắm vai phương diện xác thật còn thiếu một ít hỏa hậu. Không, thân ái, thỉnh ngươi tham dự tiến vào, không chỉ có lại yêu cầu ngươi dịch dung thủ đoạn cùng kỹ thuật diễn, ta càng cần nữa ngươi trình thám kết luận làm bằng chứng. Ngươi xem, ta phía trước suy đoán vài thứ kia, cũng không có ở ngay từ đầu liền tất cả đều nói cho ngươi kỳ thật chính là tưởng thông qua ngươi tự hỏi quá trình, lại lần nữa nghiệm chứng ý nghĩ của ta, đây là một loại thập phần bảo dựa vào nghiệm chứng thủ đoạn. Bùi Tương lắc lắc đầu, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, ngươi có thời gian này, còn không bằng tự mình kiểm nghiệm chứng thực một phen, ta tưởng, nếu ngươi vui hành động lên, đã sớm có thể làm sự tình hoàn mỹ giải quyết. Mịt giốc lộ ra một cái buồn rầu biểu tình, hắn thẳng thắn nói, "Đọ Dịch, hành động không phải ta cường hạ, ta thích ngồi ở trong phòng nghe báo cáo, sau đó phân tích ra kết luận." lại làm ra chỉ đạo. Nếu làm ta chạy trước chạy sau, cùng các loại người giao tiếp, tựa như hiện tại sờ lọc giống nhau. ân thêm vào đề một câu, ta đoán ta huynh đệ cũng không có phản hồi luôn đôn, mà là sen lẫn trong bờ gì tở tổng nào đó tiểu quán tìm kiếm vị kia thượng giáo nhi tử. Làm những việc này, ta sẽ cảm giác thực phiền thoái. Nói vậy, ta thả rằng làm những người khác cho rằng ý nghĩ của ta là hoang đường. Bùi tương nói thẳng không cố kỵ, mịt rộng, ta không thể không nói, ngươi quá mức với Mị dọc cũng không có đem cái này đánh giá coi như chỉ trích, ngược lại, hắn bởi vì bùi tương thấy do hắn bản chất mà cảm thấy có chút cao hứng. Người đều có chút khuyết điểm, ta vẫn luôn ở kiệt lực khắc phục. Người xem, mỗi khi sự tình liên lụy quá lớn thời điểm, ta cũng sẽ không hoàn toàn thờ ơ tựa như lần này, ta làm ra cái này phân tích lúc sau, nào đó đại nhân vật cũng không quá tin tưởng ta suy đoán, bọn họ khăng khăng muốn biết rõ ràng lệ ổng xỉ đọt toàn bộ át chủ bài. Người không có nếm thử thuyết phục bọn họ. Bùi Tương như mày. Thuyết phục không được, bọn họ đều là yêu quý thanh danh kiệt xuất nhân sĩ, không chấp nhận được thanh danh thượng có bất luận cái gì vết nhơ. Nói lời này khi, mịt dọc trong thanh âm hàm chứa rõ ràng trào phúng. Kỳ thật, muốn ta nói, so với cái kia căn cứ quân sự vị trí tiết lộ vấn đề, bọn họ càng chú ý lệ ổng si đọt nắm giữ rèm pha nội dung, ai biết chính mình có ở đây không kia phân thần bí ký lục sách thượng đâu. Ta đảo cảm thấy, ân thân ái, ngươi có chút xem náo nhiệt ý xấu nhi, bất quá, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi vẫn là tới bờ gì tờ tổng? Đọ Dít, thay ta giữ lại một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu yêu thích đi. Mị dọc cười khẽ lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, nếu chỉ là tư nhân tính chất rèm pha nói, ta liền sẽ không tốn nhiều này phân tâm tư, làm cho bọn họ chính mình thử liền hảo. Nhưng bất hạnh chính là, cái này xí si đọc trời xuôi đất khiến mà thu hoạch một cái quân sự cơ mật, ta liền không thể không tốn nhiều lực. Bùi Tương bật cười, nàng nhịn không được trêu ghẹo bên người nam nhân. Nay thật đúng là làm có ngươi, thân ái mịt giọng Vì chi ai ịnh lần, ngươi thực sự hy sinh rất nhiều. Cảm nhận được sao? Bởi gì tở tổng gió biển đại khái sẽ bởi vì thổi quét tới rồi ngươi đầu tóc mà cảm thấy tự hào. Bởi vì trước đó, trừ bỏ London chờ mấy cái số lượng không nhiều lắm địa phương, Anh Quốc trên đảo mặt khác góc nhưng không có này phân vinh hạnh. Đọt gì? ngươi lần này nhưng đoán sai ta tâm tư mịt dọc ra vẻ tiếc nối mà thở dài một hơi, ánh mắt lại thập phần ôn nhu, ta hiện tại một chút đều không cảm thấy khó xử ta thậm chí hy vọng đem làm công địa điểm từ Đôn dịch đến bờ gì tờ tổng, bởi vì ở chỗ này, ta được đến thực chân quý tình nghĩa. Bùi tương cảm thấy lời này có chút đáng yêu, cười đến mi mắt con cong. Hai người lại đi rồi trong chốc lát, nhặt mấy viên xinh đẹp đá cội cùng vỏ sò, lúc sau mới đường cũng phản hồi. Mịt do, vẫn luôn đã quên hỏi ngươi, vị kia thượng giáo nhi tử tên gọi là gì? Nguyên danh là Oliver Sinker, đến nơi hắn hiện tại gọi là gì? Ta liền không rõ ràng lắm. Về hắn ẩn thân địa phương, một chút manh mối đều không có sao. từng có một ít báo cáo, bất quá phía dưới người có chút xuẩn, vài lần vây bắt đều làm người chạy. thời gian càng lâu, bắt được người cơ hội liền càng nhỏ. kia sơ lọc, ta làm người đi theo hắn đâu, sẽ không có nguy hiểm. yên tâm đi, đọ dịp, hắn tùy thân mang theo thương. bùi tương nhướng mày, ngươi thực khẳng định sơ lọc có thể tìm được người? Mịt dọc không chút nào che giấu hắn đối nhà mình huynh đệ tán thành. đội Jeep, từ hành động năng lực đi lên xem. Sở Lọc từ nhỏ liền hiển lộ ra hắn không giống người thường, hắn có xuất sắc đầu óc, còn nguyện ý tự mình chứng thực một chút sự tình, không chê phiền toái, không chê mỏi mệnh, thành công với hắn liền có vẻ dễ như trở bàn tay. Liên ở hồn mẹ vợ chồng một bên trò chuyện thiên, một bên thưởng thức thần trong gió biển rộng thời điểm, Sở Lộc hồn mẹ rốt cuộc thông qua các loại dấu vết để lại, phát hiện vị kia truy nã phạm ẩn thân địa điểm. Kỳ thật Sở Lộc mới vừa đến bờ di tở tổng thời điểm, liền chú ý tới sỉ đoạt ra đủ loại không tầm thường. Hắn hỏi thăm quá lệ ổng xí si đoạt thời khắc yêu cầu bảo hộ nguyên do cũng nghe được một cái khúc chuyện chuyện xưa. Theo xí si đoạt tức sĩ cùng hắn bạn bè thân thích lộ ra, lệ ổng si đọt tuổi trẻ thời điểm lâm vào một cọt không quá thỏa đáng tình yêu. Vì thế hắn thương thấu tâm thậm chí đi xa tha hương. Nhưng cũng bởi vậy cho chính mình dứt lấy phiền toái. Kia cô nương huynh trưởng cho rằng là xí si đoạt tức sĩ hại chết chính mình thân muội muội lại ghen ghét phụ thân sinh thời đối xí si đoạt tức sĩ coi trọng, cho nên thể phải thân thủ giết chết xí si đoạt tức sĩ báo thù rửa hận. Bọn họ nói cho Sherlock, si đọt tức sĩ để nhất nhầm thê tử chính là bởi vậy bị ngộ sát, còn dẫn tới si đọt tức sĩ tiểu nữ nhi lủ xì mất tích. Tóm lại, si đọt tức sĩ kẻ thù là cái cùng hung cực các đồ đệ, mấy năm nay vẫn luôn không có từ bỏ giết hại tước sĩ ý niệm, nghe tới, đối phương tựa hồ đã điên cùng, thậm chí lâm vào đáng sợ ảo tưởng. Cái kia tội phạm tức chết rồi thân sinh phụ thân, chính mình trên người cũng lưng meo cực đại tội danh, nhưng là lại không muốn nhận rõ hiện thực. Hắn đem trong lòng oán hận hoàn toàn chuyển rời đến vô tội sĩ si đọt sĩ trên người, nhiều năm qua, hắn tồn tại tựa như Thái Dương phía dưới bóng ma, vẫn luôn theo đuôi này tức sĩ, đồng thời, cũng cấp si đọt ra mang đến rất nhiều bối rối. Sơ lọc đối câu chuyện này chân thật tính báo lấy hoài nghi thái độ, cho nên, đang chờ đợi gờ vợ chồng đã đến 2 ngày, hắn đã đang tìm mọi cách điều tra năm đó vụ án. Chờ đến gờ vợ chồng xuất hiện ở bờ gì tở tổng sau, sơ lọc phát hiện, chỉ bằng hàng ngày quan sát cùng nôn ngữ thử hắn rất khó bắt lấy kẻ lừa đảo vợ chồng sơ hở, liền dứt khoát quyết định đổi một cái ý nghĩ, từ chuyện cũ năm xưa chung tìm kiếm manh mối. vì thế hắn đem điều tra mục tiêu tỏa định ở tên kia ẩn thân ở nơi tối tăm truy nã phạm trên người. đương sở lọc hồn mẹ tập trung tinh lực làm một chuyện thời điểm, nhất định sẽ thực mau liền lấy được tiến triển. Oliver lì vợ buổi tối hảo. cao gầy người trẻ tuổi từ bóng ma dạo bước ra tới, ở truy nã phạm ô lì hoảng sợ kinh giật mình ánh mắt, thấp giọng cùng đối phương chào hỏi. Oliver xin cơ thập phần nhẹ bén, cơ hồ ở xâm nhập giả giọng nói rơi xuống đồng thời, hắn liền vọt tới cửa sổ, chuẩn bị chạy trốn. Nếu ngươi tưởng tiếp tục cùng lệ ổng si đọt rằng có nói, liền chạy trốn đi. Xin cơ tiên sinh, lúc sau, ngươi liền sẽ trơ mắt mà nhìn hắn công thành danh thoại, con cháu vòng đầu gối, cuối cùng an tưởng mà sống hết một đời. Mà ngươi, cùng với người nhà của ngươi, lại muốn vẫn luôn hàm đoàn chịu nhục, bị thế nhân chửi tới. Như vậy vô tình mà tuyệt vọng miêu tả ngăn cản Oliver chạy trốn động tác. Nhưng là hắn như cũ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đối cái này khách không mời mà đến khởi sướng công kích. Ngươi là ai? Ngươi biết năm đó chân tướng. Đúng vậy, đúng vậy, xỉn cân tiên sinh, ta biết xỉn cân gia tộc gặp vì khuất, cũng nguyện ý giúp ngươi chứng minh một chút sự tình, chúng ta có thể hảo hảo nói nói chuyện sao. Ánh trăng chiếu rọi phía trước cửa sổ, ô lì vợ xỉn cân môi run nhẹ nhẹ, một đôi nâu thấm ao hãm đôi mắt mở đại đại, hắn gắt gao nhìn khí dồn dập mà hồn ác. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không xỉ đọt cái kia lão món lòng phái tới? Như thế nào, hắn rốt cuộc nhẫn mại không được, sợ hãi. Nguyện ý dùng những lời này lừa gạt ta, làm ta thả lỏng cảnh giác. A, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Làm ngươi làm loại này bán đứng linh hồn ti tiện hoạt động. Sợ lộc nâng lên đôi tay, ý bảo chính mình không có bất luận cái gì chủ động công kích tính toán. Xin cất tiên sinh, nếu ta là lệ ổng xỉ đọt phái tới người, căn bản sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Ta sẽ mang theo thường, trực tiếp xạ kích. Ta tin tưởng, trên đời này nếu là có người hy vọng ngươi lập tức chết đi, tuyệt đối là vị kia đại hỏa ra. Hắn không chỉ có sợ ngươi giết chết hắn, cũng sợ ngươi đem năm đó sự tình nói ra đi. Cho nên, xin các tiên sinh, nếu là hắn hoặc là hắn tâm phúc phát hiện ngươi ẩn thân ơi, ngươi đã sớm bị giết chết rồi, mà không phải giống như bây giờ, làm ngươi có cơ hội trộm móc ra súng lục thương. Oliver xin cơ sờ thương động tác một đốn, trong mắt hoài nghi nhưng thật ra tan đi không ít nửa giờ lúc sau, sơ lộc cùng xỉn cơn ngồi ở cùng cái bàn hai sườn, bắt đầu thử thăm dò nói chuyện. xỉn cơn tiên sinh, ta tưởng, ngươi nên biết, lệ ổng si đọt gần nhất gặp một kiện đại hỉ sự, chính là tìm được rồi hắn nữ nhi. xỉn cơn cười nhạo một tiếng, tiếng cười nghẹn ngào mà tang thương, tràn ngập lạnh lẽo châm trọng, nhưng đấy mắt chỗ sâu trong lại cất giấu một tia cực đạm máy náy. thượng đế luôn là chiếu cô cái kia rối trá lão máu lỏng, bất quá, kia cô nương có thể khỏe mạnh lớn lên, nhưng thật ra một kiện không tuổi sự tình. Ta tuy rằng là cái hôn đảng, nhưng là chưa từng có nghĩ tới hướng phụ nữ và trẻ em vô tội giả xuống tay. Năm đó sự, là ta sai, chờ ta tự mình giết chết xỉ đó sau, liền đi nhận tội. Sơ lọc ánh mắt hơi lóe, theo xỉn cần nói nói. Đúng vậy, nếu không phải biết năm đó sự tình là một hồi ngộ sát, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí như vậy. Ta sẽ cảm thấy, chỉ cần cùng ngươi nhiều lời một câu, đối với ngươi nhiều lộ ra một chút thương hại, đều là đối ta nhân cách vũ đủ. Oliver xin cật biểu tình hơi chút tùng hoán một ít. Sherlock tiếp tục thuyết minh ý đồ đến. Ta cùng mạ Sẩn Si đột nhận thức, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc hiện giờ luật xỉ Gazin Phu nhân là giả mạo, hy vọng ta có thể chọc thủng cái kia nữ kẻ lừa đảo. Nhưng là, trải qua cùng xí si đọt ra người tiếp xúc, ta phát hiện càng nhiều bí ẩn, cũng nghe nói phía trước một ít tẩn tình. Xin các tiên sinh, ngươi đại khái cũng đã nhìn ra, ta thiên tính chung có chút không thể ngăn chặn lòng hiếu kỳ, một chút phát hiện làm ta hoài nghi đồ vận, đặc biệt là mấy thứ này liên lụy tới không ít người danh dự cùng tánh mạng, ta sẽ không bao giờ nữa có thể khoanh tay đứng nhìn. cho nên, ta thông qua một ít nhân mạch, điều tra năm đó sự tình, tìm mọi cách nghe được phụ thân ngươi xỉn cơn thượng giáo thân phận, nghe được sở lộc nhắc tới xỉn cân thượng giáo, cố lì vợ xỉn cân trong ánh mắt hiện lên rõ ràng hối ý hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở nồng đậm dâu quen nón, nhưng là sở lộc như cũ có thể nhìn ra, người nam nhân này mặt đang ở bởi vì thống khổ mà trở nên và mèo, đó là một loại cực hạn bi ai. Như vậy mãnh liệt cảm xúc giao động, làm sơ lọt hồn mẹ sắc bén ánh mắt thoáng hòa hoãn. Hồn mẹ tiên sinh, ngươi nghe được năm đó án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đúng vậy, theo hồ sơ vụ án thượng ghi lại, ngươi trộm quân sự công trình viện nghiên cứu kế hoạch thư lại bán cho gián điệp, làm quốc gia bị tổn thất. Sự tình bại lộ sau, bọn họ tìm được rồi ngươi, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Nửa đời tắm máu chiến đấu hăng hái xỉn cỡ thượng giáo bởi vì không chịu nổi cái này tin dữ, đương trưởng chết đột ngột. Nay đoạn tự thuật làm ô lì vở cơn lập tức nhảy dựng lên, hắn bi phẫn giống giận. Đó là giả. Đó là vu hãm. Vu hãm. Là sĩ đọt cái kia đáng xấu hổ người nhu nhược kẻ lừa đảo ở hãm hại ta, hắn hận phụ thân, hận nhà của chúng ta, hắn là một đầu rõ đầu rõ đuôi xài lang. Hắn là gián độc. Sơ Lộc lập tức thay đổi một loại càng thêm bình thản thư hoàn ngự khí, ôn thanh tế ngữ mà an ủi cảm xúc kích động ô lì vở cơn, cũng thỉnh hắn đem năm đó chân tướng nói ra. Ở sớ lọc hồn mẹ cố tình dẫn đường hạ, Oliver xỉn cân thổ lộ ra sở hữu tiền căn hậu quả. Giang đến cuối cùng, cái này thống khổ nam nhân bi thương nói. Ngay từ đầu, ta cũng không biết hám hại nhà của chúng ta người là lệ ổng Sidon, chỉ là cảm thấy, cảm thấy không thể liền như vậy bị bắt lại hình phạt, cho nên ta liền chạy trốn. Chờ tiếng gió ít đi một chút sau, ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhì, liền bắt đầu điều tra chân chính đầu sỏ gây tội. À, kỹ thật căn bản không cần cụ thể điều tra cái gì. Bởi vì có thể hoài nghi người được chọn thật sự là quá ít. Hồn mẹ tiên sinh, ta sau lại còn phát hiện một ít hữu dụng manh mối, đều chứng minh rồi ta vô tội cùng xì đọc hiềm nghi. Nhưng là, ta khi đó đã không tín nhiệm điều tra bộ môn, ta đặc biệt tưởng tự mình báo thủ. Phía trước, Liên vẫn luôn không có cho chính mình kêu biện giải. Phía trước, sơ hồn mẹ nhạy bén mà bắt được một cái điểm đáng ngờ, hắn ánh mắt sáng khoác. Ý của ngươi là, ngươi đã thông qua nào đó con đường nói ra năm đó hoan tình liên ở gần nhất. Đúng vậy, ta nếm thử qua. Oliver xin cơ cười khổ gật gật đầu. Ta phát hiện, si đọt tựa hồ muốn trò cũ trọng thi, dùng chính mình nắm giữ một ít đại nhân vật rèm pha đổi lấy vinh dự cùng ích lợi. Ngươi biết đến, ta mấy năm nay cơ hồ không có những người khác sinh mục tiêu, chính là nhìn chầm chầm si đọt nhất cử nhất động, nói không chừng, ta so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết hắn. Cho nên, hắn một có như vậy ti tiện hành động, đã bị ta đoán được. Sơ vàng gật đầu Không tiếng động thúc giục Oliver Sinclair tiếp tục giảng đi xuống. Ta cảm thấy thập phần oán giận, hồn mẹ kiên sinh, ta cảm thấy không thể lại làm xì si đọt dùng loại này thủ đoạn gạt người. Vì thế, ta tạm thời buông tự mình báo thù ý tưởng, cho ta phụ thân nhận thức lao chiến hưu hoặc là bọn họ hậu nhân viết tin. Bọn họ đều là ai? Sherlock hồn mẹ vẻ mặt nghiêm túc. Oliver cần do dự một chút, báo ra vài vị thể diện thân sĩ dòng họ. Sherlock suy nghĩ bay nhanh chuyển động. Lập tức bắt đầu ở trong đầu phát hỏa nhân tế quan hệ đồ. Oliver Sinckel không biết sợ lọc suy nghĩ cái gì, hắn tiếp tục giảng thuật chính mình chuyện xưa. Ta nói cho bọn họ năm đó trận tướng. Đáng tiếc, đại khái là thời gian quá mức xa xăm, hoặc là bọn họ căn bản không tin ta cái này lịch tử. Ta đợi hồi lâu, như cũ không có nhìn đến gì đọt đã chịu trừng phạt, một chút đều không có. Hắn thậm chí còn tìm tới rồi mất tích nữ nhi. Nói xong lời cuối cùng, Oliver Sinckel cơ hồ là ở lầm bầm lâu bầu hắn nghiến răng nghiến lợi mà kể ra trong lòng không cam lòng. à, quả nhiên, ta ban đầu ý tưởng là đúng. giữa ai đều không bằng dựa ta chính mình. ta cần thiết tự mình báo thù rửa hận. thay ta phụ thân, thay ta muội muội, thế sinh cần gia tộc báo thù. tràn ngập thù hận truy nã phạm lâm vào thống khổ cảm xúc chung. bằng thính giả sợ lọc hồn mẹ tắc rốt cuộc trải vớt rõ ràng mấy cái dòng họ sau lưng nhân mạch quan hệ. tuổi, xuất thân, quân công, đảng phái, chức vụ. mặc dù một ít người đã lui xuống dưới trở lại ở nông thôn bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng là bọn họ hậu bối con cháu như cũ sinh động ở Luân Đôn xã giao vòng. Những người này chung, nếu có một hai vị nguyện ý thế xỉn cân ra lật lại bản án, như vậy, bọn họ nguyện ý mượn dùng cũng tín nhiệm điều tra con đường. Tư nhân dèm pha, buôn bán quân sự cơ mật, nhược điểm vi hiếp. tìm rất nhiều năm lại tin tức toàn vô, gần nhất lại bỗng nhiên toát ra tới gở zin vợ chồng. Ở mỗi trong ngay mắt, Sơ Lộc hồn mẹ tuổi trẻ gương mặt thượng hiện ra dị thường phong phú biểu tình biến hóa. Xin cất tiên sinh, ngươi lại khái hẳn là lại nhiều điểm nhi kiên nhận hắn lẩm bẩm tự nói, cười như không cười, rốt cuộc đối với một ít người tới nói, động nhất động cũng rất không dễ dàng. Này thật đúng là, một cái làm người cảm thấy thú vị đại phát hiện. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020-05-29-17-45-27-2020-30-17h44-48 20, trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kèo sữa chủ nhật hai cái, tân đảo nhất nhất, ngụy nhĩ, ha ha ha 1 cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngụy nhĩ 100 bình, có cái tiểu khả ái kêu vương ngọt ngào 60 bình, vốn lượn 50 bình, nhìn sông thèm cá 30 bình, hứa ta vinh an, giết chết người nhà 20 bình, màu xanh lơ gió núi 15 bình, môn này nhà, y y, cá vơi dưa, gia tạp ra 10 bình, 7 bình, tiểu ra cùn, tinh an, 123 năm bình, l.in.z. Lạc Ni Duy ba bình, chim cánh cụt bảo bảo, đêm nay bóng đêm thật đẹp hai bình, màn kịch, Đoan Mục Thục Ly, Xuân Miên muốn rất hiểu, thích ăn ăn rượu rượu sinh, Lê Tử. Từ, ái đọc sách, liền ái chạch chạch một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 93. Sơ Lộc hồn mẹ sở ở ngày thứ tư buổi sáng phản hồi sĩ đoạt phủ đệ, hắn đi vào bữa sáng tính thời điểm, vừa nhấc mắt liền liếc đến Görin vợ chồng Ôn Nhu đan sen ánh mắt. Hắn bước chân một đốn, tuyển cái xa hơn một chút vị trí ngồi xuống, thuận tiện nhặt lên một trường báo chí túi lầu đọc. Bùi tương đem sở lộc hồn mẹ toàn thân đều đánh giá một lần, trọng điểm quan sát hán áo khoác nếp vốn cùng giày thượng bùn ngân, rồi sau đó hướng tới mịp dọc dơ dơ lên mi, khoa tay muối chân một cái tam thủ thế. Mịp dọc thông thả ung dung mà cắt mâm đồ ăn, trong lòng có chút ghét bỏ vị kia ổ lỉ vợ xỉn cờ lận thân kỹ xảo. Rõ ràng có thể càng thêm ẩn ngấp một chút, chỉ cần kéo dài cho tới hôm nay buổi sáng, hắn cùng hồn mẹ phu nhân đánh cuộc liền tính là ngang tay. Sơlock hồn mẹ nhẹ giọng ho khan một chút, đánh gậy tuổi trẻ. Phu Thê Tri Gian không tiếng động giao lưu, hắn như cũ không nói lời nào, chỉ là buông bao chi bắt đầu ăn cái gì. Bùi Tương cười ngâm ngâm địa chủ động hàn huyên, hồn mẹ kiên sinh, ta nghe mà sân nói, ngươi lâm thời phản hồi Luân Đôn xử lý một ít khẩn cấp sự vụ, bên kia thời tiết thế nào? Không chậm trễ ngươi đi ra ngoài đi. Sơlock chậm rãi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lại uống một ngụm nước ấm, rồi sau đó mới nhìn Bùi Tương nói, nhận được quan tâm, Giai Phu Nhân. Lần này đi ra ngoài hết thể đều hảo, đối với hay thay đổi thời tiết, ta đoán đại bộ phận ứng lần người đều đã thói quen, thật sự không tính là cái gì phiền thoái. Ngay vậy, mịt dọc chân thành cảm khái, này liên hảo, ngươi là chúng ta ở bờ gì tở tổng nhận thức tân bằng Hữu đại gia ở chung vui sướng, ngươi nếu là gặp phiền thoái, chúng ta đồng dạng sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lời này làm sở lọc lộ ra một cái độ cung hoàn mỹ giả cười, hắn tiếp tục túi đầu ăn cái gì, tạm thời không muốn cùng này đối hư tình giả ý vợ chồng nói chuyện không khí nhất thời có chút lặng im, nhưng cũng không có vẻ xấu hổ. Ở đây ba người đều là người thông minh, có một bụng loanh quanh lòng vòng có thể một mình cân nhắc, cho nên, này phân ăn tĩnh trung đảo hơi có chút tự đắc này nhạc ý vị. Càng không cần phải nói, ba người chung hai người còn có được một phần vô hình ăn ý, ngẫu nhiên ánh mắt đụng vào, liền sẽ lộ ra hiểu ý cười nhạt. Sợ lộc người thứ ba hồn mẻ mặt vô biểu tình mà chọc một chút mâm tôn cầu. Lúc này, El đột đọt vội vàng đi vào bữa sáng thính. Đánh vỡ này một thất thiên tĩnh. Chư vị chào buổi sáng. Nga, Lucy, Michael, các ngươi đều ở chỗ này, thật tốt quá. Trong chốc lát ăn xong sớm một chút, có thể thỉnh các ngươi đi một chuyến phụ thân thư phòng sao. Hắn có một số việc muốn cùng chúng ta trao đổi. Biết là chuyện gì sao? Bùi tương tò mò dò hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Nghe quản gia nói, ngày hôm qua hoàng hôn thời điểm, phụ thân thu được một phong không có ký tên thư tín. Hắn xem xong tin sau. Biểu tình trở nên phi thường nghiêm trọng, liền cơm chiều đều không có ăn liền lên lầu. Sáng nay lên sau, khiến cho ta thỉnh ngươi hai đi thư phòng một chuyến. Sherlock nhanh chóng nhìn lướt qua mịt giọng. Hắn thập phần khẳng định, si độc trong phủ lúc này phát sinh bất luận cái gì không tầm thường sự kiện đều cùng đối phương có quan hệ, rốt cuộc hắn ca không thích lãng phí thời gian, vì mau chóng đạt tới mục đích, luôn là sẽ ở trong tối giảo phong giả vũ. Hắn ở trong lòng nói thầm mịt giọng, lại cô y đã quên chính mình cũng có rất nhiều kế hoạch. Chỉ là còn không có tới kịp thực thi. Sơ lọc tiếp nối mà nghĩ, hiện giờ trước tiên xuất hiện tình huống dị thường, nói không chừng liền không có hắn nhúng tay cơ hội. Chỉ có ta cùng cơ sao. Còn có mạ sân cùng ta, Lucy. Tốt, ta đã biết, ăn xong bữa sáng sau, chúng ta liền đi lên tìm sỉ đọc tiên sinh. Chờ đến bốn vị người trẻ tuổi ở thư phòng nội phân biệt ngồi song sau, sỉ đọc sĩ đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó mới chầm rãi nói. Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua một ít về ta chuyện cũ. Lucy, Albert, ta vẫn luôn đối với các người mâu thân chết cảm thấy ấy nấy. Nếu nói, ở kia phía trước, ta đối ô lì vợ xỉn cân thượng giữ lại vài phần đồng tình nói. Như vậy, ở ta Anna ngoại ý muốn bỏ mình, ta nữ nhi đột nhiên sau khi mất tích, ta đối cái kia kẻ điên cũng chỉ có phản cảm cùng căm ghét. Mấy năm nay, ta vẫn luôn hy vọng cảnh thăm nhóm có thể đem cái kia giết người hung thủ bắt giữ quy án, làm hắn được đến ứng có thẩm phán. Nhưng là phi thường đáng tiếc, người kia điên cùng ngon độc. Đồng dạng thập phần khôn khéo cẩn thận, hắn vẫn luôn có thể thuận lợi tránh né chính nghĩa đuổi bắt. Bọn nhỏ, ta dần dần già rồi, nửa năm trước còn sinh một hồi bệnh nặng, ta hiện tại thập phần sợ hãi một sự kiện, chính là ở ta rời đi nhân thế phía trước, không thể nhìn đến kẻ thù trả giá ưng có đại giới. Nghe được si đọc sĩ nhắc tới mất sớm Anna phu nhân, kèo bật sắc mặt u ám. Phu thân, này hết thảy đều đã đã xảy ra, hối tiếc qua đi cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta hiện tại chỉ có thể thành kính cầu nguyện. Hy vọng nhân tử thượng đế làm tội nhân sớm ngày được đến trừng phạt, không hề thương tổn càng nhiều vô tội người. Ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ác nhân tổng hội được đến trừng phạt. Ngươi là cái chính trực thiện lương hài tử, eo Si đó tức si ôn hòa mà nhìn trưởng tử liếc mắt một cái, quay đầu dò hỏi bùi tương. Lucy, nếu là hiện tại liền có một cái cơ hội, có thể thân thủ giết chết ô lì vở xin cơ, ngươi cảm thấy chúng ta nên hay không nên bắt lấy cơ hội này. Bùi tương nhíu như mày, hắn hại chết. Anna phu nhân, tự nhiên nên nợ máu trả bằng máu. Chính là, ta không quá tán đồng tự mình báo thủ hành động. Đương nhiên, nếu là có một cái tuyệt hảo cơ hội nói, ta cũng sẽ không tùy ý từ bỏ. Si đọt tiên sinh, ngươi đột nhiên đem chúng ta gọi vào thư phòng đàm luận việc này, là được đến cái gì quan trọng tin tức sao? Lệ ổng Si đọt gật gật đầu. Kéo bất lập tức liền nhảy dựng lên, gắt gao nhìn chằm chằm án thư sau Si đọt tức sĩ. Mạ sẩn tún hắn một chút, Kéo bật, ngươi đừng quá kích động Trước hết nghe bá phụ đem nói cho hết lời. Lệ ổng si đọt dùng ánh mắt ý bảo nhi tử không cần nóng nảy. Chờ đến éo bật một lần nữa ngồi song song, hắn mới không nhanh không chậm mà nói. Ngày hôm qua chẳng vạng, ta thu được một phong đến từ kẻ thù tự tay viết thư tử. Không, không thể nói là thư tử, nói là một phong tràn ngập uy hiếp ý vị quyết đấu thư cũng không quá. Người kia là thật sự điên rồi, hắn đem xình cân ra thảm sự đều đổ lôi đến ta trên đầu. Hắn ở tin nguyền rủa ta, công bố ta nếu là không đáp ứng cùng hắn quyết đấu nói hắn sẽ không bao giờ nữa cô kỵ cái gì đạo nghĩa tình lý muốn cho chính mình dao nhỏ dính đầy xì đọt tộc nhân máu tươi lời này làm thư phòng nội mọi người sắc mặt đại biến đặc biệt là mã sẩn trong mắt phẫn hận khủng hoảng quả thực muốn tràn ra tới hắn rũ lông mày đống nhiên ngẩng đầu trường hướng đùi tương cùng mịt dọn, đầy mặt nghi ngờ cái kia kẻ điên vẫn luôn không có gì động tĩnh như thế nào đống nhiên sẽ cho bá phụ đưa tới quyết đấu thư có phải hay không cùng các ngươi này hai cái hàng giả có quan hệ các ngươi cùng cái kia xỉn cơ là một đám người Bùi Tương lạnh lùng mà nhướng mày, cũng không phản ứng mạ sần chất vấn. Mịt dọc hơi hơi nghiêng người, chắn mạ sần phẫn hận tâm mắt, ngự khi ôn hòa mà dò hỏi lệ ổng Si Đót. Tức sĩ, xin cứ rốt cuộc ở tin nói chút cái gì? Chúng ta có thể nhìn một cái lá thư kia nội dung sao?" Lệ ổng tiếc nuối mà lắc lắc đầu, "Lá thư kia làm ta không cẩn thận hủy hoại, ta nhìn đến bên trong nội dung sau, phi thường tức giận giật mình, một không cẩn thận liền đánh nghiêng ống trà, thư tín ngâm mình ở nước trà, mặt trên nét mực tất cả đều hòa khai." Nguyên lai like là như thế này mịt dọc lộ ra lý giải biểu tình, ngài sắc thật hẳn là tức giận, người như vậy thế nhưng còn tưởng phát động quyết đấu, thật là không thể hiểu được, hơn nữa quá dã man. Bất quá, muốn ta nói này cũng coi như là một chuyện tốt. Hắn nếu đưa ra quyết đấu, tới rồi kia một ngày tất nhiên sẽ hiệt thần, chúng ta không bằng thông chi phụ cận cảnh thăm các tiên sinh, thỉnh bọn họ trước tiên mai phục, đến lúc đó đem xình cân nhất cử bắt được. Cái này đề nghị được đến eo bật cùng bùi tương tán đồng, mà sần tuy rằng không có ra tiếng nhưng là sắc mặt hơi hoãn, không ngờ lê ổng si đọt lại không có lập tức đồng ý, hắn thở dài lắc đầu, một bộ có miệng khó trả lời bộ dáng, Bùi tương nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái si đọt tước sĩ cố làm ra vẻ bộ dáng, nghĩ thầm không biết người này sẽ biên ra cái gì đa dạng lấy cơ tới, lê ổng si đọt thu được nặc danh quyết đấu tin là nàng cùng mị dọc giả tạo, bên trong nội dung đại khái chính là Oliver lì vợ xỉn đã nắm giữ một ít minh xác manh mối, có thể chứng minh chính mình vô tội cùng lê ổng si đọt hành vi phạm tội. Nhưng hắn cùng Sĩ Đọt dây dưa nhiều năm, oán hận sâu đậm, không nghĩ đem thẩm phán Sĩ Đọt quyền lực giao cho một ít không quen biết người. Hắn muốn Sĩ Đọt nợ máu trả bằng máu. Cho nên, hắn yêu cầu Sĩ Đọt đáp ứng một trọi một sinh tử quyết đấu, nếu Sĩ Đọt tham sống sợ chết làm lơ hắn chiến thư, như vậy, hắn liền sẽ đem những cái đó manh mối công bố đi ra ngoài, làm Sĩ Đọt thân bại danh liệt. Ở kia phong giả tạo tin, Oliver xỉn cần liệt kê ra manh mối đều là chân chính tồn tại, cũng xác thật có thể giúp hắn lật lại bản án. Nhưng là, những cái đó hữu lực chứng cứ lại không phải chân chính xỉn cơ có thể nắm giữ, mà là mị dọc thuộc hạ sau lại điều tra ra tới. Đương nhiên, manh mối chứng cứ cụ thể nơi phát ra cũng không quan trọng, quan trọng là, này đó chứng cứ tồn tại làm xỉ đọt tức sĩ hoàn toàn hoảng sợ. Hắn phía trước chỉ là phong bị xỉn cơ lám sát, hiện giờ lại nếu muốn biện pháp lấp kín hắn miệng, không cho hắn đem năm đó chân tướng ồn ào đi ra ngoài. Đây cũng là hắn xem xong uy hiếp thư tín sau mặt ủ mày cho nguyên nhân chủ yếu. Quyết đấu là nhất định phải đi. Không thể mặc kệ xỉn cần đem chứng cứ giao ra đi. Nhưng là, không thể làm cảnh sát tham dự tiến bảo. Một khi làm xỉn cân phát hiện ta xử trá, hắn nhất định sẽ ở thẩm vấn thời điểm đem ta cung đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể lại cho hắn nói ra chân tướng cơ hội. Lúc này đối mặt trong nhà bốn cái thành niên văn bối, sĩ đọc tức sĩ đương nhiên không thể nói ra huy hiếp tin bên trong chân thật nội dung, liền chỉ có thể lời nói hàm hồ mà thuật lại một lần quyết đấu sự tình, cũng biểu hiện ra một bộ phi thường tâm động bộ dáng. Ta biết. Liên hệ cảnh thăm nhóm trước tiên mai phục lên, sau đó đem ổ lỉ vở xỉn cân bắt giữ quy án là sáng suốt nhất cách làm. Chính là, tha thứ ta tùy hướng đi, ta chỉ cần một hồi nhớ tới Anna chết thảm ở ta trong lòng ngực cảnh tượng, cả người liền lệnh băng dị thường. Không chỉ có là cái kia kẻ điên khát vọng tự mình báo thù rửa hận, ta cũng muốn cấp Anna báo thủ, thân thủ báo thủ. Bá phụ, ngươi không thể làm như vậy mà sân vừa nghe lời này, vội vàng ngăn cản, ngươi vừa mới sinh một hồi bệnh nặng, thân thể suy yếu. Mà cái kia xình cơn giống như một con cống ngầm lao thử, nói vậy không thiếu làm chuyện xấu. Các ngươi nếu là một trọi một quyết đấu, ngươi khẳng định muốn có hại, ta tưởng, kia không phải bầu trời Anna phu nhân vui nhìn đến. Eo bật cũng liên tục gật đầu, ý đồ khuyên lại xỉ đọt tức sĩ. Phụ thân, ngươi đừng xúc động, mẫu thân lúc trước có thể liều mình cứu ngươi, khẳng định chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại, nàng sẽ không nguyện ý nhìn đến ngươi vì nàng gặp sinh mệnh nguy hiểm. Cái kia xình cơn Hoàn toàn không đáng làm một vị kiệt xuất ôn hòa thân sĩ đánh bạc quý giá sinh mệnh. Bùi tương cùng mị dọc không có ra tiếng, nhưng là hai người nhíu chặt mày đều biểu lộ, bọn họ cũng không tán đồng xì đọt tức sĩ mạo hiểm tính toán. Đối mặt vạn bối ngăn trở, lệ ổng xì đọt dây rủ sau một lúc lâu, thậm chí lấy ra anna phu nhân tiểu tượng liên tiếp thở dài. Sau một lúc lâu, hắn cố chấp mà lắc lắc đầu, ửng đỏ hốc mắt giải thích nói: Ta cùng xin cơ tri gian đơn đoán, ai, không phải thông qua một hồi thẩm phán liền có thể hoàn toàn kết thúc có chút chuyện cũ, các ngươi cũng không rõ ràng. nói thật, ở Anna qua đời phía trước, ta đối xình cớ là có vài phần ấy nấy, bởi vì hắn muội muội mất sớm, xác thật cùng ta có chút quan hệ. nói tới đây, lệ ổng si đột do dự một chút, liền không có tiếp tục nói tiếp. nhưng là, ở đây người đều từ hắn trong ánh mắt thấy được một loại kiên trì, chính là vô luận như thế nào, hắn đều tưởng tự thân xuất mã cùng kẻ thù tính thanh nợ cũ, không nghĩ nắm quyền trước mai phục như vậy thủ đoạn bắt giữ đối phương. ta là một người thân sĩ. Ta nếu là hứa hẹn một sự kiện, cho dù là đối ta địch nhân, ta cũng sẽ không nói dối lừa gạt. Cho nên, một khi ta đáp ứng rồi trận này quyết đấu, liền nhất định phải tiến hành rốt cuộc. Đối mặt như vậy cố chấp suy nghĩ muốn đi toi mạng chính trực trường bối, thư phòng nội bốn người tự nhiên muốn bắt hết óc khuyên can. Nhưng là, eo bất cùng bùi tương một mở miệng, đã bị sĩ đọt tước sĩ đánh gãy. Hắn nói, đây là hắn tính toán vì thê tử làm sự, con cái không có lập trường ngăn cản hắn. Mịt dọc lúc này càng không tiện mở miệng. Lúc này, luôn luôn có chút linh hoạt tâm tư mạ sẩn đống như nói. Bá phụ, ngươi quang minh lỗi lạc, nhưng ngươi kẻ thù lại không nhất định nguyện ý như vậy đối đãi ngươi. Nhiều năm như vậy đi qua, cái kia xỉn cân đã sớm điên rồi, ai cũng không biết hắn có thể hay không làm ra cái gì đê tiện sự. Bá phụ, ta không phản đối một hồi thân sĩ gian công bằng quyết đấu, nhưng là, ta lo lắng đối phương lợi dụng ngươi này phân lỗi lạc thủ tín, liên hợp những người khác hãm hại ngươi. Này phiên suy đoán tựa hồ có chút đạo lý, dù sao Đương mạ sần nói ra này lý do sao, lệ ổng si đột nhấp chặt khỏe miệng hơi hơi tùng hoãn, trong mắt cũng lộ ra trần trở. Mạ sần ánh mắt sáng lên, thập phần cao hưng chính mình khuyên bảo hiệu quả, liền không ngừng cố gắng mà nói. Bá phụ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta mời cái kia bằng hữu sở lọc hồn mẹ rất có vài phần thủ đoạn, hắn có thể đem một người trang điểm thành một người khác, làm được lấy giả đánh cháo. Đương nhiên, hắn ở vạch trần một ít người ngụy trang phương diện, cũng là rất có tâm đắc. Si sì Đốc tước sĩ trần trờ gật đầu, đúng vậy, ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi đã nói những lời này đó, hồn mẹ tiên sinh có như vậy hiếm thấy mới có thể, xác thật thập phần khó được. Mã sân đắc ý những mày, bá phụ, ta có cái chủ ý, nếu chúng ta sợ xỉn cơn chơi trá, không bằng trước tiên làm một ít chuẩn bị. Ta tưởng, ngươi không bằng thỉnh hồn mẹ tiên sinh giúp một chút, đem một người tuổi trẻ vũ dũng người trẻ tuổi giả trang thành bộ dáng của ngươi, thay thế ngươi đi phó ước. Không được, này cùng trước tiên thông chi cảnh thăm có cái gì khác nhau Mạ sần, ta không nghĩ ở quyết đấu chung chơi trá. Không không, bá phụ, ngươi nghe ta nói xong. Mạ sần lắc đầu. Kế hoạch của ta là, làm giả tra ngươi người đi gặp xỉn cờ, xem hắn hay không xử trá, nếu là chứng minh hắn còn tính thành thật, ngươi tái xuất hiện cũng không muộn. Hơn nữa, bá phụ, chúng ta thật sự không cần phải đem mệnh đánh bạc đi. Ngươi chỉ là để ý ngươi cùng xỉn cơ chi gian đơn đoán, nhưng nói thật, Anna phu nhân có lẽ càng hy vọng nhìn đến cái kêu kẻ điên được đến pháp luật thẩm phán. Nàng cũng không thích người báo thủ phương thức Thứ ta nói thẳng, bá phụ Ngươi không thể vì tâm tình của mình Cùng đối xỉn cơ tiểu thư ấy nấy Liền làm lơ Anna phu nhân ý nguyện Lời này lại lần nữa giao động Sĩ si đọc tức sĩ mặt mày gian nghiêm nghị Bờ môi của hắn khép khép mở mở Lại không có nói thêm nữa cái gì Eo bật vội vàng rèn sắt khi còn nóng Phụ thân, không bằng như vậy đi Chúng ta tìm người giả trang thành ngươi bộ dáng Đem cái kia xỉn cơn dẫn ra tới Đương nhiên, cảnh thăm cũng muốn trước tiên thông tri Phụ thân, ngươi nghĩ tới không có. Nếu là ngươi thua quyết đấu, không chỉ có làm chúng ta này đó thân nhân thừa nhận bi thương, kỳ thật cũng là ở dung túng xỉn cờ tiếp tục phạm tội. Ngươi nếu là phóng chạy như vậy kẻ điên, tương lai khẳng định sẽ có càng nhiều người ngộ hại. Si đoạt tức sĩ phảng phất thâm chịu đả kích, hắn suy sụp mà che lại cái chán. Nói như vậy, là ta đem sự tình tưởng đơn giản. Một khi đã như vậy, cũng đừng tìm người nào giả trang thành ta, ta tự mình đi thấy xỉn cờ. Sau đó làm bọn bảo tiêu canh giữ ở bên ngoài đến nỗi cuối cùng kết quả như thế nào khẳng định sẽ không làm hắn chạy thoát. Elbert, đừng thông chi cảnh sát, nói thật, bọn họ nhiều năm như vậy đều không có bắt được xì cơ, ta có chút không tín nhiệm bọn họ, ta sợ để lộ tiếng gió. bất cùng mạ sần nghe được xì đọt tức sĩ nguyện ý thoái nhượng, đều biểu tình buông lỏng, bọn họ cảm thấy đã chịu nào đó cổ vũ, lập tức lại bắt đầu kiệt lực khuyên bảo lệ ổng xì đọt, hy vọng hắn không cần gánh vác quá nhiều nguy hiểm, mà là muốn cho càng thêm tuổi trẻ cường tráng người thay thế hắn. Bùi Tương thờ ơ lạnh nhạt lệ ổng si đọt biểu diễn, xem hắn từng bước một dẫn đường mạ sần cùng éo bật nói ra hắn hi vọng nghe được nói. Trải qua một phen ngươi tới ta đi khuyên giải, lệ ổng si đọt đã thoát khỏi tham sống sợ chết yếu đuối hình tượng, lại cho chính mình sử dụng thế thân tìm được rồi lý do. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có chủ động nói cái gì, biện pháp đều là mạ sần cùng nghèo bật nghĩ ra được. Tranh luận rằng co một lát, cuối cùng, lệ ổng si đọt không thể không thỏa hiệp. Hắn đồng ý cháu trai mạ đề nghị làm một người khác giả trang thành bộ dáng của hắn đi gặp xỉn cơ, dẫn ra đối phương cũng xác định đối phương đơn độc một người sau, hắn tái xuất hiện, hắn sẽ cùng xỉn cơ đem mấy năm nay ân oán nói rõ. Sau đó lại làm giấu ở bốn phía bọn bảo tiêu bắt được xỉn cơ, cũng đem cái này lẩn trốn nhiều năm truy nã phạm áp giải đến cục cảnh sát. Nói thỏa bước đầu kế hoạch, mạ sần liền làm quản gia đi thỉnh sở lọt hồn mẹ, sở tới thực mau, đương hắn nghe xong mạ sẩn si đoạt thỉnh cầu sau, lộ ra một cái thập phần thân thiện tươi cười. Đây là chính nghĩa sự, ta đương nhiên muốn cung cấp một ít khả năng cho phép trợ giúp. Chỉ là, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao, ai tới giả trang xì đọt tức sĩ? Xét thấy đây là xì đọt gia tộc tư mật sự, cũng không thích hợp làm càng nhiều người biết được. Hơn nữa giả trang người muốn gánh vác một bộ phận nguy hiểm, cho nên, tốt nhất người được chọn chính là thư phòng nội tuổi trẻ thân sĩ nhóm hoặc là bảo tiêu. Lại bởi vì bọn bảo tiêu còn muốn gánh vác khởi cuối cùng bắt được xỉn cân trách nhiệm, đại gia liền có khuynh hướng từ eo bớt. Mạ sần cùng mị dọc ba người chúng tuyển ra một người. Kêu bật đầu tiên nói, làm ta đi, hắn là ta sát mẫu kẻ thù, lại thời khắc uy hiếp ta phụ thân tánh mạng, đây là trách nhiệm của ta. Vừa mới nói được nhiều nhất mạ sần xì đọt không có ra tiếng. Sơ lọc hồn mẹ nhìn chung quanh một vòng, sau đó dùng một loại thập phần chân thành khẩn thiết ngữ khí kiến nghị đến. Nói thật, ta cảm thấy gờ tiên sinh là nhất thích hợp giả trang người được chọn, kêu bất thân cao vẫn là lùn một ít, bả vai cũng không có xì đọt tức sĩ khoan. Mị giáp biểu tình bất biến, từ Sơ lọc vào nhà bắt đầu, hắn liền biết đối phương muốn làm sự. Hắn đã làm tốt bị Sở Lộc sai xử lăn lộn chuẩn bị, một bên Bùi Tương lại đột nhiên mở miệng nói: "Ta không đồng ý." Phòng trong các nam nhân tầm mắt đều dừng ở nàng trên người. Bùi Tương như cũng là kia phó nhàn nhạt thành cao biểu tình, nói chuyện phương thức thẳng thắn: "Ta không đồng ý làm mà cờ đi trực diện nguy hiểm, ta không yên tâm." Mạ Sơn lập tức châm giọng nói: "Vậy ngươi cứ yên tâm ca ca của ngươi cùng phụ thân thừa nhận nguy hiểm." Quả nhiên, ở thời khắc mấu chốt lòi đi, ha, ta liền nói ngươi là giả mạo, ngươi đương nhiên càng quan tâm ngươi đồng lõa. Bùi tương dứt khoát đánh trả, nay cùng thật giả không quan hệ, thuần túy là thân sơ viễn cận vấn đề. So với mới vừa nhận thức không mấy ngày thân nhân, ta cho rằng cùng ta cùng nhau lớn lên trưởng phu càng thêm quan trọng. Còn có, nếu nói thân cao cùng vai rộng, mạ thần si đoạt dáng người càng tiếp cận xỉ si đoạt tước sĩ. Hồn mẹ tiên sinh, ngươi không thể bởi vì là mạ thần bằng hữu, liền cố ý thiên vị hắn. Trường đôi mắt đều có thể nhìn ra tới, Michael muốn càng thêm cường tráng một ít. Lời này trực tiếp rôi đến mạ sần vô pháp mở miệng, bởi vì bùi tương nói được đều là đại lời nói thật. Tuy rằng không tốt lắm nghe, nhưng ngược lại làm người cảm thấy, này xác thật là nàng có thể nói ra trong lòng lời nói. Theo bất cùng lệ ổng tức sĩ trên mặt đều lộ ra vài phần xấu hổ, bọn họ cũng ý thức được, là mới vừa nhận thức mấy ngày Michael Gersin vì si sì đọt ra mạo hiểm, xác thật có chút đột nột. Lệ ổng si sì đọt nội tâm thất vọng. Có một số việc một khi bị làm rõ, liền thật sự không thể hàm hồ đi qua. Ta đi thôi, ta đã sớm nói, đây là chuyện của ta, ta không thể để cho người khác thay ta gánh vác nguy hiểm. Eo bật vội vàng nói. Lệ ổng si đọt nhìn liếc mắt một cái mà sần si đọt, rồi sau đó chẩm dai rũ xuống mi mắt, không có lập tức mở miệng. Một lát sau, hắn thở dài một hơi, đối với thư phòng nội người trẻ tuổi vây vây tay. Đại gia trước rời đi đi, làm ta một người yên lặng một chút, bữa tối trước, ta sẽ cho trừ vị một cái hồi đáp. Hồn mẹ tiên sinh, cảm ơn ngươi nguyện ý ra tay hỗ trợ, ta lệ ổng xỉu đọt ghi nhớ trong lòng. Sherlock có chút thất thần gật gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở bùi tương cùng mịp dọc trên người. Hắn ca hiện tại cười đến giống cái ngốc tử, thật sự có chút mất mặt, nhưng thật ra hắn bên người nữ nhân này, này ánh mắt nhi cũng quá hung quá quen thuộc, liền cùng cỡ lù ở tiểu quán đánh nhau khi giống nhau. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoa cảm tạ ở 2020 05 30 17 44 48 2020 05 31, 18 giờ, 2, 28 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẻo sữa chủ nhật hai cái, 123456, ngày tiểu tổ tông đại ô lai, ngụy nhĩ một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, KKK120 bình, S ra tạp kéo 100 bình, tiểu thiên sứ họ hùng hài tử 80 bình, thiệp cốc âm Ấn Thành Hoang 5 triệu Lâm Thâm Lộc 50 bình, 45149383, 4510752440 bình, An Dưa Quần Chúng 37 bình, Vương Vàng, Con Bướm Tuyết Cá 30 bình, Dòng Suối Nhỏ Thủy 26 bình, Hoa Hoa, Bội Nguyệt, 34666430, Kỳ cửu Ngoại Tinh Nhân, Long Hiêu, Phủ Dị 20 bình, Khô Hà Nghe Vũ 14 bình, 808257, Tròn Vo Tròn Tròn, Ngây Thơ Tiểu Thiên Trân, Siêu Siêu, Ả Mù Ả Mù, Phi Mai Mỹ Mê Nhi, Sương Ngự Thiên Hành, Hệ e Vạc Giáo Đồ, Trên Đường Ruột hoa Canh 3 Tuổi Siêu Đáng Yêu, Minh Du -siva. Phương Đông Hoài Trúc 10 Bình, Lương chừng Núi Xá, 380835087 Bình, Hôn Độn Cũng Là Một Loại Mỹ 6 Bình, Nô Tên Là Kỳ, La Sen Hà Điền Điển, Ca, Viện Viện, Trời Nắng, 335-1594-35 Bình, Ái Đọc Sách, Di Động Của Ta Màn Hình Một Trạm Vào Liền Toái, Ken Ken Long Đông 3 Bình, Trắng Tinh, Đoan Mục Thục Ly, -li. L-I-N-Z 2 Bình vấn vân, nguyệt sắc tịch, mưa xuân vô ngân, hôn y, thời gian chạy ngược. Hồng Đung tơ, Xuân Miên muốn rất hiểu, lê từ từ, liền ái chạch chạch một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 94 Rời đi xí đốt tức sĩ thư phòng sau, không đợi sở lo hồn mẹ thử buổi tương, bùi tương liền giành trước một bước mở miệng chất vấn mã sẩn xí đốt, tỉnh chỉ trách hắn lòng dạ hẹp hỏi, bụng dạ hẹp hỏi. Nàng cười lạnh chào phúng sẩn. Nói hắn thế nhưng ở si đọt tức sĩ gặp phải nguy hiểm thời điểm mấu chốt, còn không quên cùng bằng hữu liên thủ tính kê vô tội người, thật sự không thể xưng là là một vị thể diện chính trực thân sĩ. Đối mặt như vậy châm trọng niệm ai, mà sần si đọt tự nhiên muốn trả lời lại một cách niệm ai, này hai người ngươi một câu ta một câu không ai nhường ai, liền ở hành lang khắc khẩu lên. Eo bật gấp đến độ không được, hắn hai mặt khuyên bảo, lại không khởi bao lớn tác dụng. Cuối cùng, vẫn là mịp dọc tiến lên một bước, giam ba câu trấn an táo bảo dị thường Hắn cười cảm khái, Mạ Sân nhất định là đối bọn họ vợ chồng hai người tồn tại hiểu lầm, mới biểu hiện đến không quá hữu hảo. Đưa một người dùng hoài nghi ánh mắt đi quan sát một người khác thời điểm, Tổng hội cảm thấy đối phương mỗi một cái hành động đều phi thường khả nghi, trong lòng khúc mắc cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, vì thân thích gian sau này hài hòa ở chung, hắn kiến nghị cùng Mạ Sân ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện, đương nhiên, Mạ Sân bằng hữu hồn mẹ tiên sinh cũng có thể ở đây. Sở Lọc hồn mẹ thờ ơ lạnh nhạt đôi vợ chồng này kẻ sướng người họa không nhiều lắm công phu liền đem đơn thuần mạ sẩn lừa lừa đi một gian tiểu phòng tiếp khách sau đó không nói vài câu lãnh nạo xấu tính gờn giễu phu nhân liền nổi giận đùng đùng mà rời đi phòng lưu lại nàng trượng phu cùng mạ sẩn tiếp tục kiên nhẫn nói chuyện với nhau Sở Lọc nhiều thông minh à hắn lập tức liền ý thức được mị dọc là tưởng bám trụ mạ sẩn phương tiện một người khác ở bên ngoài làm việc vì thế hắn cũng tìm cái lấy cớ đứng dậy rời đi phòng ở xoay người đóng cửa trước, hắn từ kẹt cửa trung thoáng nhìn hắn ca cấp mạ sẩn xỉ đọt đổ một ly trà, mịp dọc trà cũng không phải là như vậy hả uống. quả nhiên một lát sau, đứng ở cây cột mặt sau sở lộc liền nhìn đến vừa mới rời đi bùi tương lại lặng lẽ phản hồi, trong tay còn sách theo một cái dương nhỏ. hắn nhìn thoáng qua thời gian, trong lòng đại khái đoán được kia hai người tính toán. 15 phút sau, mạ sẩn sỉ đọt vẻ mặt tức giận mà đẩy cửa mà ra, không chút do dự mà hướng tới sở lộc đứng thẳng vị trí đi tới. Đi hỗ trợ, Sherlock, Michael ở trong phòng chờ ngươi. Chính hai nghe thấy một vị tuổi trẻ thân sĩ phát ra dễ nghe nhu hòa quen thuộc nữ âm, Sherlock hồn mẹ sẽ không chút nào che giấu mà mắt trợn trắng. Là ai ở phân phó kẻ hèn đi làm việc? Là tôn quý gờ lạt tần đại tiểu thư. Vẫn là cùng ta nói chuyện trời đất bằng hữu cờ lụ. Bùi tương cũng không khách khí, dùng thập phần kiêu ngạo ngữ khí trả lời sở lộc vấn đề. Thân ái Sherlock, là ngươi kính yêu có thêm tẩu tử cùng tài hoa hơn người lao sư sợ lọt ngẹn một chút, hắn đều sắp bị người này ra mặt dày kinh sợ, tâm nói, thật không hổ là đem ngụy trang dịch dung nghiên cứu đến suất thần nhập hóa nhân tài, hắn ca rốt cuộc là như thế nào đem loại này nữ nhân thành công cởi hồi hồn mệt ra? Bùi tương hướng tới tương lai cố vẫn trình thám chớp trước mắt, rồi sau đó liền thu liễm khởi nhẹ nhàng thân thiết tươi cười, một lần nữa bản khởi gương mặt tới, sai thân mà qua nháy mắt, nàng bộ dáng khí chất đã hoàn toàn biến thành mạ sần si đoạt ngay cả cái loại này nóng nẻ tính kê ánh mắt đều bắt trước đến chút nào không kém. thấy xong cái này thần kỳ chuyển biến quá trình, sợ lọc tâm tình phức tạp mà lắc lắc đầu, giống như mỗi lần ra cửa làm việc trước dặn dò cớ lù như vậy, nhẹ giọng nói một câu: cẩn thận, bằng hữu của ta vĩnh viễn đường khinh địch. đã biết, sơ lộc, bùi tương dần dần đi xa, thẳng đến bóng dáng biến mất. sơ lộc lặng lặng mà nhìn trong chốc lát tiểu phòng khách màu nâu khắc hoa cửa gỗ, ngay sau đó nhẹ thở một hơi. Ở lệ ổng si đột thư phòng trước, đùi tương đối thủ vệ bảo tiêu nói. Thỉnh cùng ta ba phụ nói một tiếng, liền nói ta có việc muốn cùng hắn nói. Tốt, thỉnh chờ một lát, mạ sẩn thiếu ra. Thức mau, đùi tương đã bị lệ ổng si đọt mời vào thư phòng. Mạ sẩn, có chuyện gì sao? Si đọt tức sĩ thanh em nghe tới phi thường mỏi mệt ta nghe nói, ngươi cùng lụ sỉ xảo đi lên. Ba phụ, ngươi thật xác định cái kia lụ si không có vấn đề sao? Ta phụ thân tìm nàng nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có gì manh mối. Như thế nào ngài một phản hồi im lần, nàng liền xuất hiện. Này có phải hay không quá trùng hợp? Lệ Ổng si Đót đang ở Vi Âu Lễ vợ xỉn cân sự tình phi não, lúc này liền không có nhiều ít kiên nhẫn cùng cái này một bụng tiểu tâm tư cháu trai Chu Toàn, hắn lạnh lùng ma cười cười, không khách khí mà hỏi lại. Mã Thần, ngươi thật sự tin tưởng phụ thân ngươi sẽ nghiêm túc tìm kiếm Lucy. Si? Mã si Xi trên mặt sệt qua một tia xấu hổ. Bá phụ, ta phụ thân vẫn luôn thực nhớ thương chuyện này. Hán, hắn tuy rằng, ai nha? Hắn làm sao dám đem ngươi phân phó sự tình hoàn toàn ném tại sau đầu? xác thật sẽ không hoàn toàn ném tại sau đầu, chính là, à, Tổng hội làm rượu ngon cùng Mỹ nhân vướng tìm kiếm bước chân, có phải hay không? Mạ sần muốn tiếp tục giảo biện, lệ ổng si đọt lắc lắc đầu. Được rồi, không đề cập tới chuyện này, tóm lại, Lucy xác thật là ta nữ nhi. Mạ sần, không nói kiểm chứng người lặp lại xác nhận bao nhiêu lần chi tiết, chỉ nói nàng diện bạo, còn có nàng kia phó tính tình, liền không có cái gì đáng giá hoài nghi. Mạ sân mặt mày lộ ra vài phần mê hoặc nghi ngờ, tựa hồ ở trong tối nghĩ kỹ, một cái hàng giả như thế nào liền như vậy đáng giá tín nhiệm. Si sì đọc tức sĩ hôm nay bị xỉn cơ tin gợi lên rất nhiều hối ức, liền nhịn không được nhiều lời vài câu.